Dương Tú không nói hai lời, dơ tay lên, lập tức, mấy chục căn màu đen dây leo, nổ bắn ra mà ra. Suốt 80 căn màu đen dây leo, ngưng tụ cùng một chỗ, như cùng một cái cực lớn màu đen cây cột, manh kích về phía trước. Bằng công kích như vậy, Dương Tú từng đem vận dụng kiếm mạch, kiếm thể, kiếm cốt, thực lực toàn bộ triển khai Dương tiệm đánh lui. Hàn thái ngạn sao có thể ngờ tới, Dương Tú bất quá tố hồn cảnh Tu Vi, vậy mà sẽ có đáng sợ như thế thủ đoạn. Hai người khoảng cách cách xa nhau không xa chỉ có 10 trượng tà hữu, phệ huyết yêu đằng dây leo kéo dài mà ra, cơ hội là ngay lập tức tựu đến. Cái này vượt quá sở hữu Hàn Quốc hậu bối thiên tài dự kiến, cũng vượt quá Hàn Thái Nạn dự kiến. Bất quá, Hàn Thái Nạn cuối cùng là tụ linh cảnh tam trọng tồn tại, phản ứng hạng gì nhạy cảm, trong tay lập tức xuất hiện một thanh bảo bình trường thương, về phía trước vừa đỡ. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, vội vang tầm đó, Hàn Thái Nạn mặc dù hư thương ngăn cản, nhưng còn không kịp vận dụng toàn lực lực lượng. Sao có thể ngăn trở 80 căn màu đen dây leo trùng kích? Hàng thái ngạn hướng phía sau bàn tới, nháy mắt liền lui đến quảng trường biên giới, hung hăng đụng vào màu đen trên vách núi đá. Cựu vương tử. Hàn Quốc hậu bối những thiên tài, toàn bộ đều thần sắc cả kinh, lập tức liền có hơn phân nửa ra tay, hướng Dương Tú giết tới đây. Dương Tú không thể không phân ra màu đen dây leo ngăn cản, đến ở thể nội còn có 20 căn màu đen dây leo, Dương Tú không có ý định sử dụng. Còn lại 20 căn màu đen dây leo, Dương Tú được giữ lại hộ thể Hắn có thể lo lắng đem phía sau lưng hoàn toàn giao cho Ngụy Quốc Hậu Bối Thiên Tài. Ngụy Nguyên Sương Hàn Quốc Hậu Bối Thiên Tài hướng Dương Tú vây công, lập tức hét lớn một tiếng, "Vẫn chờ làm gì? Lệnh hồ bá, nhạc hỏa lân dẫn đầu giết đi lên!" Bọn hắn hợp tác đồng thời dết ra, hình thành hợp kích xu thế. Tư Mã Lâm Phong, Úy Trì Ngọc, Trường Tôn Thiên Long chờ Hậu Bối Thiên Tài, cũng lập tức ra tay. Bị đánh lui Hàn Thái Ngạ, cũng không bị thương, lập tức tế ra một kiện linh bảo trường thương, hướng Dương Tú giết tới đây. Linh bảo trường thương vung ngẩy, thi triển ra một môn khủng bố thương pháp, chô đến chỗ, dây leo nhao nhao đức gãy, căn bản ngăn cản không nổi. Hàn Thái ngạn vận dụng linh bảo, thực lực buộc phát đến tụ linh cảnh tứ trọng cấp độ, có một loại thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật khủng bố vì thế. Dương Tiệm nhìn thật sâu Dương Tú liếc, hắn biết rõ, Dương Tú đối mặt tụ linh cảnh tứ trọng cấp độ công kích, cần vận dụng linh bảo cùng phệ huyết yêu đằng phối hợp, có thể nói là toàn lực ra tay. Lúc này thời điểm, hắn như vận dụng, đánh lén Dương Tú một kiếm không nhỏ tỷ lệ đem Dương Tú một kiếm đánh chết. Thế nhưng mà, như giết chết Dương Tú, hắn lại không có năm chắc đối phó Hàn Thái Ngạn, Dương Tiệm trong lòng sát tâm chợt lóe lên, lập tức ra tay, thẳng hướng Hàn Quốc hậu bối thiên tài. Giờ này khắc này, hiển nhiên không phải phân ân oán cá nhân thời điểm. Chương 306: Linh huyết bí pháp. Hàn Thái Nạn tế ra linh bảo trường thương đánh tới, phệ huyết yêu đẳng căn bản ngăn cản không nổi. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, tâm niệm vừa động, lập tức liền có bốn chôi linh bảo trường kiếm bay ra. Bốn đầu màu đen dây leo một cuốn, phân biệt cuốn chặt lấy một thanh linh bảo trường kiếm, sau đó mãnh liệt chém liên tục mà ra. Ken, ken, ken, ken. Bốn đạo tiếng nổ vang, liên tục văng lên. Sang chói hỏa hoa tại linh bảo trường thương cùng bốn chuôi linh bảo trường kiếm tầm đó tách ra mà mở. Hàn thái ngạn thi triển mà ra thương pháp huy lực kinh người, hắn nguyên khí lại hùng hậu, đệ nhất chuôi linh bảo trường kiếm chạm tại linh bảo trường thương bên trên, linh bảo trường thương chỉ là có chút dừng lại. Thế công cũng chưa xong toàn bộ các giảm. Thứ hai chuôi Linh Bảo Trường kiếm chém xuống, Linh Bảo Trường thương thế công mới đột nhiên đại giảm. Thứ ba chuôi Linh Bảo Trường kiếm chém xuống, Linh Bảo Trường thương thế công đã triệt để nhạt nhòa Thứ tư chuôi Linh Bảo Trường kiếm chém xuống, Linh Bảo Trường thương chấn động mạnh, trực tiếp hướng phía sau bạo lui mà đi. Phệ huyết yêu đằng không chế bốn chuôi Linh Bảo Trường kiếm công kích, cơ hộ tương đương với bốn cái cường đại tụ Linh cảnh tứ trọng cường giả liên tục ra tay, vì thế nghe cả người Dù là hàn thái ngạn thực lực, tại tụ linh cảnh tứ trọng ở bên trong, đều ở vào tương đối cao cấp độ, cũng không phải phệ huyết yêu đằng khống chế bốn chui linh bảo trưởng kiếm đối thủ. Hàn thái ngạn trong ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, tuyệt đối không nghi tới, dương tú trên người hội có nhiều như vậy linh bảo trưởng kiếm, cũng không nghĩ ra, một cây tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đằng, vậy mà có được như thế thực lực khủng bố. Hàn thái ngạn đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể linh cũng hoàn toàn thúc dục toàn lực khống chế linh bảo trưởng làm cho linh bảo trưởng thương lập tức ổn định lại, tiếp tục giết hướng tiền Vương. Ken ken ken ken. Phệ huyết yêu đẳng khống chế 4 trôi linh bảo trưởng kiếm công ra, giết được linh bảo trưởng thương liên tục bại lui. Dương Tú tổng cộng phân ra 20 đầu dây leo, khống chế linh bảo trưởng kiếm, mỗi 5 đầu dây leo khống chế một thanh linh bảo trưởng kiếm, thay phiên lấy đến. Dây leo có tái sinh chi lực, căn bản không sợ tổn thương, đem Hàn Thái ngạn hoàn toàn áp chế. Còn lại dây leo, Dương Tú đều tách ra, công hướng còn lại Hàn Quốc hậu bối một đầu dây leo, tiểu tương đương với một cái tụ linh cảnh nhị trọng võ giả công kích. 60 đầu dây leo phân tán mà khai, uy lực hạng gì khủng bố, hơn nữa Ngụy Quốc Hậu Bối thiên tài công kích, lập tức liền có Hàn Quốc Hậu Bối bị mất mạng, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Nguyên Sương không có xuất chiến, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong cũng đứng ở một bên, bọn hắn tùy thời đều tiếp thân bảo hộ Ngụy Nguyên Sương. Trừ ba người bọn họ bên ngoài, Ngụy Quốc Hậu Bối thiên tài, chỉ còn lại có Trác Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt hai người không có lên sân khấu. Nguyện Nguyên Sương nhìn hai người liếc, nói, hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì, bên trên đi hỗ trợ. Chắc dịch Minh nói, thập tam công chúa, ngươi xem ngụy quốc đại chiến thượng phòng, cái đó cần chúng ta hỗ trợ à. Lộ Anh Kiệt cũng nói, đúng vậy à, hoàn toàn không cần dùng chúng ta à. Ngụy Nguyên Sương lạnh lùng nói, đây là các ngươi nên tận trách nhiệm, cần các ngươi thời điểm chiến đấu, các ngươi không ra tay, cái kia tiến đến thấu minh kiếm phủ làm cái gì. Đi, cùng bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. lúc này Hàng thái Ngạn gặp ngụy Quốc hậu bối bắt đầu chết thương, thần xác giận dữ chết các người đều cho ta chết Hà Thái Ngạn phẫn nộ gầm hết lên trên người trong lúc đó xuyên suốt ra một hồi huyết Quang nhất là hai mắt càng là huyết Quang mãnh liệt như là thức chết. Hà Thái ngạn loại tình huống này cùng Dương Tú trước kia gặp được huyết y môn võ giả tiết lên tình huống có chút cùng loại đều là thông qua thiêu đốt huyết dịch buộc phát ra càng mạnh hơn nữa thực lực bất quá huyết y môn nhiên huyết bí pháp đối với tố hồn cảnh võ giả hữu hiệu Mà hàng thái ngạn linh huyết bí pháp, nhưng lại long vương chiều ban thường xuống, cao hơn Minh nhiều lắm. Tại tụ linh cảnh, đều có thể làm cho thực lực trương lên nhất dài, hơn nữa, tác dụng phụ cũng càng nhỏ. Tu luyện này bí pháp, cần rất nhiều huyết hệ bảo vật phụ trợ, hơn nữa còn muốn cực cao thiên tư, cũng tiểu hàng thái ngạn như vậy tư chết, như vậy địa vị điều kiện, mới có thể luyện thành khủng bố như thế bí pháp. Tại linh huyết bí pháp phía dưới, hàng thái ngạn thực lực lần nữa trương lên một đoạn, đặt tới tụ linh cảnh ngũ trọng cấp độ c Từng đạo kiếm Quang theo Dương tú trong cơ thể sâu ra hắn theo Hàn Thái ngạn trên người cảm ứng được đại nguy hiểm đại khủng bố Tính cả buồn mạng Linh Bảo lôi viêm kiếm Dương Tú tay 11 trôi Linh Bảo trưởng kiếm toàn bộ tế ra công hướng mặt khác Hàn Quốc hổ bối dây leo cũng bị Dương Tú toàn bộ thu trở lại 80 căn dây leo khống chế 11 trôi Linh Bảo trưởng kiếm ngăn cản Hàn Thái ngạn công kích lúc này vừa Vạn Ngụy Nguyên Xương thúc dục chắc dịch mình lộ anh Kiệt lên sân khấu tham chiến gặp Hà Thái ngạnộc phát ra khủng bố như thế vì thế Hai người ánh mắt ở chỗ sâu tròng, lập tức sáng ngời, cùng kêu lên nói, tốt, chúng ta lên. Đang khi nói chuyện, hai người thân ảnh loại lên, hướng Hàn Quốc hậu bối vọt tới, trong tay tất cả lấy ra một thanh linh binh bảo kiếm. Cùng lúc đó, lại có hai đạo kiếm quang, theo hai người trong cơ thể rết ra, là hai thanh linh bảo trưởng kiếm. Cái này hai thanh linh bảo trường kiếm, lập tức nổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh như thiềm điện, lại không phải thẳng hướng Hàn Quốc hậu bối bất luận cái gì một người, mà là thẳng hướng dương tú. Về phần 2 người trong tay Linh binh Bảo Kiếm, thì là phân biệt công hướng về phía đang tại đuổi giết Hàn Quốc hậu bối 2 gã ngụy Quốc hậu bối thiên tài. Thật sự là Hàn Quốc gian tế Ngụy Nguyên Sương ánh mắt lạnh lẽo, nhận lấy Dương Tú nhắc nhở, hắn một mực tại để phòng lấy hai người. Chắc Dịch Minh cùng Lộ Anh Kiệt ra tay mặc dù nhanh, nhưng Ngụy Nguyên Sương vung tay lên, Linh Bảo trưởng Kiếm đồng thời bay ra. Keng! Keng! Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt công ra Linh Bảo trưởng Kiếm, còn chưa gần Dương Tú thân thể liền bị Ngụy Nguyên Xương Linh Bảo Trưởng Kiếm đánh rơi. Ngụy Nguyên Xương tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, khoảng cách tam trọng cũng chỉ thiếu chút nữa xa, vận dụng linh bảo, thực lực có thể cùng tụ linh cảnh tam trọng chống lại, đánh rơi Trác Dịch mình cùng Lộ Anh Kiệt Linh Bảo Trưởng Kiếm, tự nhiên dễ dàng. Ngụy Nguyên Xương ra tay thời điểm, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong cũng đồng thời ra tay, tất cả công ra một thanh linh bảo trưởng kiếm. Linh bảo Trường kiếm, tốc độ như quang, chợt lóe lên. Chắc Dịch mình Lộ anh kiệt trong tay linh binh bảo kiếm còn không có đâm chúng hai gã ngụy quốc thiên tài thân thể, liền trước bị hai thanh linh bảo trường kiếm, từ sau lưng đâm vào, đâm thủng ngược mạc qua. Phốc! Phốc! Hai người lập tức miệng phun máu tươi, về phía trước phốc ngã xuống đất, đồng thời quay đầu lại hướng ngụy nguyên xương ba người nhìn lại. Hai người trong mắt đều là khó hiểu chi sắc, vì cái gì ngụy nguyên xương ba người, vậy mà đối với bọn họ ra tay như thế quả quyết, tựa hồ sớm đã biết rõ bọn hắn phải giúp Hàn Quốc bên này tựa như. Sư phụ của bọn hắn, hai vị tán tu huyền quân, trên thực tế đều là Hàn Quốc huyền quân cường giả, hóa thành tán tu huyền quân, tiềm phục tại Đại Ngụy quốc, tìm kiếm lấy cơ hội đánh bại Ngụy quốc. Lần này Thấu Minh kiếm phủ chi hành, Thiên thu huyền quân, Cửu Phong huyền quân trở đến rồi cơ hội, với tư cách đại Ngụy quốc một phần tử, phái ra hai gạ tụ linh cảnh đệ tử, đã trở thành Đại Ngụy quốc hậu bối thiên tài bên trong một thành viên. Kể từ đó, tiến vào Thấu Minh kiếm phủ về sau, Ngụy quốc cùng Hàn Quốc hậu bối chiến đấu, hai người lâm trận đào ngũ. Đột nhiên ra tay, đánh lén ngụy quốc bên này thực lực mạnh nhất hậu bối. Như Dương Tú bị đánh chết. Tự nhiên mà vậy. Có thể trợ giúp Hàn Quốc hậu bối, thắng được thắng lợi. Thế nhưng mà, bọn hắn biểu hiện được quá nóng nổi, bị Dương Tú nhìn ra mánh khỏe. Ngụy Nguyên Sương đã có phòng bị, đâu có thể nào làm cho hai người còn có thể đánh lén đắc thủ. Hai người vừa động thủ, tự nhiên liền nên đón thai họa ngập đầu. chương 307, Đại Hoạch Toàn Thắng. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt vừa chết. Ngụy Nguyên Xương liền thao Túng Linh Bảo Trưởng Kiếm, hướng những thứ khác Hàn Quốc Hậu Bối giết tới. Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong cũng công tới, đối với Hàn Quốc Hậu Bối, thống hạ sát thủ. Ngụy Quốc bên này, có Dương Tiệm Vị này thực lực đạt tới tụ linh cảnh tam trọng cấp độ tồn tại, bỏ Dương Tú, Hàn Thái ngạn bất luận, Ngụy Quốc Hậu Bối tổng hợp thực lực phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, vừa rồi Dương Tú vận dụng bộ phận dây leo công kích Hàn Quốc Hậu Bối, cứ thế Hàn Quốc Hậu Bối chết thương không ít. Hiện tại Ngụy Nguyên Xương, Ngụy Tử Hiến Ngụy Kim Phong ba người cũng đã giết đi lên, Ngụy Quốc lập tức tạo thành nghiền áp xu thế. Một đạo tiếp một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hàn Quốc hậu bối thiên tài, liên tiếp vẫn lạc. Hàn Thái ngạn nghe những tiếng kêu thảm thiết này, lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng mà, Dương Tú đồng thời tế ra 11 chuôi linh bảo trường kiếm, do phệ huyết yêu đằng khống chế, thực lực là thật rất kinh khủng. Phệ huyết yêu đằng dây leo phối hợp linh bảo trường kiếm, có thể buộc phát tụ linh cảnh tứ trọng cấp độ thực lực, hơn nữa hay vẫn là thuộc về thực lực so sánh cường cái chủng loại kia. Đồng thời khống chế 11 trôi linh bảo trường kiếm công kích, tựu tương đương với 11 cái cường đại tụ linh cảnh tứ trọng liên thủ. Hơn nữa, phệ huyết yêu đẳng còn có nhiều như vậy dây leo, dầm dạp chẳng trịt công ra, ở một bên quay nhiễu. Dù là hàn thái ngạn thông qua linh huyết bí pháp, đem thực lực trương lên đến tụ linh cảnh ngũ trọng cấp độ, đối mặt phệ huyết yêu đằng điều khiển 11 trôi linh bảo trường kiếm công kích, cũng chiếm không được thượng phong Ngay từ đầu, còn có thể dựa vào mới bắt đầu chi dũng, hướng dương tú tấn công mạnh từ lâu rồi Dương Tú thăm dò Hàn Thái Ngạn thương pháp con đường, dây leo điều khiển linh bảo trường kiếm lập tức phản công, đem Hàn Thái Ngạn dần dần áp chế. Cái này làm cho Hàn Thái Ngạn trong nội tâm kinh tiếc vô cùng. Hắn đã sớm nghe ngóng đại ngụy quốc hậu bối thiên tài, chỉ cần là đại ngụy tiềm long bảng bên trên, tú linh cảnh hậu bối thiên tài, hắn cũng biết, không có một cái nào là đối thủ của hắn. Tiến vào Thấu Minh kiếm phủ, Hàn Thái Ngạn có 100% tin tưởng, đem ngụy quốc hậu bối thiên tài toàn bộ diện, sau đó đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa. Hắn tuyệt đối không có ngờ tới, Ngụy Quốc Hậu Bối Thiên Tài ở bên trong lại có một cái tố hồn cảnh tồn tại, cuối cùng nhất, hắn hội bại tại nơi này tố hồn cảnh Ngụy Quốc Hậu Bối trong tay. Lập tức Hàn Quốc Hậu Bối Thiên Tài lần lượt chết đi, Hàn Thái Ngạn vừa sợ vừa giận, hơn nữa còn có chút kinh sợ. Hiện tại, hắn cũng đã rơi vào hạ phòng, bị Dương Tú hoàn toàn áp chế, nếu là chờ Hàn Quốc Hậu Bối Thiên Tài toàn bộ diệt, Ngụy Quốc Hậu Bối Thiên Tài hướng quanh hắn công, chỉ sợ hắn cũng phải đem tính mạng ở tại chỗ này. Rút lui. Hàn Thái Nạn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, hướng trước khi đến con đường cấp tốc tối lui. Linh bảo trường thương cấp tốc vung dậy, ngăn cản Phệ Huyết Yêu đằng công kích, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất nhanh cũng rút đi. Còn lại Hàn Quốc hậu bối, gặp Hàn Thái Nạn chạy thoát, cũng đều quay người mà trốn. Nhưng là, bọn hắn cũng không có Hàn Thái Nạn thực lực, cũng không có Hàn Thái Nạn tốc độ. Hơn nữa, Hàn Thái Nạn chạy thoát, dương tú khống chế Phệ Huyết Yêu đằng dây leo, xa xa kéo giải vươn đi ra. Phong kín đường lui của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Hàn Thánh ngạ, Hàn Quốc hậu bối thiên tài, toàn bộ diệt. ngụy quốc bên này, ngoại trừ chắc dịch mình, lộ anh kiệt hai cái dàn tế chết rồi, còn lại hậu bối thiên tài, ngoại trừ mấy cái thụ điểm vết thương nhẹ, toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là một hồi toàn thắng. ngụy quốc chúng hậu bối thiên tài, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn sắc mặt vui mừng, Hàn Quốc hậu bối giải quyết, hiện tại, có thể an tâm thăm dò kiếm phủ chủ nhân lưu lại thừa Không ít hậu bối thiên tài ánh mắt đều nhìn về chí tầng trên bậc thang lộ kiếm đỉnh Ngụy Nguyên Sương ánh mắt nhưng lại đã rơi vào Dương Tú trên người nói lúc này đây nhờ có có dương Tú công tử nếu không chúng ta không người có thể cùng Hàn Thái ngạn chống lại ta cũng không thể sớm phát hiện chắc dịch minh lộ anh Kiệt hai cái Hàn Quốc gian tế chúng hậu bối thiên tài kinh ngạc nhìn dương tú liếc chắc dịch minh lộ anh Kiệt cái này hai cái gian tế Dĩ nhiên là Dương tú trước nhìn ra bọn hắn sơ hở hay sao hiện tại tinh tế nghĩ đến Hai người này tại mọi người đạt được linh bảo trưởng kiếm về sau, tiểu thúc dục tiếp tục đi tới. Đến nơi này, còn chưa cùng Hàn Quốc hậu bối quyết đấu, lại thúc dục muốn lấy kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, đích thật là có vấn đề lớn. Hàn thái ngạn thực lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhất là dùng linh huyết bí pháp đem thực lực trương lên đến tụ linh cảnh ngũ trọng, càng là cường đại được đáng sợ. Nếu là không có dương tú, cho dù là dương tiệm dùng đan dược đem thực lực tăng lên đến tụ linh cảnh tứ trọng, cũng xa không phải hàn thái ngạn đối thủ hôm ng Thắng một phương chính là Hàn Quốc hậu bối, mà bọn hắn những ngụy quốc này hậu bối chỉ sợ không ít đều vứt bỏ tánh mạng. Nhìn xem Dương Tú, ngụy quốc không ít hậu bối thiên tài đều quăng dùng ánh mắt cảnh kích. Dương Tú cũng không vẻ đắc ý, thản nhiên nói, "Thập Tam công chúa cho ta cái này danh nghịch, ta tự nhiên muốn phát huy tác dụng, các người muốn cảm tạ." Cửu cảm tạ Thập Tam công chúa có mắt nhìn người. Dương Tú lời ấy, càng làm chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm chịu phục, một ít trước khi trong nội tâm đối với Dương Tú không quá hữu hảo hậu bối thiên tài đều cải biến cái nhìn. Dương Tú công tử nói đúng, thập tam công chúa có mắt nhìn người. Tư mã lâm phong tán thưởng nhìn Dương Tú liếc, đối với Ngụy Nguyên Sương nói, thập tam công chúa mời Dương Tú tiến vào thấu minh kiếm phủ thời điểm, ta còn tưởng rằng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hiện tại xem ra, đích thật là thập tam công chúa tuệ nhãn như đuốc, mới có hiện tại thắng lợi. Thập tam công chúa anh Minh, không ít hậu bối thiên tài đều cùng kêu lên nói. Ngụy Nguyên Sương trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười Nàng lúc ấy là gặp Dương Tú phệ huyết yêu đằng thực lực cường, tựu cho Dương Tú cái này danh nghịch, lúc ấy cũng không có lường trước đến, Dương Tú hôm nay sẽ phát sinh lớn như thế tác dụng. Lệ Vô Kỵ nhìn xem mọi người đối với Dương Tú tâm duyệt thần phục, trong nội tâm rất là khó chịu, nói: "Hiện tại Hàn Quốc hậu bối uy hiếp đã trừ, nên thu thập cái này bốn đầu khôi lỗi hổ đi à nha." Dương Tiệm cũng không thể gặp Dương Tú phong quang đầy mặt, nói: "Giải quyết cái này bốn đầu khôi lỗi hổ, kiếm phủ chủ chủ truyền thừa, liền dễ như trở bàn tay rồi." Ngụy Nguyên Dương nhìn về phía Dương Tú, Dương Tú nói: "Ta đối phó hai đầu, các người đối phó hai đầu, như thế nào?" Bốn đầu khôi lỗi hổ, Dương Tú một người đối phó một nửa, tự nhiên không có người phản đối. Mọi người thương lượng về sau, phân thành hai cái đội ngũ, bốn đại tông môn tám vị hậu bối, dùng Dương Tiệm cầm đầu, đối phó một đầu khôi lỗi hổ. Đại Ngụy Vương tộc, cùng hai đại quân đoàn, ba đại thế gia 13 vị hậu bối, dùng Ngụy Nguyên Dương cầm đầu, đối phó một đầu khôi lỗi hổ. Dương Tú dẫn đầu đã phát động ra công kích. Mấy chục đầu dây leo kéo dài mà ra, một phân thành hai, đều có 40 đầu, công hướng một đầu khôi lỗi hổ. Còn lại võ giả, cũng nhao nhau động thủ, thế ra Linh Bảo trưởng kiếm công kích. Kết quả, tự nhiên là Dương Tú trước đem hai đầu khôi lỗi hổ giải quyết, có Linh Bảo trưởng kiếm nơi tay, khôi lỗi hổ mỗi lần bị dây leo trói lại, liền thành cá trong chậu, tùy ý Dương Tú xâm lược. Giải quyết hết hai đầu khôi lỗi hổ, Dương Tú lại ra tay giúp trợ Nguyện Nguyên Sương bọn người, đưa bọn chúng đối phó khôi lỗi hổ giải quyết. lúc này Dương Tiệm tám người cũng đã đem một đầu khôi lối hổ giải quyết. Bốn đầu chướng ngại vật đều hóa thành sát vụn, chúng hậu bối thiên tài ánh mắt đều quăng hướng về phía Ngộ Kiếm đỉnh, tầm đó không tiếp tục trở ngại. Chương 308, Cửu trọng bậc thang. Bèo. Một đạo nhân ảnh kích xạ mà ra, hướng Ngộ Kiếm đỉnh vào tới. Là Thiên kiếm tông đệ tử Lệ Vô Kỵ. Ngộ Kiếm đỉnh tại 9 tầng trên bậc thang, độ cao ước một trượng. Lệ Vô Kỵ là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, bằng thân thể chi lực nhảy lên cao ba trượng cũng không có vấn đề gì. Theo đạo lý, hắn dễ dàng liền có thể đủ nhảy đến 9 tầng trên bậc thang, tiến vào ngộ kiếm đỉnh. Thế nhưng mà, lệ vô kỵ thân thể, mới nhảy lên đến 4-5 tầng bậc thang độ cao, tựa như cũng đã bị trọng kích. Frank. Một tiếng bạo hưởng, lệ vô kỵ thân thể dùng càng tốc độ nhanh nổ bắn ra mà quay về, ngã ở trong sân rộng. Hoa. Lệ vô kỵ nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhuận, bị thương không nhẹ Cái này dọa chúng hậu bối thiên tài nhảy dự. Vốn lệ vô kỵ hướng nộ kiếm đỉnh phóng đi, không ít hậu bối thiên tài sợ lệ vô kỵ đã đoạt trước, cũng chuẩn bị đi theo sông đi lên. Kết quả, lệ vô kỵ lập tức liền nổ bắn ra mà quay về, người bị thương nặng, làm cho bọn hắn đều bỏ đi ý nghĩ này. Tuy nhiên nộ kiếm đỉnh ngay tại một trượng tả hữu độ cao, nhìn về phía trên tựa hồ tùy tùy tiện tiện đều có thể nhảy lên mà lên, nhưng cái này 9 tầng bậc thang có cổ quái, tựa hồ không thể trực tiếp vượt qua. Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lệ Vô Kỵ vội vàng xuất ra một khỏa chữa thương đan dược, nuốt vào, sắc mặt mới tốt chuyển một ít, nói: "Nóa nó, cái này 9 tầng bậc thang, xem ra là muốn một tầng một tầng leo lên đi, không thể trực tiếp nhảy lên Ngộ Kiếm đỉnh." Chúng hậu bối thiên tài mỉm cười, bọn hắn đã sớm thông qua Lệ Vô Kỵ tao ngộ đoán được đến rồi. Lập tức, liền có hậu bối thiên tài về phía trước, leo lên bậc thang. Còn lại hậu bối những thiên tài, cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ đều leo lên bậc thang. Chỉ còn lại có lệ vô kỷ vẫn còn chữa thương điều tước. Chúng hậu bối thiên mới lên tới bậc thang, liền cảm giác được một khổ áp lực cường đại, theo trên không nghiền áp mà xuống. Đây là một cố cực kỳ khủng bố kiếm thế, con ẩn chứa sắc bén đến cực điểm kiếm ý, làm cho người cảm giác được áp lực thật lớn đồng thời, có loại sờn hết cả gai ốp cảm giác. Tự hồ, có một đạo đạo mũi kiếm từ phía trên không đánh tới, làm lòng người rất sợ sợ. Bất quá, chúng hậu bối thiên tài ngoại trừ dương tú đều là tụ linh cảnh tu vi Nguyên một đám võ đạo ý chí đều rất cường đại, ngược lại là tại tầng thứ nhất trên bậc thang, vững vàng đứng lại thân thể. Dương Tú Tu Vi tuy nhiên hơi lần, nhưng là thân thể còn hơn ở đây bất kỳ một cái nào tụ linh cảnh thiên tài. Về phần võ đạo ý chí, Dương Tú càng là lĩnh ngộ bảy loại tứ dai kiếm đạo ý chí, cũng là hơn xa mặt khác thiên tài. Đứng tại một tầng trên bậc thang, Dương Tú bất động như sơn, cái kia bảnh chướng kiếm thê áp lực đối với hắn mà nói, như giống như gió nhẹ phật mặt. Dương Tú một cước bước ra dẫm lên tầng thứ 2 bậc thang, lập tức, cái kia bảnh chướng kiếm thế uy áp, lang lệ ác liệt kiếm ý áp bách càng cường liệt một phần. Còn lại hậu bối thiên tài cũng đồng thời bước ra một bước, dẫm lên tầng thứ 2 bậc thang, đồng dạng cảm nhận được tăng cường kiếm thế, kiếm ý áp chế. Bất quá, chúng hậu bối thiên tài cũng còn thừa nhận được, mọi người ngay ngắn hướng bước ra cái chân còn lại, vương vàng bước lên tầng thứ 2 bậc thang. Như thế nhiều lần, chúng hậu bối thiên tài lại leo lên tầng thứ 3, tầng thứ 4 bậc thang. Bất quá Đến tầng thứ tư bậc thang, kiếm thế, kiếm y áp chế, đã đã cường đại đến nghe giận cả người tình trạng, lập tức liền có không ít hổ bối thiên tài thân thể lay động. Trong đó, có một cái không thể ổn định thân thể, tại khủng bố dưới áp lực, nhịn không được sau này vừa lui. Cái này vừa lui, thế kiếm kia y áp càng tăng lên gấp bội. Vânh một tiếng, người này trực tiếp bị theo trên bậc thang vânh xuống dưới, ngã lại đến dưới bậc thang trên quảng trường. Là ngự thú tông đệ tử Biên Tử Thu. Biên Tử Thu không có rất nhanh sông Cho nên, đã bị phản xung kích lực lượng cũng nhỏ bé, không tới bị thương tình trạng, nhanh chóng theo mặt đất bò lên. Chím hít một hơi, lại đi trên bậc thang trèo lên đi. Tầng thứ tư trên bậc thang, đại đa số hậu bối thiên tài thần sắc nghiêm trọng. 9 tầng bậc thang, tổng cộng cao bất quá một trượng, tại bình thường, bọn hắn nhẹ nhàng một bước liền có thể vượt qua tồn tại, nhưng bây giờ... Nhưng lại cảm giác như vậy xa xôi. Đây mới là tầng thứ tư bậc thang, cũng đã có người theo bất chủ áp lực, bị hoanh đi mà mỗi cấp một tầng bậc thang, kiếm thế, kiếm ý áp chế đều trương lên một cấp độ. Thật sự là không cảm tưởng giống như, tầng thứ 9 bậc thang, kiếm thế lực, kiếm ý áp chế lực lượng, hội cường đại đến mức nào. Thậm chí, không ít hậu bối thiên tài đều lộ ra đắng chát dáng tươi cười, bọn hắn chưa hẳn có tư cách thể nghiệm tầng thứ 9 bậc thang áp lực, bởi vì, thứ 5, 6, 7, 8 tầng bậc thang, bọn hắn chưa hẳn có thể trèo lên mà vượt đi. Chúng hậu bối thiên tài ở bên trong, hiện tại còn bảo trì kiên định tin tưởng Chỉ có giải giác mấy người, Dương Tú, Dương Tiệm, cùng với Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, Tiêu Khùng, lệnh hồ bá bốn cái tụ linh cảnh nhị trọng, còn lại đều tin tưởng lay động, cảm giác mình không có leo lên 9 tầng bậc thang hy vọng. Tại tầng thứ 4 bậc thang vững vàng đứng lại về sau, Dương Tú, Dương Tiệm đồng thời nhấc chân, bước ra một bước, dẫm nát tầng thứ 5 trên bậc thang. Chỉ sợ chỉ là đạp vào một chân, hai người đều có thể cảm nhận được, mặt lâm áp lực lớn hơn một đoạn. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong Tiêu khung, lệnh hổ bá cũng đều đi theo bước ra một bước. Sau đó, còn lại hậu bối thiên tải, cũng đi theo bước ra một bước này. Vâng, vâng. Hai tiếng nổ vang, lại có hai cái hậu bối thiên tải, bị oanh xuống đại dai, ngạ đến quảng trường mặt đất. Dương Tú, Dương Tiệm bước ra thứ hai cái chân, đều vững vàng đứng tại tầng thứ 5 bậc thang. Còn lại hậu bối thiên tải, cũng đi theo bước ra thứ hai cái chân. đương thứ hai cái chân rơi vào tầng thứ 5 bậc thang, oanh oanh oanh oanh oanh đem gần một nửa hậu bối thiên tài, cũng như thụ trọng kích bình thường, thân thể hướng phía sau bạo lui, té xuống. 9 tầng bậc thang, hiện tại vừa qua khỏi một nửa, chúng hậu bối thiên tài cũng đào thải một nửa. Tầng thứ 6 bậc thang. Dương Tú, Dương Tiệm Như trước vững vàng đứng lại. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, Tiêu Khung, Lệnh Hồ Bá bốn người, cũng đi theo đạp đi lên, bọn hắn trên mặt hơi gặp đổ mồ hôi dấu vết, thân thể càng hơi hơi nhoáng một cái. Nhưng bọn hắn hay vẫn là dựa vào cường đại võ đạo ý chí cùng với cường đại thân thể lực lượng, ổn định lại thân thể. Về phần những thứ khác hổ bối thiên tài, oanh oanh oanh oanh, vừa mới đạp vào tầng thứ 6 bậc thang, liền toàn bộ đều bị oanh phi, ngã xuống đại dai. Bị te xuống hổ bối những thiên tài, đều vẻ mặt vẻ vẻ, tuy nhiên lại lần nữa leo lên bậc thang, nhưng trong mắt không có chút nào tin tưởng. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình không có khả năng leo lên 9 tầng bậc thang, sở dĩ tiếp tục leo lên bậc thang, chỉ là bởi vì trong lòng không cam lòng mà thôi Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, ngay tại trước mắt, lại mong muốn mà không thể thành. Loại cảm giác này, đích thật là làm cho người khó chịu, làm cho người điên cuồng. Tầng thứ 6 trên bậc thang, dương tú bọn người, tiếp tục hướng bên trên, leo lên tầng thứ 7 bậc thang. Dương tú, dương tiệm hai người, thân thể như trước vững vàng đứng lại, bất quá, hai người trên mặt đều hiển lộ ra nghiêm trọng chi sắc. Đằng sau leo lên ngụy nguyên xương 4 người, chỉ nghe thấy oanh, oanh, oanh, ba nổ vang. vang. vang. vang tư mã Lâm Phong, Tiêu khung, lệnh hồ bá toàn bộ đều bị quanh phi. Ngụy Nguyên Sương thân thể chấn động mạnh, nàng đầu đầy đại hán, nhưng nàng nắm chặt hai đấm, trong hai mắt lộ ra sắc bén đến cực điểm ánh mắt. Rốt cục, Ngụy Nguyên Sương cũng không lùi lại, chấn động thân thể dần dần ổn định lại. Chương 309, người đến cuối cùng. Tầng thứ 7 bậc thang, chỉ có Dương Tú, Dương Tiệm, Ngụy Nguyên Sương ba người đã vào. Còn lại hậu bối thiên tài, nhìn xem ba người, đều chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng mà Khoảng cách ngộ kiếm đỉnh còn có 2 tầng bậc thang. Trên bậc thang áp lực càng lên cao, liền càng cường, tầng thứ 8, 9 tầng bậc thang mặt lâm áp lực, ngẫm lại đều bị người cảm thấy khủng bố. Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem Dương Tú ba người, trong nội tâm đều có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng ba người cũng bị loại bỏ xuống. Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, bọn hắn không chiếm được, tự nhiên cũng không hy vọng người khác đạt được. Tầng thứ 7 trên bậc thang, ba người giúp nhau nhìn đối phương liếc, Dương Tú, Dương Tiệm trong ánh mắt Như trước tràn đầy lấy kiên định, có thể nguyện nguyên xương, lại là có chút như đưa đám. Nàng leo lên tầng thứ bảy, đã dốc sức liệu mạng toàn lực. Nàng biết rõ, chính mình đăng nhập không được tầng thứ 8 chớ nói chi là. Đằng sau còn có tầng thứ 9 nộ kiếm đình ở bên trong, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, cùng nàng vô duyên. Nàng không khỏi nhìn nhiều dương tú, dương tiệm hai người vài lần. Thấu minh kiếm phủ chủ nhân, rõ ràng cho thấy cái kiếm đạo cứng, giả, mà dương tú, dương tiệm. Vừa mới là ngụy quốc kiệt xuất nhất hai vị kiếm đạo thiên tài, nghiêm khắc mà nói. Dương Tiệm càng kiệt xuất một điểm. Bởi vì, hai người cùng nhân kỷ, Dương Tiệm Tu Vi đã đạt tụ linh cảnh, Dương Tú nếu như không sử dụng phệ huyết yêu đằng, thực lực so ra kém Dương Tiệm. Bọn hắn ai có thể đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa? Hai người cùng nhau đạt được, hay vẫn là chỉ có một người? Ngụy Nguyên Sương trong nội tâm nghĩ lại, cũng đang suy đoán. Tuy nhiên nàng đối với Dương Tú cảm giác rất tốt. Trong nội tâm hy vọng Dương Tú đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, nhưng, tựa hồ Dương Tiệm khả năng càng lớn hơn một chút. Dương Tú, Dương Tiệm, đồng thời đạp bộ về phía trước, dấm lên tầng thứ 8 bậc thang. Về anh, một cố kinh khủng lực lượng, trùng kích mà đến, hai người thân thể đều kiên cố, sau đó lại bước ra bước thứ hai Hai người thân thể, xuyên suốt ra kinh thế mũi nhọn, nhau nhau vận dụng kiếm thể, ổn định như núi. Ngụy Nguyên Xương cũng đi theo đạp vào, thế nhưng mà, nàng mới đạp vào một chân liền bị cái kia bảnh chướng trùng kích lực quanh phi, căn bản không cách nào chống lại. Còn lại Hậu Bối thiên tài, một lần nữa leo lên bậc thang về sau, lại đang đồng dạng độ cao bị oanh số dưới. Bọn hắn mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng là hết hy vọng rồi, leo lên 9 tầng bậc thang, đối với bọn họ mà nói là tuyệt không có khả năng sự tỉnh. Đại Ngụy quốc, phần đông Hậu Bối thiên tài, chỉ còn lại có Dương Tú, Dương Tiệm hai người còn đứng tại trên bậc thang. Hơn nữa, hai người đều đã đạt tới tầng thứ 8 bậc thang lại hướng lên một tầng, liền có thể đủ thành công đạp vào cựu trọng bậc thang, tiến vào ngộ kiếm đỉnh. Chúng hậu bối thiên tài đứng tại trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn Dương Tú, Dương Tiệm bóng lưng, không không lộ ra vẻ hâm mộ. Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, cách hai người chỉ có một bước ngắn. Tầng thứ 8 bậc thang, Dương Tú, Dương Tiệm cũng liếc nhau một cái. Cặp mắt của hai người trong đều lộ ra lợi hại mũi nhọn, kịch liệt va chạm, như hư không sinh điện. Hai người đều không muốn đối phương đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, trong mắt đều lộ ra sắc cơ, Dương Tiệm trong mắt tự tin được rất, tại hắn xem ra, chính mình 17 tuổi bước vào tụ linh cảnh, bản thân thực lực cao tới tụ linh cảnh tầm trọng, kiếm đạo thiên phú so Dương Tú muốn thắng một bậc. Thấu minh kiếm phủ chủ nhân, là vị kiếm đạo cường giả, hắn truyền thừa từ, nhưng là để dành cho kiếm đạo thiên phú cao nhất hậu bối thiên tài. Dương Tiệm tự tin, hắn chính là cái kiếm đạo thiên phú cao nhất hậu bối thiên tài. Bất quá, Dương Tiệm đối với Dương Tú phệ huyết yêu đằng, rất là kiêng kỵ. Sợ hai Dương Tú dùng phệ huyết yêu đằng công kích hắn, làm hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Dương Tú ngược lại là có ý nghĩ này, nhưng không dám dùng. Bởi vì, hắn không biết sử dụng phệ huyết yêu đằng công kích những người khác có tính không trái với kiếm phủ chủ nhân quy tắc. Lệ vô kỵ trước khi không thông qua 9 tầng bậc thang, muốn trực tiếp nhảy lên ngộ kiếm đỉnh, là trái với kiếm phủ chủ nhân định ra quy tắc, đã tao ngậu nghiêm trọng cắn trả, người bị thương nặng, hiện tại cũng vẫn còn chữa thương. Đã qua sau nửa ngày, Dương Tiệm tự hồ cũng ý thức được điểm này, khỏe miệng hiện lên mỉm cười, bước ra một bước, dấm lên tầng thứ 9 bậc thang. Đây là tầng cao nhất. Chỉ cần lại bước ra nửa bước, Dương Tiệm liền có thể đủ thành công đạp vào 9 tầng bậc thang. Dương Tú không cam lòng rớt lại phía sau, cũng theo sát lấy bước ra một bước, hai người chân trái một trước một sau, rơi vào tầng thứ 9 bậc thang. Lập tức, ô, bén nhọn âm thanh đâm tiếng nổ. Hai người cảm nhận được khủng bố kiếm thế uy áp đồng thời. Phía trước trong hư không nổ bắn ra hai đạo sáng trói kiếm quang, hướng hai người đánh tới. Là hai thanh linh bảo trường kiếm, phân biệt thẳng hướng Dương Tú, Dương Tiệm hai người. Cái này làm cho Dương Tiệm thần sắp đại biến, hắn một chân đạp vào tầng thứ 9 bậc thang, cảm nhận được kiếm thế uy áp, cơ hồ sắp đạt tới hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Lúc này thời điểm, thậm chí có một kiện linh bảo trường kiếm đột nhiên công tới, như thế nào ngăn cản được. Tại đây khẩn yếu mấu chốt, Dương Tiệm lui không thể lui, căn cứ trước khi bị loại bỏ hậu bối thiên tài phản ứng, Tại trên bậc thang, chỉ cần vừa lui, lập tức gặp phải càng tăng kinh khủng trùng kích lực, lập tức phải bị hoành phi. Dương tiệm không thể lui, không thể tránh nẽ, chỉ có thể trọi cứng. Lập tức, một đạo kiếm quăng theo dương tiệm trong cơ thể rết ra, cùng phía trước nổ bắn ra mà đến linh bảo trường kiếm, đụng vào nhau. Ken một tiếng bạo hưởng, dương tiệm lập tức cảm nhận được một cô đáng sợ trùng kích lực chấn động mà đến. Vâng! Thân thể của hắn, rốt cuộc không cách nào bảo trì ổn định, trực tiếp bị hoành phi, thế rất đến quảng trường mặt đất Dương Tú đồng dạng mặt Lâm Linh Bạo Trường kiếm công kích, nhưng hắn cũng không có dùng dương tiệm phương pháp ngăn cản, mà là đón Linh Bạo Trường kiếm, vung tay lên. Luyện khí sĩ, ngự khí. Lập tức, hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến Linh Bạo Trường kiếm, chết đi phương hướng, theo Dương Tú bên cạnh chợt lóe lên. Mà Dương Tú thì là đi phía trước vừa dùng lực, thân thể như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, đâm rách vô hình kiếm thế uy áp, thứ hai cái chân cũng vững vàng bước lên tầng thứ 9 bậc thang. Hô. Sở Hữu kiếm thế uy áp. Lập tức biến mất, 9 tầng trên bậc thang, gió hêm sóng lạo. Leo lên 9 tầng bậc thang, liền là thông qua kiếm phủ chủ nhân khảo nghiệm. Dương Tú trong nội tâm lập tức hiểu ra, cái này thấu minh kiếm phủ chủ nhân, không chỉ là vị kiếm đạo cao thủ, có lẽ còn là một vị cường đại luyện khí sĩ. Cho nên, trong kiếm các, sẽ có nhiều như vậy linh bảo trường kiếm. Một vị cường đại luyện khí sĩ, tự nhiên là muốn truyền thừa truyền cho một vị khác luyện khí sĩ. 9 tầng bậc thang khảo nghiệm, không chỉ là khảo nghiệm một người kiếm đạo thiên Phú càng la khảo nghiệm, người thừa kế có phải hay không vị luyện khí sĩ. Đưa một chân đạp vào tầng thứ 9 bậc thang, thân thể lui không thể lui thời điểm, căn bản không có khả năng lại ngăn trở linh bảo trưởng kiếm công kích. Chỉ có luyện khí sĩ, thông qua ngự khí thủ đoạn, đem linh bảo trưởng kiếm công kích phương hướng cải biến, lúc này mới có thể đủ thành công leo lên tầng thứ 9. Dương Tú đứng tại tầng thứ 9 trên bậc thang, quay người lại, ánh mắt nhìn hướng dưới bậc thang. Sở Hữu Hậu bối thiên tài, đều trừng mắt hai cái đại mắt thấy Dương Tú có vẻ mặt hâm mộ, có vẻ mặt ghen ghét, có vẻ mặt không cam lòng. Ngụy Nguyên Sương nhìn xem Dương Tú, trong mắt tuy nhiên hâm mộ, nhưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nàng cho rằng Dương Tiệm Hội đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, không nghĩ tới, là Dương Tú cười đến cuối cùng, nhưng này chính phù hợp trong nội tâm nàng hy vọng. Dương Tiệm nhìn xem Dương Tú, cắn chặt hàm răng, trong mắt vẻ không cam lòng, cực kỳ mãnh liệt. Dương Tú nhàn nhạt nhìn Dương Tiệm liếc, quay người hướng nộ kiếm đỉnh đi đến. Chương 310, kiếm trận sư truyền thừa. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ xuống, Dương Tú đi vào Ngộ Kiếm Đỉnh trong. Ngộ Kiếm Đỉnh, 4 cây cột đỉnh lấy đỉnh tre, tứ phía gió lửa, rông tuyết. Bất quá, Ngộ Kiếm Đỉnh mặt đất lại là có thêm từng đạo đường vân, như là khắc lục lấy một cái trận pháp. Dương Tú đi vào Ngộ Kiếm Đỉnh ở bên trong, nghị nghĩ, lập tức tồi động nguyên khí, theo lòng bản chân tuôn ra, rót xuống mặt đất đường vân bên trong. Lập tức, mặt đất đường vân nhận lấy cảm ứng, từng đạo tránh sáng lên. Khi tất cả đường vân toàn bộ bị điểm sáng, Một đạo huyễn bạch cột sáng, phóng lên trời, đem Dương Tú hoàn toàn bao phủ. Lập tức, Dương Tú liền cảm giác hư không hỗn loạn, thân thể tựa hồ tại trong hư không rất nhanh di động. Là chuyên tống trận pháp. Dương Tú ngồi qua rất nhiều lần truyền tống trận pháp, loại cảm giác này phi thường quen thuộc. Nộ kiếm đỉnh bên trong huyễn bạch quan mang, tồn tại 3 giây đồng hồ tả Hữu liền hoàn toàn nhạt nhòa. Nộ kiếm đỉnh ở bên trong, giông tuyết, Dương Tú không thấy bóng dáng. Chúng hậu bối thiên tài cũng biết, Dương Tú hẳn là bị truyền tống đã đến chính thức truyền thừa chi địa, nguyên một đám thở dài. Cái này Thấu Minh kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, khẳng định bất phàm, đáng tiếc, cùng bọn họ vô duyên. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Ngụy Nguyên sững nói, chúng ta rút lui à, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa đã thuộc về Dương Tú, chúng ta có thể đã đi ra. Ta nếu thử một lần. Dương Tiệm không cam lòng nói, hắn lần nữa leo lên bậc thang. Lệ Vô Kỵ lúc này, thương thế đã khôi phục không ít, cũng leo lên bậc thang. Ta cũng muốn thử một chút, có lẽ ta có thể leo lên 9 tầng bậc thang. Bất quá, lệ vô kỵ mới một chân leo lên tầng thứ 6 bậc thang, liền bị hoanh dưới đi. Dương tiệm lại trèo lên đến tầng thứ 8, đương hắn tiếp tục leo lên tầng thứ 9, mới bước ra một chân. Ô! Bén nhọn âm thanh đâm tiếng nổ. Trôi này linh bảo trường kiếm lại một lần theo trong hư không nổ bắn ra mà ra, hướng bị hắn giết đến. Dương tiệm không có dương tú ngự khí thủ đoạn, chỉ có thể đủ tế ra linh bảo trường kiếm đôi bính. Hoa anh! Hai thanh linh bảo trường kiếm va chạm, không bố lực lượng chấn động mà đến, dương tiệm ổn định bất trụ thân thể, lại một lần nữa bị oanh xung dưới. Ngụy Nguyên Xương khẽ lắc đầu, nói: "Không phải là của mình cơ duyên, không thể cơ cầu, chúng ta đi thôi." Ngụy Nguyên Xương đi rồi, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong đuổi kịp. Lệnh hô bá, Nhạc Hỏa Lân chờ hai đại quân đoàn hầu bối, lập tức đuổi theo kịp. Tư Mã Lâm Phong bọn người thở dài một tiếng, có chút không bỏ nhìn trên bậc thang nộ kiếm đỉnh liếc, cũng đi theo ly khai. Dương Tú thông qua ngộ kiếm đỉnh bên trong truyền tống trận, xuất hiện tại một tối tăm mở mịt không gian. Bốn phương tám hướng, giống tuyết, chỉ có phía trước, có một trương bàn đá. Chuyển của trái tim đen đu ám tui đốt nét trên bàn đá, để đó một miếng không gian giới. Chứ lần đó ra, không tiếp tục và khác. Dương Tú đi vào trước bàn đá, rất hiển nhiên, kiếm phủ chủ nhân vật lưu lại, đều tại không gian giới trong. Dương Tú cầm lấy không gian giới, tinh thần cảm ứng kéo dài mà ra, dụng thăm dò vào không gian giới ở bên trong. Có thể Dương Tú tinh thần cảm ứng vừa mới tiếp xúc đến không gian hân giới, liền có một cỗ tinh thần ba động chuyển tới. Lập tức, Dương Tú tinh thần cảm ứng ở bên trong, xem đã đến một bộ tràng cảnh. Đó là một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, cao cao đứng tại trên bầu trời, Dương Tú thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn vô thượng khí khái. Đồng thời, có một giọng nói thông qua tinh thần cảm ứng, vang lên tại Dương Tú trong óc Ta, thấu minh kiếm quân, lưu này truyền thừa, cho hậu bối người hữu duyên. Nhìn qua người đem ta kiếm trận sư nhất mạch phát dương quang đại. Thanh âm rơi, tinh thần cảm ứng bên trong tràng cảnh cũng nhạt nhòa không còn thấy bóng dáng tam hơi. Dương Tú nghe được thấu minh kiếm quân lưu lại thanh âm, nhưng lại trong nội tâm nhạy dự. Cái này thấu minh kiếm quân, không chỉ có là tên luyện khí sĩ, hay vẫn là luyện khí sĩ bên trong trung cực tồn tại, kiếm trận sư. Luyện khí sĩ, tại bình thường võ giả trong cũng đã truyền thuyết, mà kiếm trận sư, tại luyện khí sĩ trong đều là truyền thuyết. Mà ngay cả cơ trưởng Tiêu đều nói Kiếm trận sư chỉ là nghe đồn, không có ai bái kiến chính thức kiếm trận sư. Nhưng là bây giờ, Dương Tú đem đạt được một vị kiếm trận sư truyền thừa, trong nội tâm tự nhiên kích động, lập tức bang bang nhảy lên. Thật sâu hô hút vài hơi khí, Dương Tú mới đưa kích động trong lòng bằng phẳng xuống, tinh thần cảm ứng tiếp tục thăm dò vào không gian giới ở bên trong, lúc này đây, không có bất kỳ ngăn cản. Dương Tú tinh thần cảm ứng, lập tức rộng mở trong sáng. Cái không gian này giới không gian phi thường to lớn, so bình thường không gian giới môn lớn. Bất quá, bên trong vật phẩm cũng không phải rất nhiều, ngoại trừ một đống tứ phẩm linh thạch trồng chất như núi bên ngoài, một bên có chút ít tài liệu luyện khí. Một chương bàn dài bên trên, để đó 3 miếng ngọc giản, 3 miếng sáng lên thạch đầu, nhất chương phụ lục cùng với 9 chuôi linh bảo trưởng kiếm, đều vi thượng phẩm. Hai miếng ngọc giản bên trên, một miếng bên trên có kiếm trận sư chuyển thừa 5 chữ, một miếng bên trên có thấu minh kiếm quyết 4 chữ, một miếng bên trên có kiếm trận thu nhận sử dụng 4 chữ. Đống kia tích như núi tứ phẩm Linh Thạch Không biết số lượng có bao nhiêu, khẳng định sổ dùng trăm vạn mà tính, thậm chí hơn một ngàn vạn, đây đối với tụ linh cảnh mà nói, là một số cực kỳ cực lớn tài phú, rất rất cường đại lục phẩm thế lực, đem hết toàn lực đều chưa hẳn có thể xuất ra nhiều như vậy tứ phẩm linh thạch. Bất quá, Dương Tú chú ý lực hiển nhiên không tại những linh thạch này thượng diện, bàn dài bên trên vật phẩm, mới thật sự là bảo vệ. Dương Tú tâm niệm vừa động, trước đem ba miếng ngọc giản đem ra. Kiếm trận sư truyền thừa. Dương Tú ánh mắt Rơi vốn có kiếm trận sư truyền thừa Ngọc Giản bên trên, đem mặt khác hai miếng Ngọc Giản, đặt ở trên bàn đá. Hắn vội vã muốn đạt được kiếm trận sư truyền thừa. Hắn đem Ngọc Giản đặt ở mi tâm trước, tinh thần cảm ứng thăm dò vào trong đó. Lập tức, Ngọc Giản đã bị cảm ứng, bắn ra một đạo quan mang, rót vào dương tú trong ốc. Lập tức, Ngọc Giản hào quang ảm đạm, bên trong không tiếp tục tin tức. Mà dương tú trong đầu, nhưng lại nhiều hơn rộng lượng tin tức. Kiếm trận sư truyền thừa, đã khắc ở dương tú trong ngóc. Cái gọi là kiếm trận sư, Tiêu là luyện khí sĩ dùng thân làm trận cơ, khống chế linh kiếm bảy trận. Thông tục điểm giảng, Tiêu là luyện khí sĩ cùng Kỳ môn thuật sĩ kết hợp. Kỳ môn thuật sĩ cũng là dùng thân làm trận cơ, chỗ chỗ là trận pháp. Bất quá, Kỳ môn thuật sĩ không cách nào ngự khí, chỉ có thể dùng thân thể bố trí bình thường trận pháp, không cách nào bố trí kiếm trận. Kiếm trận sư, liền đem luyện khí sĩ cùng Kỳ môn thuật sĩ năng lượng dung hợp cùng một chỗ, hình thành thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật khủng bố kiếm trận. Công pháp độc nhất vô nhị. Trở thành kỳ môn tu sĩ, cần đất, nước hai thuộc tính viên mãn, Dương tú thân thể là toàn bộ thuộc tính viên mãn, có thể trở thành bất kỳ nghề nghiệp nào võ giả, đã có kiếm trận sư truyền thừa, trở thành kiếm trận sư chỉ là vấn đề thời gian. Dương Tú nhìn thoáng qua trên bàn đá hai miếng ngọc giản, đem kiếm trận thu nhận sử dụng ngọc giản cầm lên. Ngọc giản đặt ở mi tâm trước, Dương Tú tinh thần cảm ứng, rất nhanh, ngọc giản bắn ra một đạo quang mang, lại có đại lượng tin tức khác ở Dương Tú trong óc. Trong Ngọc Giản, thu nhận sử dụng hai chủng kiếm trận, Tam Quang cùng Bùi kiếm trận, Tứ Tượng Huyền Diệt kiếm trận. Đồng thời, còn kèm theo một giọng nói vang lên tại Dương Tú trong óc, Tam Quang quét tụ linh, Tứ Tượng Diệt thông huyền, được bản kiếm quân truyền thừa, luyện thành Tam Quang cùng Bùi kiếm trận mới có thể ly khai nơi đây. Đời sau người hữu duyên, được bổn quân truyền thừa, sợ vi ngươi bị đến tai họa, bổn quân có lưu vạn giảm vô tung phù một trường, cho ngươi bảo vệ tính mạng sử dụng, ngươi thận dùng. Chương 311: Tam Quang đồng trận. Không gian giới ở bên trong, bàn dài bên trên có nhất chương phụ lục, có lẽ tiểu là vạn dặm vô tung phủ. Cái này thấu minh kiếm phủ chủ nhân, muốn thật đúng là chu đáo, sợ hắn chuyển thừa cho đạt được lấy mang đến nguy hiểm, cố ý cho một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Tu luyện kiếm trận, cần muốn lấy thân làm trận cơ, cho nên, kiếm trận quan hệ chỗ không tại ở kiếm, mà ở tại người. Tam quang đồng trần kiếm trận, cần ngày, nguyệt, tinh ba loại vầng sáng lực lượng cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ, mới có thể hình thành tam quang đồng trần kiếm trận trận cơ. Trận cơ nhất thành, dùng luyện khí sĩ ngự khí thủ đoạn, chỉ cần có 3 thanh linh bảo trường kiếm, liền có thể đủ chia làm phát ra ngày tình chi lực, Nguyệt Hoa chi lực, tinh diệu chi lực, hình thành kiếm trợ, uy lực vô cùng. Luyện thành cái kiếm trận này, dù là dương tú mới là tố hồn cảnh tu vi, cũng có thể quét ngang tụ linh cảnh sơ dai. Hơn nữa, theo dương tú thực lực càng cường, nguyên khí càng đục dày, kiếm trận chi huy cũng sẽ dần dần tăng lên, dương tú chỉ cần đạt tới tụ linh cảnh trung dai, có thể bằng cái kiếm trận này. Quét ngang toàn bộ tụ linh cảnh. Tam quang đồng trần kiếm trận, dùng 3 làm căn cơ, nếu là tu vi đầy đủ cường đại, ngự khí số lượng càng nhiều, còn có thể đem kiếm trận mở rộng, hình thành cựu kiếm kiếm trận, 27 kiếm kiếm trận, mỗi lần tăng lên, kiếm trận uy lực đều sâu sắc tăng lên. Trên lý luận mà nói, chỉ cần kiếm trận sư tu vi đầy đủ cường, ngự kiếm đủ nhiều, một cái tam quang đồng trần kiếm trận đều có được không cực hạn thực lực. Đương nhiên, nhân lực có nghèo, kiếm trận uy lực cường đại, đối với ngự kiếm yêu cầu cũng cực cao. Đây chính là chỉ có luyện khí sĩ mới có thể kiếm trận sư nguyên nhân. Tạo thành kiếm trận lúc, ngự kiếm số lượng càng nhiều, độ khó càng lớn. Cho nên, so sánh với cửu kiếm tam quang đồng trần kiếm trận, tứ tượng huyền diệt kiếm trận, độ khó tương đương nguồn thấp một ít. Tứ tượng huyền diệt kiếm trận, cần Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh huyết mạch yêu thú tinh huyết vì tài liệu, cùng thân thể dung hợp, hình thành trận cơ, cần bốn chuôi linh bảo trưởng kiếm bảy trận. Độ khó mặc dù so cựu kiếm tam quang đồng trần kiếm trận nhỏ Nhưng cùng 3 kiếm tam quang đồng trần kiếm trận so sánh với, tự nhiên là lớn hơn rất nhiều, nhưng nguy lực cũng muốn mạnh hơn nhiều. Cho dù là mới bắt đầu tứ tượng huyền diệt kiếm trận, cũng có được quét ngang sơ dai huyền quân thực lực. Dương Tú trong đầu cảm thụ được lượng trận kiếm trận tin tức, trong nội tâm không khỏi nhảy lên, cái này kiếm trận chi huy, sắc thực cường đại đến quá phận. Tu vi càng cao, vượt cấp khiêu chiến độ khó càng lớn. Cơ trưởng tiêu thân là luyện khí sĩ, hơn nữa tu luyện chính là lục dai vương giả công pháp, tại tụ linh cảnh Cửu trọng Bằng bổn mạng linh bảo cũng chỉ có thể vượt cấp chiến nhất trọng huyền quân mà thôi. Mà luyện thành tứ tượng huyền diệt kiếm trận, lại có thể tại tụ linh cảnh cửu trọng quét ngang tam trọng huyền quân, đích thật là người thiên. Chỉ bằng cái này hai môn kiếm trận, Dương Tú nếu là đã luyện thành, tương lai trở thành huyền quân, cũng có thể trở thành trăm quốc chi vực trí cường giả, sương bá một phương. Dương Tú bình phục kích động trong lòng, đem cuối cùng một miếng ngọc giản cầm lấy. Cái này miếng trong ngọc giản, là Thấu Minh kiếm quyết, Thấu Minh kiếm quân tu luyện truyền thừa. Nếu là kiếm quân, nói rõ Thấu Minh kiếm chiêu là vị thông huyền cảnh huyền quân, cái này Thấu Minh kiếm quyết là môn ngũ dài truyền thừa. Dương Tú đem ngọc giản yên tâm mi tâm, tinh thần cảm ngộ, rất nhanh, Dương Tú liền đã lấy được trong ngọc giản tin tức. Thấu Minh kiếm quyết là môn nguyên vẹn cao dài huyền quân truyền thừa, có thể một mực tu luyện đến thông huyền cảnh cửu trọng. Hơn nữa, trong truyền thừa còn ẩn chứa có hai môn kiếm pháp, Huyền Minh Ngũ Thủy kiếm pháp, Địa Mạch Ba dẫn kiếm pháp. Đều vi ngũ giai kiếm thuật. Những điều này thật sâu khắc ở Dương Tú trong óc. Dùng Dương Tú tinh thần cường độ, đã lấy được kiếm trận sư truyền thừa, hai chủng kiếm trận tu luyện pháp, Thấu Minh kiếm quyết truyền thừa, cũng cảm giác có chút trong óc trướng đau nhức, đầu váng mắt hoa cảm giác. Dương Tú nghỉ ngơi hồi lâu, mới khôi phục như thường, đem trong đầu tin tức chậm rãi tiêu hóa. Hắn tại mảnh không gian này, không có lối ra, theo như Thấu Minh kiếm quân thuyết pháp, muốn luyện thành Tam Quang Đồng Trần kiếm trận, mới có thể ly khai tại đây. Tam Quang Trần kiếm trận cần tài liệu ngày tinh thạch Nguyệt Hoa Thạch, Tinh Diệu Thạch, không gian giới trong đều có, là bàn dài bên trên cái kia ba khối sáng lên thạch đầu. Tu luyện Tam Quang Đồng Trần kiếm trận, được muốn trước trở thành kiếm trận sư, bất quá, Dương Tú cũng không có trước tiên tu luyện kiếm trận sư truyền thừa, mà là tu luyện thấu Minh kiên quyết. Tu luyện kiếm trận sư truyền thừa, luyện thành Tam Quang Đồng Trần kiếm trận, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, Dương Tú thủy chung cho rằng, tu vi mới là đệ nhất vị. Hiện tại hắn tu luyện nhiều loại truyền thừa, đều là tứ giai tổ linh truyền thừa. Mà thấu minh kiếm quyết, là ngũ giai huyền quân truyền thừa. Tu luyện thấu minh kiếm quyết, điều này có thể làm cho Dương Tú tốc độ tu luyện sâu sắc tăng lên. Hơn nữa, Dương Tú mỗi luyện thành một môn kiếm đạo truyền thừa, Tu Vi đều phóng đại. Luyện thành thấu minh kiếm quyết rất có thể làm cho Tu Vi của hắn một cố làm khí đột phá đến tố hồn cảnh cựu trọng. Mà Tu Vi đột phá, Dương Tú thần hồn càng cường, thần hồn cường, tinh thần càng ngộ, thiên phú ngộ tính đều nước lên thì thuyền lên, vô luận là Tu luyện kiếm trận sư thừa hay vẫn là Tang Quang Đồng Trần kiếm trận, đều làm chơi ăn thật, đem sâu sắc có lại thời gian ngắn. Cho nên, theo lâu dài đến xem, trước tu luyện Thấu Minh kiếm quyết, cuối cùng nhất có thể dùng thời gian ngắn nhất ly khai tại đây. Còn có chưa tới nửa năm thời gian, Xuân Hoa Yến liền muốn cử hành, Dương Tú có thể không muốn ở chỗ này bị nhốt cái nửa năm trở lên, bỏ lỡ trận này thì yến. Thấu Minh kiếm phủ ngoại giới đã xảy ra một hồi đại chiến. Bởi vì Hàn Quốc hậu bối thiên tài tại Thấu Minh kiếm phủ trong tổn thất thảm trọng. Chỉ còn lại có Cựu vương Tử Hàn Thái ngạn chạy ra, đã mất đi tranh đoạt Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa cơ hội, Hàn Quốc Huyền quân các cường giả tự nhiên không cam lòng, cùng Ngụy Quốc Huyền quân cường giả đánh đập tàn nhẫn. Song phương Huyền quân cường giả không sai biệt nhiều, Ngụy Quốc bên này nhiều hơn cái cơ trưởng tiêu, Hàn Quốc tự nhiên là không có gặp may chỗ tốt, lựa chọn rút đi. Chiến hậu, Ngụy Quốc Huyền quân cường giả vừa buồn vừa vui, nói tóm lại thì không nhiều lắm, lo chiếm được đại bộ phận. Bọn hắn theo Ngụy Quốc tài hầu bối chúng phải là là Dương Tú đã lấy được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, điều này hiển nhiên. Ngoài rất nhiều người dự kiến, Hạo Diễm Huyền Quân mỉm cười nhìn Cơ Trường Tiêu liếc ôn quyền chúc mừng, chúc mừng Cơ cấp chủ, quý đồ được cơ duyên này, đem nhất phi trùng thiên rồi. Ngụy Nguyên Dương không thể đạt được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, Vô Nhai Huyền Quân mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cuối cùng là Ngụy Quốc Hậu bối thiên tài được, hắn cũng là an tâm. Vô Nhai Huyền Quân nói, Dương Tú đạt được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, tổng so Hàn Quốc Hậu bối đạt được tốt. Chúng ta tại bậc này đợi à, chờ Dương Tú đi ra cùng một chỗ trở về. Với tư cách huyền quân, vô nhai huyền quân tự nhiên biết rõ, tứ dai đã ngoài truyền thừa, đều là dùng ngọc giản hình tượng truyền thừa, trực tiếp khắc ở người thừa kế trong óc, ngoại nhân căn bản cướp đoạt không được. Không muốn hắn lớn lên người, sẽ đối với hắn sinh ra sát tâm. Ở đây những huyền quân này, có lẽ đã có người không muốn Dương Tú lớn lên, về phần Hàn Quốc, đó là khẳng định không muốn Dương Tú lớn lên. Cho nên, Dương Tú theo thấu minh kiếm phủ trong ly khai Nhất định là nguy hiểm nhân vật. ngụy quốc gia loại này may mắn nhân vật, đại Ngụy vương tộc, tự nhiên là muốn bảo toàn. Cho nên, vô ngai huyền quân mới nguyện ý chờ Dương Tú theo thấu minh kiếm phủ trong đi ra, lại cùng nhau trở về. chương 312, lại là một năm. Ở đây huyền quân, đích thật là có người không muốn Dương Tú lớn lên. Thiên kiếm tông thủy Dương huyền quân, biết được là Dương Tú đã lấy được thấu minh kiếm phủ truyền thừa, sắc mặt lúc này liền có chút ít tâm trầm. Thiên kiếm tông ra Dương tiệm cái này ngút trời kỳ tài Tương lai tất thành châu đáo, tự nhiên toàn lực bồi dưỡng. Mà Dương Tú cùng Dương Tiệm có cựu oán, Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng Dương Tiệm, tiểu nhất định cùng Dương Tú đứng tại mặt đối lập. Dương Tú phát triển, đối với Thiên Kiếm Tông quyết không phải chuyện tốt, Thủy Dương Huyền Quân, sát nghiệm tự nhiên sinh ra. Còn lại Huyền Quân, cũng không phải như Thủy Dương Huyền Quân trong nội tâm sinh ra đời sát ý, nhưng cũng không có thiếu, đối với Dương Tú đạt được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, cảm thấy trong nội tâm không khoái. Dương Tú bất quá là lục phẩm thế lực xuất thân, Sư phụ hắn cơ trưởng Tiêu mới tụ linh cảnh cựu trọng tu vi, tuy có được huyền quân thực lực cấp bậc, có thể cùng ngũ phẩm thế lực huyền quân bình khởi bình tọa. Với tư cách huyền quân cương giả, một cái tụ linh cảnh cùng chính mình bình khởi bình tọa, cuối cùng là trong nội tâm khó chịu nhanh đến. Hơn nữa, hiện tại Dương Tú lại đạt được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, tương lai lớn lên, rất có thể hội siêu việt bọn hắn những huyền quân này cường giả. Nguyên lai like bọn hắn tại Đại Ngụy quốc là nằm ở đỉnh phong tồn tại, về sau Dương Tú có thể sẽ giẫm lên bọn hắn trên đỉnh đầu đi. Tự nhiên là làm cho không ít huyền quân, trong nội tâm cách đứng. Đại đa số huyền quân, trong nội tâm không muốn chờ đợi Dương Tú, bất quá đều là cưới đại ngụy vương tộc phi thiên lâu thuyền mà đến, muốn cùng nhau trở về, tự nhiên là được cùng một chỗ chờ đợi. Cái này nhất đẳng, là đợi 3 ngày, Dương Tú cũng không có theo thấu minh kiếm phủ trong đi ra. Vốn đa số huyền quân tiểu không muốn chờ, kết quả đợi 3 ngày Dương Tú cũng không có đi ra, tự nhiên là chờ không nổi nữa. Thiên phủ tông thiên võ huyền quân trực tiếp mang theo hai gã hậu bối đệ tử đi rồi, Thiên phủ tông ở vào Ngụy quốc phía bắc, cách cách nơi này cũng không xa xôi. Thiên Võ Huyền Quân vừa đi, còn lại Huyền Quân tự nhiên cũng muốn rời đi. Dương Tú lâu như vậy không đi ra, rất có thể là đạt được chuyển thừa sau trực tiếp ở bên trong bế quan tu luyện rồi, không biết bao lâu mới ra đến. Vô Nhai Huyền Quân cũng không có khả năng một mực chờ đợi, liền dẫn chúng Huyền Quân, chúng hậu bối thiên tài đã đi ra tại đây, chỉ còn lại có cơ trưởng tiêu như trước đang đợi chờ. Tất cả các thế lực Quân Hậu bối thiên tài, trở lại ngụy ương thành về sau, đều trước tiên phản hồi riêng phần mình thế lực mà đi. Hậu bối thiên tài tầm đó, đều gặp mặt, toàn bộ đều quen thuộc, kế tiếp, chính là toàn lực vi sang năm ngày 3 tháng 3 Xuân Hoa Yến chạy nước rút. Tất cả cái thế lực, tự nhiên là muốn đem tốt nhất tài nguyên cho hậu bối những thiên tài, cũng may Xuân Hoa Yến đến trước khi đến, có hy vọng đột phá tu vi, có thể đột phá tu vi, vô vọng đột phá tu vi, cũng chỉ có thể là tăng thực lực lên. Thời gian một ngày một ngày đi qua. Sau đó không lâu, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, băng phong thiên lý, Ngụy Quốc tiến nhập mùa đông. Thời gian phi nhanh chóng, vừa nhanh đã đến một năm gần lúc, Ngụy Quốc tất cả châu tất cả quận đều đang chuẩn bị lấy cửa ải cuối năm chúc mừng. Ngụy Quốc phía bắc biên cương, người ở Hy Lưu đến, Hoang Sơn Giã Lĩnh đều bị tuyết trắng bao trùm. Một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi Sơn Lĩnh bên trong, một đạo nhân ảnh, đứng tại một đầu cực lớn mặt đất khe hở bên cạnh, đúng là Cơ Trường Tiêu, hắn vẫn còn chờ chờ Dương Tú. Lôi hổ quân đoàn Sớm đã rút lui cách nơi này, Hàn Quốc hát thủy quân đoàn, cũng thối lui ra khỏi ở ngoài ngàn giảm. Tại đây trong vòng nghìn giảm băng tuyết quần sân trong, chỉ có cơ trường tiêu một người độc lập. Cuối cùng nhất, cửa hải cuối năm đi qua. Thời gian tiến nhập đại nguy lịch 1003 năm. Băng tuyết dung đi, đông đi xuân tới, vạn vật sinh trưởng một mảnh xanh bếp. Năm trước huyền quân đại chiến, đem cái này mảnh thổ điệu đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi, khe danh khắp nơi, hoa cỏ cây tối không biết phá hủy bao nhiêu nhưng là uyên quân đại chiến cũng không có phá hủy cái này mảnh thổ địa sinh cơ, năm nay, tại đây lại có đại lượng thực vật sinh trưởng. Hoang dã dãy núi ở bên trong, hòa tươi khắp nơi. Cơ trưởng Tiêu một mực tại Thấu Minh kiếm phủ bên ngoài chờ đợi, hắn hấp thu trong thiên địa nguyên khí, thực khí không chết, chứng kiến lấy cái này phiến hoang sơn dã lĩnh, theo hoàn hảo đến phá hư, theo trọc đến đóng băng, theo hoang vu đến một mảnh sinh cơ. Cơ trưởng Tiêu nội tâm rất có cảm xúc. Trước kia chưa từng tại dã ngoại, tại cùng một chỗ dừng lại lâu như vậy cũng chưa từng như vậy dụng tâm chú ý, đương nhiên, trước kia tu vi của hắn cũng không tới tụ linh cảnh cửu trọng, cho nên chưa từng có chỗ linh ngộ. Nhưng lúc này đây, hắn đối với tại ở giữa thiên địa lực lượng, nhưng lại như có như không, lĩnh ngộ một tia. Linh ngộ thiên địa chi địa là bước vào thông huyền cảnh mấu chốt, nếu có thể thấm nhuần thiên địa chi địa, thân thể liền có thể dung nhập ở giữa thiên địa, tùy tâm sử dụng, qua vô tung. Theo đã đến giờ đại nguy lịch 1003 năm, xuân hoa yến càng ngày càng gần rồi. Đại ngụy tất cả thế lực lớn, đều là vì Xuân Hoa Hiến mà làm chuẩn bị. Theo thời gian tới gần 3 tháng 3 ngày, Dương Tú đã tại thấu minh kiếm phủ trong rừng lại gần nửa năm thời gian đều còn chưa có đi ra, cơ trưởng tiêu trong nội tâm, hơi có chút lo lắng. Bỏ lỡ lúc này đây Xuân Hoa Hiến, đợi lát nữa lần sau, cần phải chờ 5 năm về sau. Càng mấu chốt chính là, bỏ lỡ lần này Xuân Hoa Hiến, chẳng khác nào là bỏ lỡ tiềm long bí cảnh. Dung Dương Tú tốc độ tu luyện, 5 năm, thật sự là quá trường cửu Tiềm Long bí cảnh, càng là không dung bỏ qua, đây là một cái giáp mới có một lần cơ hội. Thời gian tới gần 3 tháng 3 ngày, tất cả thế lực lớn đều có Huyền Quân cường giả, mang theo kiện xuất hậu bối thiên tài, hội tụ Ngụy Ương Thành. Vốn là rất là náo nhiệt Ngụy Ương Thành, theo xuân hoa yến sắp đi vào, càng là người đến người đi, ngựa xe như nước, võ đạo cường giả tùy ý có thể thấy được. Phần đông võ giả tề tụ Ngụy Ương Thành, đàm luận được tối đa, tự nhiên là xuân hoa yến. Mà nói khởi xuân hoa yến, không thể tránh khỏi cần khởi đương kim kiệt xuất nhất hậu bối những thiên tài. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, Tiêu Khung, Dương Tiệm, Lệnh Hồ Bá, Nhạc Hòa Lân, Úy Trì Ngọc, Trường Tôn Thiên Thu. Những nhân vật này đều là từng cái võ giả trong miệng thường xuyên đàm luận thiên tài hậu bối. Nhất là Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong hai người, vô cùng nhất thanh danh chuyển xa, danh chấn đại ngụy. Hai người tu vi tại Xuân Hoa Hiên trước khi song song đột phá tụ linh cảnh Tam trọng. Đại Ngụy quốc tổ trước qua rất nhiều giới Xuân Hoa Hiên. Tụ linh cảnh tam trọng hậu bối thiên tài, đã là xuân hoa hiến bên trên tu vi cao nhất kỷ lục. Thường ngày, rất nhiều giới mới có thể ra một cái tụ linh cảnh tam trọng hậu bối thiên tài, một giới này, nhưng lại có Ngụy Nguyên Sương, Từ Mã Lâm Phong hai vị. Hơn nữa, có tin tức chuyển ra, Thiên Kiếm Tông đệ tử Dương Tú, tuy nhiên chỉ có tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là chiến lực cũng rất mỹ thiên, từ lúc năm trước Hạo Diễm Huyền Quân thọ yến bên trên, tựu biểu hiện qua tụ linh cảnh tam trọng thực lực. Những tin tức này truyền ra, Tự nhiên là sâu sắc tăng cường Ngụy Ương Thành trong sở hữu võ giả lòng hiếu kỳ. Một giới này xuân hoa hiến, top 3 giáp chúng võ giả trong nội tâm đều có được vừa tới người cho lựa, Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong, Dương Tiệm. Nhưng là đệ nhất vị đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, nhưng lại làm cho người khó có thể đoán được. Năm trước Hạo Diễm Huyền Quân Thỏ Yến bên trên, Dương Tú cũng đại gia danh tiếng, làm cho thanh danh của hắn tại Ngụy Ương Thành phong quang một hồi. Thế nhưng mà thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hiện tại đã không có võ giả đàm luận khởi Dương Tú. Dù sao, Dương Tú năm trước, là bằng phệ huyết yêu đằng đại xuất danh tiếng, mà Xuân Hoa Hiến. Chú ý là võ giả bản thân thực lực. Hướng hồ, Dương Tú đã hơn nửa năm không có ở ngụy ương Thành không hữu hiện thân, thời gian vô cùng nhất vô tình, có thể làm cho người quên rất nhiều chuyện. Ngụy ương Thành đám võ giả, đại đa số đã đem Dương Tú cái tên này đã quên. Bất quá, Ngụy ương Thành đám võ giả đã quên Dương Tú, 10 thế lực lớn hậu bối những thiên tài thế nhưng mà một cái đều không có quên. chương 313, Kiếm Trận Phi Hành Thuận Dương Tú tại Xuân Hoa hiến bên trên biểu hiện, thế nhưng mà phần đông hậu bối thiên tài tận mắt nhìn thấy, trong lòng bọn họ để lại không thể không bao giờ nhạt phai Hơn nữa, Thấu Minh Kiếm Phủ Chi Hành, cũng làm cho 10 thế lực lớn kiệt xuất nhất hậu bối thiên kiêu nhóm, chọn đời khó quên. Bởi vì, là Dương Tú thông qua được Thấu Minh Kiếm Quân Khảo Nghiệm, đã lấy được Thấu Minh Kiếm Quân Truyền Thừa. Hôm nay, gần nửa năm thời gian trôi qua rồi. Dương Tú còn không có theo thấu Minh kiếm phủ trong đi ra không? Mười thế lực lớn hậu bối thiên kiêu nhóm đều tại chú ý Dương Tú tin tức, bọn hắn cảm thấy Dương Tú sẽ không vắng họp đang tiến hành xuân hoa yến. Thế nhưng mà, xuân hoa yến cử hành thời gian sắp đã đến, có thể Dương Tú thủy chung xa ngút ngàn dặm không tin tức, bất luận kẻ nào đều không có hắn nửa điểm tin tức. Cái này ý nghĩa, Dương Tú còn chưa tới đạt Ngụy ương thành. Xuân hoa yến toàn bộ đại Ngụy hậu bối thiên tài đều luôn xuất hiện, thiếu đi Dương Tú Thật đúng là thiếu đi một phần cảm giác ga. Dung thiên phú của hắn tuyệt đối là đại nghị quốc nhất yêu nghiệt thiên tài một trong, tại Xuân Hoa Huyền bên trên, nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, tố hồn chiến tụ linh, đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngày mai sẽ là Xuân Hoa Huyền, Dương Tú còn không có xuất hiện, xem ra thật sự là muốn bỏ qua cái này giới Xuân Hoa Huyền rồi, thật sự là đáng tiếc, cái này giới Xuân Hoa Huyền top 10, thế nhưng mà có đạt được tiến vào Tiềm Long Bí cảnh cơ hội. Bất quá, Dương Tú niên kỷ nhỏ, Lần tiếp theo Xuân Hoa Yến cũng có thể vượt qua, một giới này Xuân Hoa Yến thiên tài như mây, không ít hậu bối thiên tài đều bước chân vào tụ linh cảnh nhị trọng, không, có tụ linh cảnh nhị trọng thực lực, vào không được top 10. Xuân Hoa Yến bên trên cũng không thể vận dụng vẻ huyết yêu đằng lực lượng, Dương Tú mặc dù có thể tố hồn chiến tụ linh, nhưng cùng tụ linh cảnh nhị trọng thực lực so sánh với, có lẽ hay vẫn là chỗ thua kém, cùng hắn đang tiến hành không top 10, còn không bằng hạ giới nhất phi trùng thiên đoạt được đệ nhất. Dưới bầu trời đêm, đại nghị vương cung Ngụy Nguyên Thương đứng tại một tòa lầu các phía trên, nhìn xa viễn hồng, khẽ lắc đầu. Nàng một mực chú ý Dương Tú tin tức, hơn nữa, phái người canh giữ ở Ngụy Ương thành chuyển thông trận, thế nhưng mà, đã đến đầu tháng 32, Dương Tú cũng không có đến đây Ngụy Ương thành. Sáng sớm ngày mai, Xuân Hoa Yến liền muốn tại Ngụy Ương thành trung tâm trên quảng trường cử hành, hôm nay Dương Tú đều còn không có đến đây, hẳn là sẽ không tới rồi. Ngụy Nguyên Thương suy đoán, Dương Tú có lẽ vẫn còn thấu minh kiếm phủ ở bên trong, bế quan tu luyện. Đồng dạng chú ý Dương Tú, còn có Dương Triệu, từ Mã Lâm Phong. Chờ hậu bối những thiên tài, đã đến đêm nay, đều còn không có Dương Tú tin tức, bọn hắn cũng nguyên một đám xác định, một giới này Xuân Hoa Hiến, Dương Tú nhất định là muốn bỏ lỡ. Thời gian, trở lại 3 tháng một ngày. Ngụy Quốc Bắc Cương, Thấu Minh kiếm phủ bên ngoài. Ai? Cơ trưởng Tiêu Thán lấy khí. Khoảng cách Xuân Hoa Hiến chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, tại đây khoảng cách Ngụy Ương thành thập phần xa xôi, cơ trưởng Tiêu vừa rồi không có phi thiên lâu thuyền. Không có cách nào trong một ngày chạy về Ngụy Ương Thành. Dương Tú nếu không ra, cái kia thật đúng là cản không nổi thời gian. Lập tức mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, chậm rãi bỏ lên thiên không, cơ trưởng tiêu không biết hít bao nhiêu khí. Đợi mặt trời đỏ thăng đến chính trên không, cơ trưởng tiêu đã không thở dài rồi, Dương Tú còn không có theo thấu minh kiếm phủ trong đi ra, Xuân Hoa Yến Sắc thực muốn bỏ lỡ. Xoẹt. Đột nhiên, thấu minh kiếm phủ bên ngoài hư không, một đạo hư không bị mở ra thanh âm văng lên. Một đạo kiếm quang, trong lúc đó xuất hiện tại trong hư không, thật sự đem hư không phân liệt ra một đạo lỗ hổng. Đăng nhập HTTP. Sau đó, một đạo thân ảnh theo lỗ hổng trong lóe lên mà ra. Cơ trường tiêu cảm ứng, hạng gì nhạy cảm, tuy nhiên hư không phá vỡ địa phương, khoảng cách hắn vài trăm mét bên ngoài, nhưng hắn hay vẫn là trong nháy mắt cảm ứng được rồi, lập tức thân thể phóng lên trời. Trên cao nhìn xuống, cơ trưởng tiêu hướng cảm ứng được vị trí nhìn lại, chỉ thấy dương tú chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở giữa không trung Cơ trường tiêu đại hỷ, Dương Tú, người rốt cục đi ra. Dương Tú chứng kiến cơ trường tiêu, cũng thần sắc đại hỷ, sư phụ, người vẫn còn chờ ta. Tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, Dương Tú bế quan tu luyện gần nửa năm thời gian, thời gian quá lâu, hắn đều phán đoán không xuất ra thời gian đã qua bao lâu, cơ trường tiêu lại vẫn tại thấu minh kiếm phủ chờ đợi, là thật vượt quá Dương Tú dự kiến. Đột nhiên, Dương Tú tinh thần chấn động, nói, sư phụ, hiện tại là lúc nào rồi, xuân hoa hiến qua có hay không? Cơ trưởng Tiêu lắc đầu, nói: hậu thiên là xuân hoa yến, bất quá, tại đây khoảng cách Ngụy Ương thành quá xa rồi, chúng ta toàn lực hướng trở về a, hy vọng còn có thể theo kịp." Nói xong, cơ trường Tiêu thân ảnh xẹt qua bầu trời, xuất hiện tại Dương Tú trước mặt, kéo Dương Tú liền bắt đầu ra tăng tốc độ phi hành, hướng phía nam mà đi. Cơ trưởng Tiêu đem Viêm Vương Sinh Tử Quyết điên cuồng vận chuyển, đem cái môn này Lục dai công pháp vận chuyển tới cực hạn, trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí như là giang hà lao nhanh, bảo trì tốc độ cao nhất phi hành. Bất quá hắn dẫn theo Dương Tú phi hành, tốc độ so về chính hắn phi hành tổng hay là muốn chậm một phần. Dương Tú nói, sư phụ, ngươi làm cho tự chính mình phi hành, ta cùng mà vượt ngươi. Cơ trưởng tiêu thần sắc một quái lạ, ngươi đổi đến ta. Bằng cái kia gốc phẹ huyết yêu đằng. Dương Tú nói, không phải, bằng kiếm trận phi hành thuật. Cơ trưởng tiêu thần sắc chấn động, kiếm trận phi hành thuật, đây chính là trong truyền thuyết kiếm trận sư thủ đoạn, ngươi tại thấu minh kiếm phủ trong đạt được chính là kiếm trận sư thừa Dương Tú gật đầu cười cười, là Cơ trường tiêu đại hỉ, lập tức liền đem Dương Tú bông, nói Kiếm trận sư thế nhưng mà luyện khí sĩ trung cực tồn tại A chậm chậm Thấu minh kiếm phủ trong thậm chí có kiếm trận sư truyền thừa Vi sư đều hâm mộ vận may của ngươi khí hỏa hảo thiên phu A đến đến Nhìn xem ngươi kiếm trận phi hành thuật, có thể không đuổi đến bên trên tốc độ của ta Cơ trường tiêu vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Dương Tú, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn, thần sắc kích động hưu Hưu Hieu. Ba đạo kiếm quang, theo dương tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, là ba thanh linh bảo trường kiếm, đều vi thượng phẩm. Ba thanh linh bảo trường kiếm, một thanh tản ra ngày tinh chi quang, như là liệt nhật, một thanh tản ra ánh trăng chi quang, như là quế nguyệt, một thanh tản ra tinh diệu chi quang, như là minh tinh. Dương tú trong cơ thể, đồng thời lẽ sáng khởi ngày tinh trận văn, ánh trăng trận văn, tinh diệu trận văn, cùng ba thanh linh bảo trường kiếm phối hợp, hình thành tam quang đồng trần kiếm trận Chỉ thấy ba thanh linh bảo trường kiếm vây quanh Dương Tú một cái xoay tròn, cuối cùng nối thành một mảnh, rơi vào Dương Tú dưới chân. Dương Tú dưới chân, như là có nhật, nguyệt, tinh tam quang hội tụ, cả người lộ ra một cỗ tuyệt thế mũi nhọn, tựa hồ muốn phá không mà ra. Vèo. Cơ trưởng Tiêu dẫn đầu hướng tiền phương nổ bắn ra mà ra, tổ linh cảnh cửu trọng tu vi bộ phát, tứ phẩm nguyên khí vận chuyển, tốc độ cực nhanh, tựa như huyền quân. Hiu. Dương Tú như là một đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời. Dưới chân nhất Nguyệt, tinh ba loại lực lượng gia trì, ba thanh linh bảo trưởng kiếm, như là ba đạo quang luân tại dương tú dưới chân xoay tròn. Kiếm trận phi hành thuật. Kiếm trận sư lợi dụng kiếm trận chi lực phi hành thủ đoạn, tốc độ cấp nhanh, giật mình thế tuyền luân. Kiếm quang đi theo cơ trường Tiêu sau lưng, vô luận cơ trường Tiêu tốc độ bộc phát nhiều lắm nhanh, dương tú thủy trung không có kéo ra cùng cơ trường Tiêu khoảng cách, bảo trì đồng bộ phi hành. Cơ trưởng Tiêu tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, bộc phát ra huyền quân cấp độ tốc độ Dương Tú tu vi tại Thấu Minh kiếm phủ trong tăng lên nhất trọng, cũng mới là Tố hồn cảnh cửu trọng. Cả hai tầm đó, tu vi chênh lệnh vô cùng cực lớn, có thể tốc độ bên trên lại có thể đồng bộ, kiếm trận phi hành thuật, thật đúng lý tiên. Chương 314, Dương Tú đã đến. Ngày 1 tháng 3, hai người cực tốc phi hành, mà lại xuyên qua lần lượt truyền tống trận. Ban đêm, tất cả châu thành truyền tống trận đóng cửa, hai người cũng không có nghỉ ngơi, tại trong bầu trời đêm như là hai đạo lưu tinh, xẹt qua bầu trời. Một đêm không hiu, đến ngày 2 tháng 3, hai người tiếp tục thông qua truyền tống trận truyền tống, cực tốc phi hành, không ngừng chạy đi. Hai người đêm tối đi gấp, rốt cục tại hai ngày gian xuyên qua ngụy quốc phía Bắc, tại ngày 2 tháng 3 chạm vào tối, đến Trung Châu vọng Bắc quận. Hưu Hưu Lương đạo quang mang ở trên không trung cực tốc sẽ qua, hai người cực tốc phi hành đến vọng Bắc quân thành, sắc trời lại đã vào đêm. Vọng Bắc quận thành truyền tống trận đã đóng cửa. Trung Châu thập phần rộng lớn, theo vọng Bắc quân tiến về ương Thành So về xuyên qua Ngụy Quốc phía bắc khoảng cách đoạn không có bao nhiêu. Như tiếp tục phi hành, trong vòng một đêm không cách nào đuổi tới Ngụy Ương thành. Chỉ có thể đợi ngày mai truyền tống trận mở ra về sau, đích truyền được qua, khó khăn lắm có thể vượt qua ngày mai xuân hoa hiến. Khá tốt tốc độ của ngươi nhanh, ngày mai chúng ta thông qua truyền tống trận đến Ngụy Ương thành, vừa vặn có thể vượt qua xuân hoa hiến. Cơ trưởng Tiêu trên mặt có chút mỏi mệt cảm giác, nhưng nhìn xem Dương Tú hơn nữa là vui mừng, liên tục đuổi đến hai ngày đường, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, đem trạng thái khôi phục tốt, dùng trạng thái tốt nhất nên đón ngày mai khiêu chiến. Cơ trưởng Tiêu Vô Vô Dương Tú bà vai, như ngươi chỉ là luyện khí sĩ, ta đối với ngươi hy vọng chỉ là top 10, nhưng ngươi đã trở thành kiếm trận sư, ngươi được cầm xuống xuân hoa yến thứ nhất, không thể cho kiếm trận sư mất mặt. Ngày đêm đi gấp cực tốc đuổi đến hai ngày đường, liền cơ trưởng Tiêu đều có chút mỏi mệt, Dương Tú tự nhiên càng là mỏi mệt không chịu nổi, có thể cặp mắt của hắn trong lộ ra cực hạn tự tin. Xuân Hoa Yến Ta nhất định phải để nhất." Dương Tú nói ra, thanh âm chém đinh chặt sát. Với tư cách kiếm trận sư, tam Quang Đồng Trần kiếm trận, cho hắn trăm tự tin. Ban đêm, Vọng Bác quận thành một cái khách sạn ở bên trong, Ngụy Nguyên Xương nhìn xa viễn không lúc, Dương Tú cũng đứng tại cửa sổ, nhìn sang Ngụy Ương Thành. Xuân Hoa Yến lúc mới bắt đầu, ta Dương Tú đột nhiên đã tìm đến, nhất định rất làm cho các ngươi những hộ bối này, những thiên tài ngoài ý muốn a. Dương Thiệm, ta nói rồi. Xuân Hoa Yến bên trên vượt qua ngươi. Cái này lời hứa không biết ngươi còn nhớ rõ hay không. Ta Dương Tú cũng không có quên. Ngụy ương thành đám võ giả, các ngươi cho rằng Ta Dương Tú là ỷ vào phệ huyết yêu đằng, mới có thể diệu võ Dương Nguy, quét ngang cùng thế hệ, ngày mai. Ta cho các ngươi biết rõ, không cần phệ huyết yêu đằng, chỉ dựa vào Ta Dương Tú thực lực bản thân, làm theo quét ngang cùng thế hệ, đồng lứa vô địch. Ngày 3 tháng 3, xuân hoa yến thời gian, cuối cùng đã tới. Một sáng sớm, Ngụy ương thành trong cũng đã sốt sao. Vô số võ giả hướng trong thành trung ương quảng trường mà đi. Ngụy Ương thành trung ương quảng trường, dài rộng đều qua ngàn mét, có thể liệt trăm vạn đại quân, là mỗi một lần xuân hoa yến tổ chức sân bãi. Quảng trường phía bắc, liên tiếp đại ngụy vương cung phương hướng, dựng lên đỉnh đài rất cao. Cao trong các, là đại ngụy quốc quân mở tiệc chiêu đãi 10 thế lực lớn huyền quân chỗ. Đỉnh đài bên trong, là đại ngụy quốc quân mở tiệc chiêu đãi 10 thế lực lớn cùng với cao giai lục phẩm thế lực tụ linh cảnh cửu trọng võ giả chỗ. Đám người còn lại, không dự tiệc tư cách Nhưng trung ương quảng trường thập phần rộng lớn, Ngụy Quân cho phép những võ giả khác tự do quan sát xuân hoa yến hậu bối võ giả cuộc chiến. Vì đoạt tốt vị trí, một sáng sớm, trung ương trên quảng trường cũng đã tụ tập đông nghịt một mảnh đám người. Trên quảng trường, cao lớn tế đàn là lôi đại hậu bối võ giả quyết đấu khu vực. Tế đàn bốn phía, 10 trượng bên ngoài, hoa có phân cách tuyến, cấm người đang xem cuộc chiến tới gần. Trên quảng trường phân chia ra thành từng mảnh đang xem cuộc chiến khu vực, do Vương cung cấm quân trấn thủ, duy trì trật tự cho nên, trên quảng trường, nhân số nhiều lại bất loạn. Đương mặt trời mọc lên từ phương đông, rộng lớn trên quảng trường, đã kín người hết chỗ, đương người xem khu vực cũng đã đứng đầy người, chấn thủ quảng trường cấm quân liền không hề thả người tiến vào quảng trường, về sau võ giả, chỉ có thể đứng tại quảng trường bên ngoài xa xa quan sát. Tất cả thế lực lớn hậu bối thiên tài, đã hội tụ tại trong sân rộng, khoảng cách tế đàn lôi đài gần đây khu vực. Đinh đài bên trong, tất cả thế lực lớn tụ linh cảnh cửu trọng cứng, giả, cũng đã đã đến vào yến hội. Hiu liu liu. Từng đạo hào quang theo đại ngụy vương cung phương hướng phi hành mà đến, tiến nhập cao trống cát, đều là huyền quân cứng, giả. Đại Ngụy quốc quân vô dương huyền quân thanh âm, theo gác cao trống xa xa truyền đến, xuân hoa yến bắt đầu. Một vị tụ linh cảnh cửu trọng võ giả, rơi vào trong sân rộng tế đàn trên lôi đài, là Cấm quân thống lĩnh Ngụy Tây Nguyên. Ngụy Tây Nguyên ánh mắt tại phía dưới lôi đài chúng hậu bối thiên tài quét qua, nói: "Đang tiến hành xuân hoa yến." Cùng sở Hưu báo danh người 159 người, trong đó, tủ linh cảnh tam trọng 2 người, tủ linh cảnh nhị trọng 8 người, tủ linh cảnh nhất trọng 27 người, tố hồn cảnh cửu trọng 122 người. Sở hữu báo danh người, chia làm 10 tiểu tổ, tiến hành tỷ thí, mỗi tiểu tổ 16 người, thứ 10 tiểu tổ ngoại lệ chỉ có 15 người, hai vị tụ linh cảnh tam trọng, 8 vị tụ linh cảnh nhị trọng hậu bối, với tư cách mỗi tổ lôi chủ. Còn lại hậu bối thiên tài, tùy cơ hội phân tại 10 tiểu tổ bên trong. Sau đó quyết ra tiểu tổ đệ nhất nhân, cùng tiểu tổ Lôi chủ tiến hành quyết chiến, người thắng tiến vào top 10. Bị thua 10 người, tiến hành thống nhất huấn chiến, đào thải 4 người, còn thừa 6 người cùng top 10 tiến hành đào thải hẳn, cuối cùng nhất theo như chiến tích bài danh, quyết ra top 3 giáp cùng với đệ nhất danh. Ngụy Tây Nguyên dừng lại một chút, xuất ra một phần danh sách, nói tiếp: "Phía dưới là 10 tiểu tổ Lôi chủ, đệ nhất tiểu tổ, Lôi chủ Nguyễn Nguyên Sương, nhóm 2, Lôi chủ Tư Mã Lâm Phòng, thứ 3 tiểu tổ Lôi chủ Tiêu khung, thứ tư tiểu tổ, Lôi chủ lệnh Hồ Bá, thứ năm tiểu tổ, Lôi chủ Cao Dương, thứ sáu tiểu tổ, Lôi chủ ý Trì Ngọc, thứ bảy tiểu tổ, Lôi chủ Nhạc Hỏa Lân, thứ tám tiểu tổ, trường Tôn Thiên Long, thứ chín tiểu tổ, Lôi chủ Vinh Tử Mặc, thứ 10 tiểu tổ, Lôi chủ Lệ Vô Kỵ. Trung ương trên quảng trường, người đang xem cuộc chiến sổ dùng 10 vạn mà tính, nghe Ngụy Tây Nguyên đọc lên cái này 10 cái hậu bối thiên tài danh tự, không biết bao nhiêu võ giả hò hét, hoan hô lên. Cái này 10 cái võ giả Là đại ngụy quốc hậu bối thiên tài ở bên trong, tu vi cao nhất 10 cái, từng cái đều đạt đến tụ linh cảnh nhị trọng, thậm chí là nhị trọng đã ngoài. Cái này 10 cái lôi chủ bài danh, là theo như tu vi từ cao xuống thấp xếp đặt, nếu như tu vi giống nhau, tắc thì theo như đột phá thời gian lúc trước đến xếp sau liệt. Ngụy Tây Nguyên cầm trong tay danh sách vừa thu lại, thay đổi một cái khác phần danh sách, tiếp tục nói, kế tiếp, bắt đầu tổ một tỷ thí, dẫn tới tính danh võ giả, thỉnh lên lôi đài, trong các người, chỉ có thể có một cái lưu lại Cùng đệ nhất tiểu tổ lôi chủ quyết đấu, cạnh tranh tốt mười ghế. Tư mã Thế Gia, Tư mã Lâm Vân, Ngự Thu Tông, Biên Tử Thu, Vân Kiếm Tông, Vân Trung Dương. Nguyên một đám hậu bối thiên tài danh tự, bị ngụy Tây Nguyên đọc lên, mỗi niệm đến một cái tên, liền có một vị hậu bối thiên tài đi lên lôi đài. Những này, đều là danh chấn một phương yêu nghiệt thiên tài, nhưng là, bọn hắn chỉ có thể đủ quyết đấu ra mạnh nhất một cái, mới có tư cách cùng đệ nhất tiểu tổ lôi chủ, cạnh tranh tốt mười vị. Ngụy Tây Nguyên tổng cộng nghiệm 15 cái danh tự, 15 tên hậu bối thiên tài lên lôi đài. Ngụy Tây Nguyên đang muốn tuyên bố quyết đấu bắt đầu, một đạo to thanh âm từ đằng xa bầu trời chuyển đến. Thanh viêm Cốc Cơ Trường Tiêu mang theo đệ tử Dương Tú, trước tới tham gia Xuân Hoa Hiến. Chương 315, đều bị hâm mộ. Cơ trưởng Tiêu thanh âm, ẩn chứa nguyên khí, làm cho hư không chấn động, truyền khắp tứ phương, vang vọng tại từng cái võ giả bên hai. Thanh âm này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, không không ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Thanh Âm chuyển đến phương hướng, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cấp tốc hướng quảng trường trên không phi hành mà đến. Cơ trường Tiêu. Cái tên này, để ở trường mỗi một vị võ giả đều trong nội tâm chấn động. Năm trước Hạo Diễm Huyền Quân Thọ Yến, Dương Tú bằng phệ huyết yêu đảng, quét ngang cùng thế hệ, Cơ trưởng Tiêu đã từng đối chiến Thụy Dương Huyền Quân công kích. Càng có nghe đồn, Cơ trưởng Tiêu cùng Thụy Dương Huyền Quân từng tại Thọ Yến trong lúc ly khai ngụy ương thành một trận chiến, Thụy Dương Huyền Quân tấn công mạnh 10 điều cũng không biết làm sao cơ trưởng tiêu không được. Việc này năm trước tại Ngụy Hương Thành đưa tới thật lớn doanh động. Cơ trưởng tiêu danh tiếng, tự nhiên là không người không nhìn được. Về phấn Dương Tú, tuy nhiên thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đại đa số võ giả đều nhanh đưa hắn đã quên, nhưng hắn vừa hiện thân, chúng võ giả tự nhiên hay vẫn là đưa hắn nghi tới. Nhất là tại cơ trường tiêu nổi danh phía dưới, với tư cách cơ trường tiêu đệ tử, ở đây chưa nghe nói qua Dương Tú võ giả. Không nhiều lắm. Chỉ có điều. Dương Tú lúc phi hành vận dụng nguyên khí, mọi người nhìn đến rõ ràng, chỉ là tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, liền không có đem Dương Tú để ở trong lòng. Cho dù là đặt ở hướng giới, tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, tham gia Xuân Hoa Yến cũng chỉ có làm bia đỡ đạn mệnh, húng chi là một giới này, thiên tài như mây. Cho dù là tụ linh cảnh nhất trọng thiên tiêu, đều không tính là xuất chúng, Dương Tú không tụ linh cảnh, tự nhiên không bị người để vào mắt. Cho dù là một ít hổ bối võ giả, Năm trước tại Hạo Diễm Huyền Quân Thỏ Yến bên trên được chứng kiến Dương Tú phong thái, cũng không cho rằng Dương Tú tại Xuân Hoa Yến bên trên có thể nhấc lên sóng gió gì. Bởi vì, Xuân Hoa Yến bên trên cấm sử dụng ngoại lực, Phệ Huyết Yêu Đẳng thực lực tuy mạnh, có thể tại Xuân Hoa Yến bên trên không thể sử dụng. Về phần Dương Tú bản thân thực lực, tu vi tại đâu đó, mới tố hồn cảnh cửu trọng mà thôi, tiêu tính toán thiên phú yêu nghiệt, chiến lược lý tiên, có thể vượt cấp chiến tụ linh cảnh, tại đang tiến hành Xuân Hoa Yến bên trên, cũng lật không nổi cái gì bằng nước. Dương Tú đến nhất chấn động, đương thuộc những cao cấp nhất kia hậu bối thiên kiêu nhóm. Bọn hắn cùng Dương Tú cùng nhau tiến nhập Thấu Minh kiếm phủ, kết quả chỉ có Dương Tú đã lấy được Thấu Minh kiếm phủ truyền thừa, bọn hắn tiểu đã lấy được một kiện linh bảo trưởng kiếm, sớm ly khai. Dương Tú tại Xuân Hoa huyện bắt đầu về sau, mới khó khăn lắm đã tìm đến, hiển nhiên là tại Thấu Minh kiếm phủ trong bế quan tu luyện tới gần đây mới đi ra. Chúng hậu bối thiên tài rất muốn biết, Dương Tú đến tuột cùng tại Thấu Minh kiếm phủ ở bên trong, đã lấy được như thế nào truyền thừa. Ngụy Nguyên Dương nhìn xem Không chung Dương Tú, mặt trên tuân già mãnh liệt sắc mặt vui mừng. Bởi vì Dương Tú không có đuổi tới tham gia Xuân Hoa Yến, đêm qua Ngụy Nguyên Dương còn đáng tiếc rất lâu, không nghĩ tới, hôm nay Xuân Hoa Yến bắt đầu cử hành, Dương Tú vậy mà đã tìm đến, cuối cùng là không, có sai qua, làm cho Ngụy Nguyên Dương kinh hỉ. Dương Tiệm nhìn xem Không chung Dương Tú thì là ánh mắt lạnh lùng. Thấu Minh kiếm phủ bên trong truyền thừa, nhất định bất phàm, Dương Tiệm tự nhận là thiên tài tuyệt thế, vốn tưởng rằng Thấu Minh kiếm phủ bên trong thừa Nhất định thuộc về hắn Dương Tiệm. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, hắn tại 9 tầng bậc thang khảo nghiệm, thua ở một bước cuối cùng. Kết quả, thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thừa bị Dương Tú được đi, cái này làm cho Dương Tiệm trong nội tâm thập phần căm hận. Dương Tú, ngươi đạt được thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thừa, có lẽ đã lấy được chỗ tốt rất lớn a Đáng tiếc, Tu Vi của ngươi còn không có bước vào tụ linh cảnh. Dương Tiệm nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm tại hứ lạnh gần kề tố hồn cảnh cửu trọng tu vi Thực lực của ngươi có thể đạt đến mức nào? Vượt cấp chiến tụ linh. Tiểu coi như ngươi thật sự nghịch thiên, có thể chiến nhị trọng tụ linh, hừ. Tại bản thiếu ra trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Đang tiến hành xuân hoa yến, Dương Tiệm tu vi cũng không xuất chúng, như cũng là tụ linh cảnh nhất trọng, tu vi đã đến tụ linh cảnh, mua đột phá nhất trọng đều rất khó khăn. Dương Tiệm vừa mới nhập 18 tuổi, hơn nữa đột phá tụ linh cảnh nhất trọng thời điểm không lâu lắm, xuân hoa yến trước khi không thể đột phá đến tụ linh cảnh nhị trọng. Nhưng cùng tiến đến thấu minh kiếm phủ lúc so sánh với, Dương Tiệm Tu Vi cũng tăng lên không ít, đạt đến tụ linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, thực lực cũng càng thắng một bậc. Dương Tiệm mặc dù không tại 10 tiểu tổ lôi chủ bên trong, có thể trong lòng của hắn, lại là có thêm 10 phần tin tưởng, muốn tại Xuân Hoa Yến đoạt được thứ nhất, chính thức đống nhiên nổi tiếng, làm cho người biết rõ, đại ngụy quốc kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài, là hắn Dương Tiệm. Dương Tu đến, vốn là làm cho Dương Tiệm trong nội tâm chấn thoáng một phát nhưng phát hiện Dương Tú mới là tố hồn cảnh cựu trọng lúc, liền không có để vào mắt. Quảng trường phía bắc, gác cao bên trong. Chúng huyền quân tề tụ một đường, cười cười nói nói. Đương cơ trưởng tiêu thanh âm chuyển đến, chúng huyền quân sắc mặt, đồng thời xuất hiện biến hóa. Thụy Dương huyền quân trong mắt mũi nhọn lé lên một cái, có chút những mảy. Đại đa số huyền quân thì là ánh mắt hướng lên bầu trời bên trong Dương Tú nhìn lại, vẻ mặt vẻ tò mò, không biết Dương Tú tại thấu minh kiếm phủ đã lấy được như thế nào truyền Vô Nhai Huyền Quân mặt lộ sắc mặt vui mừng, đứng lên, đối với Vô Dương Huyền Quân nói: "Ngụy Quân, Cơ trưởng Tiêu có huyền quân thực lực, đệ tử của hắn Dương Tú, càng là Thiên Phú Siêu Quân, tại Thấu Minh kiếm phủ trong đã lấy được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, phải trang thỉnh Cơ trường Tiêu đến đây gác cao nhập yến." Vô Dương Huyền Quân gật gật đầu, "Thỉnh." Vô Nhai Huyền Quân lập tức theo gác cao trong bay ra, tại trên bầu trời chợt lóe lên, đi vào Cơ trường Tiêu Dương Tú trước mặt. Vô Nhai Huyền Quân đối với Cơ trưởng Tiêu Liên Ôn Quẩn, nói: Cơ cốc chủ, Ngụy Quân Thỉnh ngươi nhập các dự tiệc. Cơ trường Tiêu ôm quyền đáp lễ, nhìn Dương Tú liếc. Vô Nhai Huyền Quân nhìn về phía trên Lôi đài Ngụy Tây Nguyên, nói, "Tây Nguyên, đem Dương Tú an bài tiến Xuân Hoa Hiến danh sách." Ngụy Tây Nguyên nói, "Hồi Huyền Quân, thứ 10 tiểu tổ người vừa vặn thiếu một cái, liền làm cho hắn tại thứ 10 tiểu tổ a." Ngụy Tây Nguyên đối với cơ trường Tiêu trong nội tâm tràn đầy hâm mộ, cùng là tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, cơ trường Tiêu có thể cùng Huyền Quân bình khởi bình tọa, hắn tại Huyền Quân trước mặt nhưng lại không núm, địa vị thấp kém được vô cùng. Về phần Dương Tú, Ngụy Tây Nguyên không có để vào mắt, đem Dương Tú hướng thứ 10 tổ quan ra. Tại Ngụy Tây Nguyên xem ra, tố hồn cảnh cửu trọng mà thôi, tại tiểu tổ hỗn chiến trong đều là phá hôi, liền khiêu chiến tiểu tổ lôi chủ tư cách đều không có, vừa lên trường, rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Vô Nhai Huyền Quân sắp xếp xong xuôi Dương Tú, lại lần nữa nhìn về phía cơ trưởng Tiêu, "Thỉnh." Cơ trưởng Tiêu vỗ vỗ Dương Tú bảo vai, cùng Vô Nhai Huyền Quân phi hành tiến lên tiến nhập gác cao bên trong. Ở đây, tụ linh cảnh cửu trọng võ giả số lượng cũng không ít, bọn hắn cơ bản đều tại đỉnh đài trong dự tiệc, gác cao bên trong, đó là huyền quân cường giả mới có thể tiến nhập địa phương. Đều là tụ linh cảnh cửu trọng, cơ trường Tiêu có thể vào gác cao dự tiệc, bọn hắn chỉ có thể ở đỉnh đài dự tiệc, địa vị có cách biệt một trời. Nhìn xem, cơ trường Tiêu, tụ linh cảnh cửu trọng võ giả đều bị vẻ mặt hâm mộ. Dương Tú từ phía trên không rơi trên mặt đất, Ngụy Tây Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: Hiện tại mới bắt đầu tổ một tỷ thí, ngươi tại thứ 10 tổ, trước ở một bên chờ xem. Dương Tú khẽ gật đầu, lúc này một đạo tịnh lệ thân ảnh, tránh đến bên cạnh hắn, là thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, chính vẻ mặt hương phấn nhìn xem hắn. Ngụy Nguyên Sương hỏi, Dương Tú, ngươi như thế nào hôm nay mới đổi tới, ta còn tưởng rằng ngươi không tới tham gia xuân hoa hiến nữa nha, có phải hay không mới từ thấu minh kiếm phủ trong đi ra. Dương Tú nhẹ gật đầu. Trên lôi đài Ngụy Tây Nguyên Thanh Âm chuyển đến, tỉ thí bắt đầu. Trường 316, Một kiếm chi huy. Trên lôi đài, tổng cộng 15 tên hậu bối thiên tài, theo Ngụy Tây Nguyên một tiếng tỷ thí bắt đầu, chiến đấu. Lập tức bộc phát. Tiểu tổ ở giữa quyết đấu, là hôn chiến, 15 người đồng thời lên lôi đài, cuối cùng ở lại trên lôi đài vi thứ nhất, đạt được khiêu chiến tiểu tổ lôi chủ tư cách. Đệ nhất tiểu tổ lôi chủ là Ngụy Nguyên Sương, tụ linh cảnh tam trọng tu vi, cái này 15 vị hậu bối thiên tài mặc cho ai đạt được thứ nhất, cũng không phải Ngụy Nguyên Sương đối thủ Có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu kích tỉnh Xuân Hoa Yến vạn chúng chú mục ở đây không biết có bao nhiêu võ giả quan sát, hơn nữa, mà ngay cả đại ngụy quốc quân cùng rất nhiều huyền quân cứng giả, cũng đều là người đang xem cuộc chiến, đúng là hậu bối võ giả biểu hiện mình tốt thời điểm. Loại này thời điểm, hậu bối những thiên tài cái đó còn không dốc sức liệu mạng biểu hiện mình, chiến đấu tự nhiên kịch liệt. Trên lôi đài 15 tên hậu bối thiên tài ở bên trong, có 3 cái tụ linh cảnh nhất trọng, theo thứ tự là tư mã thế gia tay tư mã lâm vân, ngự thú tông đệ tử biển tử thu, vân kiếm tông vân trung dương. Người còn lại, đều là tố hồn cảnh cựu trọng, thực lực rõ ràng kém ba cái tụ linh cảnh nhất trọng một đoạn, rất nhanh liền bị loại bỏ, nguyên một đám bị hoanh xuống lôi đài. Còn thừa ba cái tụ linh cảnh nhất trọng, tư mã lâm vân đánh xa có phi đao, đánh gần có trọng binh bảo côn, thực lực muốn càng mạnh hơn nữa một ít, đánh bại biên tử thu, vân trung dương, đã lấy được đệ nhất tiểu tổ đệ nhất đ đã lấy được khiêu chiến đệ nhất tiểu tổ lôi chủ tư cách. Tư mã Lâm Vân tự biết không phải Ngụy Nguyên Sương đối thủ, nhưng trên mặt hắn, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, vui sướng hớn hở, có thể ở tiểu tổ hôn chiến trong đạt được đệ nhất danh, hắn cũng rất thấy đủ rồi. Dưới lôi đài, Dương Tú cùng Ngụy Nguyên Sương một mực tại nói chuyện với nhau, Dương Tú đem Ngụy Nguyên Sương tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, tiện đưa cho mình sử dụng ba thanh linh bảo trưởng kiếm, xóa đi chính mình là hấn, trả lại cho Ngụy Nguyên Sương. Ngụy Nguyên Xương đối với Dương Tú tại Thấu Minh kiếm phủ trong đạt được truyền thừa rất là hiếu kỷ, nhưng lại không có ý tứ ở trước mặt khai hỏi. Dương Tú nhìn ra được Ngụy Nguyên Xương nghĩ cách, khẽ cười nói, "Ta tại Thấu Minh kiếm phủ trong đạt được truyền thừa, đang tiến hành xuân hoa yến bên trên, nhất định sẽ sử dụng bên trên, đến lúc đó thập tam công chúa sẽ biết." Nhìn xem Dương Tú nụ cười trên mặt, Ngụy Nguyên Xương cảm giác có chút thần bí, đối với Dương Tú đạt được truyền thừa càng là lòng hiếu kỳ tăng nhiều. "Thập tam công chúa, nên ngươi lên sân khấu rồi." Nguyễn Tây Nguyên Thành Âm, theo trên lôi đài chuyển đến. Trên lôi đài, Tư Mã Lâm Vân vội vàng khoát tay, nói, Thập Tam công chúa không cần đi lên, ta tự biết không phải Thập Tam công chúa đối thủ, trực tiếp nhận thua. Nói xong, Tư Mã Lâm Vân liền từ trên lôi đài nhảy xuống. Chấm nét. Sau khi hạ xuống, Tư Mã Lâm Vân nhìn thật sâu Dương Tú liếc, thầm nghĩ Dương Tú không sớm một chút đến đây, nếu là sớm ngày đến, báo danh tham gia Xuân Hoa Hiến, hôm nay phân tiểu tổ thời điểm, hắn cùng với Dương Tú thì có thể phân tại đồng nhất tiểu tổ. Hiện tại, Tư Mã Lâm Vân Tu vi đột phá đến tụ linh cảnh, tự nhiên là tin tưởng bạo giảm, cho là mình cùng Dương Tú một tiểu tổ, nhất định có thể đem Dương Tú đánh cho răng rơi đầy đất, một tuyết trước hổ thẹn. Dương Tú cảm thụ được Tư Mã Lâm Vân ánh mắt, khỏe miệng có chút nết lên một đạo như có như không vui vẻ. Cái này trong lúc vui vẻ, hiển nhiên là có chút đùa cận, Tư Mã Lâm Vân có lẽ chúc mừng, không cùng Dương Tú phân tại một tổ, nếu không. Cái này tiểu tổ đệ nhất danh cũng không Tư Mã Lâm Vân phần. Trên lôi đài, Ngụy Tây Nguyên rất nhanh tuyên bố nhóm 2 danh sách, lại là 10 lăm tên hậu bối thiên tài. Úy chỉ Thế gia hậu bối thiên tài Úy Trì Kính Minh đã lấy được tiểu tổ thứ nhất, hắn là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, đạt được khiêu chiến nhóm 2 Lôi chủ Tư Mã Lâm Phong Tư cách về sau, Úy Trì Kính Minh cùng Tư Mã Lâm Vân đồng dạng, lựa chọn nhận thua. Tụ linh cảnh nhất trọng, cùng tụ linh cảnh tam trọng, tu vi tương quan quá xa, thực lực càng là cách xa, không phải một ít thực lực nịch thiên đặc thù thế hệ, căn bản không cần phải động thủ bởi vì động liên tục tay tư cách đều không có. Thứ ba tiểu tổ, thứ tư tiểu tổ tỷ thí, rất nhanh cũng hoàn tất. Cái này lưỡng tiểu tổ thứ nhất, cũng đều là tụ linh cảnh nhất trọng, bọn hắn không có lựa chọn nhận thua, cái này lưỡng tiểu tổ lôi chủ đều là tụ linh cảnh nhị trọng. Chỉ thua kém một trọng cảnh giới, bọn hắn còn có trong lòng còn có tưởng tượng, tự nhiên là đều lựa chọn động thủ. Có thể kết quả, một chút cũng không có ra người sở liệu, hắn thất bại, bại rất kiên quyết, gần mấy chiều, liền bị tiêu k Lệnh Hồ Bá phân biệt đánh bại Có thể trở thành tiểu tổ lôi chủ Ít nhất đều là tụ linh cảnh nhị trọng Tu Vi Hơn nữa, bài danh càng đến gần trước Đột phá tụ linh cảnh nhị trọng thời gian cũng càng đến gần trước Cái này ý nghĩa Tu Vi càng đục dài Thực lực của bọn hắn Căn bản không phải tụ linh cảnh nhất trọng thiên mới có thể đánh đồng Trên lôi đài Ngụy Tây Nguyên tuyên bố thứ 5 tiểu tổ danh sách Lôi hổ quân đoàn Mộc thiên đao Thiên phủ tông Mộ dung bân Thiên ki phía dưới lôi đài, nghe được tên của mình, Dương Tiệm trong hai mắt lập tức lóe sáng khởi một đạo dưới mang. Rốt cụ, đã đến hắn triển lộ mũi nhọn thời điểm. Năm trước Hạo Diễm Huyền Quân Thỏ Yến bên trên, Dương Tiệm tuy nhiên biểu hiện ra ra cực kỳ nghịch thiên chiến lực, có thể hắn cũng bị Dương Tú dùng vẻ huyết yêu đằng nghiền áp, bị phách rơi trong hồ nước, thập phần chật vật. Ngoại trừ hiện trường đang xem cuộc chiến người, tin tức truyền ra, ngoại nhân chỉ nhớ kỹ hắn chật vật, cho nên tại Ngụy Ương thành võ giả ở bên trong, Dương Tiệm thanh danh cũng không phải cỡ nào vằng rồi, là thuộc về Dương Tú Đá kê chân một loại nhân vật. Hôm nay, Xuân Hoa Huyễn bên trên, vạn chúng chú mục. Dương Tiệm đối với Xuân Hoa Huyễn thứ nhất, nguyện nhất định phải có, nhất định phải dùng kiếm trong tay cáo chi thế nhân, hắn Dương Tiệm. Phong Hoa tuyệt đại, là đại nghị kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài, quét ngang cùng thế hệ, không người có thể địch. Khóe môi miết lên một vòng cười lạnh, Dương Tiệm thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, liền chân đạp hư không, đi về hướng lôi đài. Đối với Dương Tiệm lên sân khấu, đang xem cuộc chiến đám võ giả, không có nhiều phản ứng, nhưng là một ít đỉnh tiêm hậu bối những thiên tài, nhưng lại thần sắc hơi khẽ chấn động, ánh mắt giao nhau hướng thứ 5 tiểu tổ Lôi chủ Cao Dương nhìn sang, mang theo một tia thương cảm. Cao Dương sắc mặt đang nghe Dương Tiệm một sát na kia, liền khó nhìn lên. Với tư cách đã tham gia Hạo Diễm Huyền Quân thọ yến, lại tiến vào qua Thấu Minh kiếm phủ thiên tài, Cao Dương rất rõ ràng, Dương Tiệm thực lực là cỡ nào cường đại, ít nhất cũng là tụ phát tam trọng cấp bậc. Mà Cao Dương chính mình Tuy nhiên là tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, lại không có vượn cấp khiêu chiến năng lực, thực lực xa không bằng tụ linh cảnh tam trọng. Dùng dương tiệm thực lực, trở thành tiểu tổ lôi chủ là dư xài, nhưng bởi vì tiểu tổ lôi chủ là theo như tu vi cao thấp sắp xếp, dương tiệm không thể đứng vào tiểu lôi chủ bên trong, mà là cùng cái khác hậu bối thiên tài đồng dạng, tùy cơ hội phân phối. Kết quả? Phân phối đã đến thứ 5 tiểu tổ. Con mẹ nó? Ta cái này cái gì không may vận khí? Cao dương mặt mũi tràn đầy tái nhuận Trong nội tâm đang gào thét. Trên lôi đài, 15 tên hậu bối thiên tài đều đã lên sân khấu. tỷ thí bắt đầu. Ngụy Tây Nguyên ra lệnh một tiếng. Trên lôi đài, một thiên đao, một dung bân đồng thời kéo ra cùng dương tiệm khoảng cách. Với tư cách mười thế lực lớn hậu bối, bọn hắn biết rõ, dương tiệm thực lực, rất không tầm thường. Một thiên đao, một dung bân thối lui đồng thời, dương tiệm xuất thủ, một thanh tứ dai linh binh bảo kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm quét ngang 360 độ. Một đạo kiếm quang thành hình tròn theo bốn phương tám hướng tản ra. Dầm rầm rầm phanh. Ngoại trừ xa xa thối lui một tia nào, Mộ Dung Bân, còn lại 12 tên Tố Hồn cảnh cửu trọng hậu bối võ giả, toàn bộ đều bị Dương tiệm một kiếm quét phi, ngã xuống lôi đài. Chương 317, Động nhiên nổi tiếng. Dương tiệm một kiếm này, tốc độ quá là nhanh. Trên lôi đài Tố Hồn cảnh cửu trọng đám võ giả, đều còn chưa kịp phản ứng, liền nhao nhao bị đánh trúng. Một kiếm quét phi 12 tên Tố Hồn cảnh cửu trọng thiên tài, Mặc dù Dương Tiệm là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, cũng làm cho đang xem cuộc chiến đám võ giả, thấy trong nội tâm chấn động. Một kiếm này chi huy, là thật kinh người. Một thiên đao, mộ rung bân hai người, liếc nhau, đều như lâm đại địch, phi thường ăn y đã có liên thủ chi tâm. Hai người đồng thời hướng Dương Tiệm tấn công mạnh mà ra. Một tiếng ẩm vang nổ vang, một thiên đao bổ ra một đạo sáng chói lôi đỉnh đào mang, nổ bắn ra mà ra. Mộ rung bân trong tay, thì là cầm một chi phú bút Chỉ thấy phủ bút ngòi bút lập lẹ nổi lửa diễm chi quang, tại trong hư không vẽ một cái mạ qua. Lập tức, một căn hỏa diễm trường mâu xuất hiện, trên không trung vẽ một cái mạ qua. Lôi đỉnh đa mang, hỏa diễm trường mâu, đồng thời công hướng dương tiệm. Dương tiệm đối mặt hai vị tụ linh thiên tài công kích, không né tránh, cũng không có dùng kiếm trong tay ngăn cản, ngược lại một bước về phía trước, hét lớn một tiếng. Phá. Lập tức, một cỗ bành trướng khí tức, theo dương tiệm trong cơ thể bột phát ra hình thành một cỗ kinh khủng khí kình trùng kích về phía trước. Cái này cỗ kinh khí ở bên trong ẩn chứa dương tiệm nguyên khí, kiếm thế, kiếm ý, có khủng bố lực phá hoại, như là hủy diệt phong bạo bình thường, trùng kích đến đâu, hủy diệt đến đâu. Lôi đỉnh đao mang, hỏa diễm trường mâu bị khí này kình xông lên, lập tức tầng tầng tán loạn. Mục thiên đao, mộ dung bân lộ ra vẻ khiếp sợ. Như dương tiệm thi triển kiếm thuật, đem công kích của bọn hắn phá vỡ, bọn hắn một chút cũng không sẽ kỳ quái. Thế nhưng mà Dương tiệm kiếm trong tay ngay cả nhúc nhích cũng không, vẹn vẹn là tiến về phía trước một bước, trong cơ thể buộc phát ra khí kỉnh trùng kích, liền đem hai người công kích hủy được không còn một mảnh, là thật làm cho hai người kinh bạo ánh mắt. Các ngươi cũng đi xuống đi. Dương tiệm lạnh quát một tiếng, kiếm trong tay động, lại là một kiếm quét ngang. Hưu Hiện tại kiếm quăng như là bán nguyệt bình thường, nổ bắn ra về phía trước, đem hai người đều bao phủ tại ở bên trong. Lưỡng người thân sắc chấn động, nhau nhau đem thực lực buộc phát đến cực hạn. Một thiên đao trên người tách ra lấy lôi quang, trong tay bảo đao điện còn chạy, mánh liệt bổ ra lôi quang kia chớp một đao. Mộ rung bân thì là trong tay phủ bút vẽ một cái mà xuống, trong chốc lát, xuất hiện một mặt hỏa diễm tâm chắn ngăn cản tại phía trước. Frank! Frank! Hai tiếng bạo hưởng, một thiên đao trong tay linh binh bảo đao, rời tay mà bay. Mộ rung bân phía trước hỏa diễm tâm chắn cũng lập tức bạo liệt. Hai người đồng thời bị thế đi không giảm kiếm quang quét chúng thân thể, hướng phía sau bàn tới, nhau nhau quảng xuống lôi đài Trên lôi đài, tổng cộng 15 vị thiên tài hậu bối, Dương Tiệm gần kề ra tay lưỡng kiếm. Đệ nhất kiếm, 12 vị tố hồn cảnh cựu trọng thiên tài hậu bối, toàn bộ bay xuống lôi đài. Kiếm thứ hai, 2 vị tụ linh cảnh nhất trọng thiên tài hậu bối, đồng thời bay xuống lôi đài. Lưỡng kiếm về sau, trên lôi đài chỉ còn lại Dương Tiệm một người. Sở hữu người đang xem cuộc chiến, nhìn xem Dương Tiệm, đều ánh mắt rung động, đây là xuất hiện tụ linh cảnh nhất trọng hậu bối thiên tài ở bên trong, thực lực mạnh nhất một cái. Người này có thể không vượt cấp chiến tụ linh cảnh nhị trọng. Sở hữu người đang xem cuộc chiến trong nội tâm đều có cái nghi vấn này, hơn nữa, trong nội tâm cũng hơi có chút chờ mong, có thể xuất hiện một cái đem tiểu tổ lôi trụ cột trở mình yêu nghiệt thiên tài. Dương Tiệm, không thể nghi ngờ là có khả năng này. Sở hữu người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều tránh sáng lên, lộ ra vẻ chờ đợi. Trên lôi đài, Dương Tiệm đem linh binh bảo kiếm trở tay một bối, ánh mắt nhìn hướng Thiên Viêm Tông đệ tử Cao Dương, "Cao Dương sư Minh, mời lên đến một trận chiến." Cao Dương sắc mặt tái nhợt, nhảy lên lên lôi đài. Cao Dương biết rõ Dương Tiệm thực lực rất cường đại, không phải mình có thể địch. Nhưng hắn dầu gì cũng là tụ linh cảnh nhị trọng hậu bối thiên tài, rất nhiều võ giả trong mắt Thiên tri tiêu tử cũng không thể trực tiếp nhận thua. Đại Ngụy thập đại ngũ phẩm thế lực ở bên trong, bốn đại tông môn giúp nhau báo đoàn, quan hệ ở chung được so sánh đỡ một ít. Cao Dương cảm thấy, chính mình toàn lực ra tay, chỉ cần Dương Tiệm thoáng phóng điểm nước, cùng mình đại chiến mấy chục hiệp, lại thắng chính mình nửa chiêu. Như vậy trải qua, cũng không tính bị bại mất mặt. Cao Dương nhìn Dương Tiệm liếc, cho Dương Tiệm một cái ngươi hiểu ánh mắt, hắn cảm thấy. Đều là bốn đại tông môn đệ tử, Dương Tiệm nhất định sẽ cho mình một cái mặt mũi làm cho chính mình thể diện xuống đài. Dương Tiệm thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng thì sớm đã đã làm xong quyết định. Đã muốn bỗng nhiên nổi tiếng, tiệu cần một cái đối thủ cường đại làm chính mình đá cây chân. mục thiên đao, một dung bân. Tại Dương Tiệm xem ra, hai người này quả thực tiểu là rác rưỡi liền làm chính mình đá kê chân tư cách đều không có. Cao Dương, tuổi còn trẻ tiểu bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, là rất nhiều võ giả trong mắt thiên tri tiêu tử, rất nhiều hậu bối võ giả, xem hắn vi thần tượng. Người như vậy, mới có tư cách làm hắn đá kê chân. Dương tiệm khỏe miệng nít lên, lộ ra mỉm cười. Cao Dương cũng mỉm cười, hắn cho rằng Dương tú dáng tươi cười, là đối với chính mình đáp lại, có thể hắn không có phát giáp được. Dương tiệm trong lúc vui vẻ, có một tia khinh thường. Cao Dương sư chiêu A Dương Tiệm lạnh quát một tiếng. Cao Dương thần sắc một túc, đã ra động tác tinh thần, chuẩn bị cùng Dương Tiệm đến một hồi kịch chiến, đại chiến mấy chục hiệp. Hô! Một đạo hư hảo kiếm khí phóng lên trời, bắn thẳng đến thương khung. Là Dương Tiệm bộc phát ra kiếm thế, trong nháy mắt, hắn đem kiếm thế bộc phát đến cực hạn. Thân thể của hắn, quanh thân tách ra từng đạo kiếm quang, tản mát ra khủng bố đến cực điểm sắc bén khí tức, kiếm thể chi lực bộc phát. Đồng thời, Dương Tiệm trong cơ thể, một đầu nguyên mạch bên trong Trong lúc đó kiếm ý tranh minh, cả đầu kiếm mạch để lộ ra cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, làm hắn nguyên khi đều chuyển hóa làm thế công rất mạnh kiếm nguyên khí, kiếm mạch chi lực cũng bộc phát. Dừng ở đây, Mạnh nhất kiếm cốt chi lực, Dương Tiệm không có vận dụng, bởi vì chính là tụ linh cảnh nhị trọng cao dương, xa không đủ tư cách làm cho hắn vận dụng kiếm cốt chi lực. Kiếm thể, kiếm mạch lực lượng bộc phát, thao thiên kiếm thế xung ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý chẳng ngập. Hưu. Dương Tiệm trong lúc đó công ra một kiếm Một kiếm này, nhân kiếm hợp nhất. Chỉ thấy kiếm quang, không thấy bóng dáng, tựa như một đạo lưu quang, trong chốc lát phá không tới, giết chí Cao Dương trước mặt. Cao Dương sắc mặt, lập tức đại biến, tuyệt đối không có ngờ tới, Dương Tiệm vừa ra tay đã là như thế khủng bố một kích. Cái này đâu chỉ là toàn lực ra tay, còn vận dụng đủ loại thủ đoạn tăng thực lực lên, cho dù là tụ linh cảnh tam trọng võ giả, cũng khó ngăn cản một kích này. Cao Dương lập tức minh bạch, Dương Tiệm không phải muốn cùng hắn kịch chiến mấy chục hiệp mà là muốn đem hắn một kiếm đánh bại, đưa hắn trở thành một khối đá kê chân một cước đạp xuống vũng bùn, làm cho Dương Tiệm chính mình lên như diều gặp gió, đông nhiên nổi tiếng. Cao Dương vội vàng tồi động trong cơ thể nguyên khí, một cỗ bành trướng hỏa diễm xu thế, buộc phát ra, phía sau của hắn như là xuất hiện một cái biển lửa, thiếu đốt lên hừng hực liệt diễm. Trong nháy mắt, Cao Dương kiếm đem trong cơ thể hỏa nguyên khí co rún đã đến cực hạn, sau đó, trong cơ thể một đạo kiếm quăng nổ bắn ra mà ra, vận dụng linh bảo trường kiếm Vẹn vện linh bảo một kích, Cao Dương tự tin, cho dù là tụ linh cảnh tam trọng võ giả ra tay, mình cũng có thể ngăn lại một chiêu nửa thức. Ken một tiếng bạo hưởng, linh bảo trường kiếm lập tức nổ bắn ra hướng về phía xa xa, dương tiệm một kiếm này, uy lực vượt quá Cao Dương tưởng tượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Phục, kiếm quang đã đâm trúng Cao Dương thân thể, mang theo một mảnh huyết hoa về ra. Cao Dương lập tức hướng dưới lôi đài bản tới. Tụ linh cảnh nhị trọng thiên kiêu, tại dương tiệm trước mặt, cũng là một kiếm bị thua. T. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên. Trên quảng trường, đang xem cuộc chiến đám võ giả, đều bị thần sắc đại chấn nhìn xem Dương Tiệm, giật nảy mình. chương 318, ta chờ ngươi. Dương Tiệm mới tụ Linh Cảnh nhất trọng, chỉ một kiếm, tiêu đánh bại tụ Linh Cảnh nhị trọng Cao Dương. Ông trời của ta, cái này có lầm hay không? Cao Dương thế nhưng mà tụ Linh Cảnh nhị trọng thiên tiêu a tiểu tổ lôi chủ cấp tồn tại, lại bị Dương Tiệm một kiếm. tiêu đánh bại. Thiên kiếm tông ở bên trong, lại có như thế nghịch thiên đệ tử sao. Bực này thực lực, chỉ sợ có thể cùng tụ linh cảnh tam trọng tranh phong đi à nha. Nghe nói dương tiệm mới năm gần 18 tuổi A 18 tuổi tụ linh cảnh, còn có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, chậm chậm. Cái này là bực nào thiên tư, tới vừa so sánh với, hắn thiên tài của hắn ảm đạm thất sắc ca. Cái gì là yêu nghiệt, cái gì là thiên tiêu. Dương tiệm loại này, mới được xưng tụng là chân chính yêu nghiệt, chính thức thiên tiêu. Không biết thực lực của hắn tại tụ linh cảnh tam trọng trong ở vào cái gì cấp độ, có hay không khiêu chiến xuân hoa hiến đệ nhất khả năng. Đang tiến hành xuân hoa hiến, thế nhưng mà có hai vị tụ linh cảnh tam trọng thiên tài, nếu là đệ nhất danh bị Dương Tiệm chiếm đi, cái kia thật đúng là xuân hoa hiến bên trên chưa bao giờ có kỳ tích a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trên quảng trường võ giả lập tức buộc phát ra một hồi lại một hồi tiếng kinh hô. Dương Tiệm xuất hiện, gần kề ra tay ba kiếm, liền làm cho sở hữu xem chiến võ giả chấn động theo, rất ngải mình. Đưa hắn coi là Xuân Hoa Hiến đệ nhất danh đại lực tranh đoạn người. Trên lôi đài, Dương Tiệm nghe vô số võ giả tiếng thán phục, tán thưởng thanh âm, cảm thụ được vô số võ giả rung động, sùng bái ánh mắt, khỏe miệng độ còn cao cao nhất lên. Cái này, tự là Dương Tiệm muốn kết quả. Hôm nay Xuân Hoa Hiến, hắn Dương Tiệm bỗng nhiên nổi tiếng, hơn nữa, tại kế tiếp trong quyết đấu, hắn sẽ tiếp tục dùng cường hoành tư thái, một đường quét ngang, trực chỉ đệ nhất. Đến lúc đó, tất cả mọi người đem đối với hắn sùng bái sát đất tâm duyệt thần phục. Dương Tiệm danh tiếng, đem theo đang tiến hành Xuân Hoa Yến, danh chuyển toàn bộ đại nghị, trở thành đại nghị đương đại xuất nhất thiên tài, không, là đại nghị từ trước tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt tài, thiên chi kiêu tử. Phía dưới lôi đài, Cao Dương hung hăng nhìn Dương Tiệm liếc, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng đối với Dương Tiệm không thể làm gì, vội vàng lăn hết một khỏa chữa thương đan dược, nắm chặt thời gian chữa thương điều tức, chuẩn bị đợi chút nữa mời tên kẻ bại ở giữa quyết đấu. Gác cao bên trong, Chúng huyền quân nhìn xem một màn này, dương tiệm thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, làm cho huyền quân cũng lau mắt mà nhìn. Bất quá, dương tiệm vinh váo hung hăng, cũng bị chúng huyền quân xem tại trong mắt, không ít đều khẽ lắt đầu. Thiên viêm tông linh cơ huyền quân thần sắc không khói nhìn thụy dương huyền quân liếc, nói, kiếm thụy dương, các ngươi thiên kiếm tông dạy nên đệ tử giỏi, ra tay càng như thế tàn nhẫn. Thụy dương huyền quân lại là mỉm cười, nói, viêm linh cơ, lời nói không dễ nghe lời nói thật. Dương Tiệm đối với cao dương trên thực tế đã rất hạ thủ lưu tình rồi. Hắn mạnh nhất kiếm cốt chi lực cũng không có nhúc nhích dùng, mới dùng ba thành thực lực a, quý tông đệ tử cái này cũng tiếp bất trụ, thật sự là trách không được Dương Tiệm a. Linh Cơ Huyền Quân hừ lạnh một tiếng, không nói gì, loại tình huống này, tự nhiên là càng tranh luận càng ra vẻ mình tông môn thiên tài đệ tử mất mặt. Trên quảng trường, Dương Tiệm tại vạn chúng chú mục phía dưới, xuống lôi đài, thứ sáu tiểu tổ tỷ thí tiếp tục. Như Dương Tiệm như vậy chiến lực yêu nghiệt tài, Tự nhiên là cực kỳ hiếm thấy, đại ngụy quốc trong lịch sử cũng khó khan tìm, một cái thời đại có thể ra một cái, là kỳ tích. Đằng sau mấy tiểu tổ trận đấu, tự nhiên là trong quy trong cũ không có xuất hiện như Dương Tiệm như vậy yêu nghiệt thiên tài. Thứ 6, 7, 8, 9 tiểu tổ tiểu tổ thứ nhất, tuy nhiên đều là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng tất cả đều thua ở tụ linh cảnh nhị trọng tiểu lôi chủ phía dưới. Thứ 5 tiểu tổ tỷ thí bên trên, Dương Tiệm đông nhiên nổi tiếng, ngang trời xuất thế. Tăng lên thật nhiều xem chiến võ giả đám bọn chúng tầm mắt, cho nên, đằng sau mấy tiểu tổ trận đấu, làm cho chúng người đang xem cuộc chiến, đều cảm giác có chút nhàm chán. Bởi vì, từng cái tiểu tổ tỷ thí sau khi chấm dứt, bọn hắn trong nội tâm đều tránh không được cùng thứ 5 tiểu tổ tỷ thí đi đối lập. Đối lập kết quả, tự nhiên là thập phần nhất trí, những hậu bối này thiên tài, không có một cái so ra mà vượt dương tiệm. Với tư cách người đang xem cuộc chiến, hy vọng nhất chứng kiến đúng là tu vi thấp vượt cấp chiến tu vi cao. Như vậy mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cảm thấy kích thích, cảm thấy đẹp mắt. Cho nên, bọn hắn trong nội tâm chờ mong là dương tiệm trận tiếp theo tỷ thí. Bất quá, đương đến phiên thứ 10 tiểu tổ tỷ thí lúc, trong nội tâm bắt đầu cảm giác nhàm chán người đang xem cuộc chiến nhóm, lại có chút nhắc tới chút ít tinh thần. Thứ 10 tổ tiểu tổ lôi chủ là thiên kiếm tông đệ tử lệ nguyên kỵ, tủ linh cảnh nhị trọng tu vi. Nếu không ngoài ý muốn thứ 10 tiểu tổ tỷ thí có lẽ cũng cùng mặt khác mấy cái tổ đồng dạng Tiểu tổ Lôi chủ lệ vô kỵ, hội không hề nghi ngờ đạt được thắng lợi. Bởi như vậy, top 10 bên trong, Thiên Kiếm Tông đem có thể chiếm cứ hai cái ghế, Dương Tiệm, Lệ Vô Kỵ. Xuân Hoa Yến top 10, cùng một cái thế lực chiếm cứ hai cái ghế, đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình cảnh, dị vãng Xuân Hoa Yến bên trên xuất hiện qua giải rác mấy lần, nhưng đều là Đại Ngụy Vương tộc, đã lấy được cái này vinh quang. Đại Ngụy Vương tộc, là Ngụy Quốc kẻ thống trị, thực lực tự nhiên là muốn hơn xa mặt khác chín cái ngũ phẩm thế lực. Đại Ngụy Vương tộc có hai cái thiên tài đệ tử tiến vào Xuân Hoa Yến top 10, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là không ít quá đạt thủ. Thế nhưng mà, Như Thiên Kiếm Tông có hai gã thiên tài đệ tử đồng thời tiến vào Xuân Hoa Yến top 10, cái tiêu chính là Xuân Hoa Yến từ trước tới nay lần thứ nhất, không phải Đại Ngụy Vương tộc hầu bối chiếm cứ top 10 tên trong hai cái ghế. Đây đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, chính là một cái thiên đại vinh quang, sẽ để cho hắn tại Đại Ngụy Vương tộc bên ngoài 9 cái ngũ phẩm thế lực ở bên trong, lộ ra hạc giữa bảy gã. Xem có vui, tự nhiên là hy vọng càng nóng náo càng tốt, chúng người đang xem cuộc chiến đều tại chờ mong lấy Thiên Kiếm tông đệ tử chiếm cứ Xuân Hoa Yến top 10 tên hai cái ghế một màn này, cái này chính là lịch sử tính một khác. Gác cao phía trên, Thụy Dương Huyền Quân khỏe môi mím lên như có như không vui vẻ, hắn đã ở chờ mong lấy, cái này chính là hắn tại cái khác Huyền Quân trước mặt đắc ý vô liếng. Ngụy Tây Nguyên đứng tại trên lôi đài không, đọc lên thứ 10 tiểu tổ danh sách. Đại Ngụy Vương tộc, Ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thế Gia, Trường Tôn Tiên Mạch, Thanh viêm cốc, Dương Tú. Dương Tú là sao thêm vào xếp hạng thứ 10 tiểu tổ cuối cùng một cái. nghiêm đến tính danh võ giả, toàn bộ lên lôi đài, Dương Tú đi lên, vừa vặn 15 người. Phía dưới lôi đài, lệ vô kỵ nhìn xem Dương Tú lên lôi đài, trong hai mắt, múi nhọn lóe lên. Dương Tú. Ngươi không phải chiến lược nghịch thiên luyện khí sĩ sao, ngươi tốt nhất là tranh khẩu khí, có thể đánh bại ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thiên Mạch, đoạt được thứ 10 tổ thứ nhất, hát hát. Ta đây sẽ tại trên lôi đài đang tại ngàn vạn võ giả mặt, hung hăng hành hạ chết ngươi. Lệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, hắn chờ mong lấy Dương Tú chiến thắng, sau đó hắn muốn cùng Dương Tú quyết đấu, một tuyết trước hổ thẹn. Trên lôi đài, Dương Tú cảm ứng được Lệ Vô Kỵ ánh mắt, quay đầu hướng Lệ Vô Kỵ nhìn thoáng qua. Hai người ánh mắt một đôi, Dương Tú mỉm cười, nụ cười kia bình bình đạm đạm, lại lộ ra cực hạn tự tin. Lệ Nguyên Kỵ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn xem hiểu Dương Tú trong tươi cười tự tin, thầm nghĩ, ta chờ ngươi. Trường 319, Kỳ Môn Thuật Sĩ, Ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thiên Mạch, đều là cùng Dương Tú cùng nhau tiến nhập thấu minh kiếm phủ thiên tài hậu bối. Hôm nay, hai người như cũ là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng thực lực, tại cùng cảnh giới đều ở vào nhất lưu cấp độ. Dương Tú tại thấu minh kiếm phủ bên trong cường đại, hai người đều thấy tận mắt thức rồi, liền Hàn Quốc cựu vương tử Hàn Thái Ngạ, đều thua ở Dương Tú thủ hạ. Có thể Dương Tú đó là bằng vệ huyết yêu đằng phối hợp nhiều kiện linh bảo trường kiếm, mới đánh bại Hàn H Nếu là luận bản thân thực lực, dương tú tu vi quá thấp, hậu bối thiên tài, vào tụ linh cùng chui vào tụ linh hoàn toàn là lượng cấp độ, Ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thiên Mạch đều không cho rằng mới là tố hồn cảnh cửu trọng dương tú, thực lực có thể cùng bọn họ đánh đồng. Cho nên, Ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thiên Mạch nhìn thật sâu dương tú liếc về sau, giúp nhau đem đối phương, trở thành mạnh nhất đối thủ. Liên dương tú hai người đều không có trở thành đối thủ, về phần những thứ khác tố hồn cảnh cửu trọng, hai người càng là không để vào mắt Ngụy Kim Phong, Trường Tôn thiên mạch đồng thời hướng hai bên tối lùi, lui đến bên bờ lôi đài, tạm thời không có ý tứ động thủ. Đây là tiểu tổ hôn chiến quy tắc ngẩm, tú linh cảnh thiên tài, trước không ra tay, cho tố hồn cảnh cửu trọng thiên tài bọn hậu bối một cái biểu hiện cơ hội. Gặp Ngụy Kim Phong, Trường Tôn thiên mạch lui đến bên bờ lôi đài, Dương Tú sờ lên cái mũi, chính mình là bị coi rẻ sao? Hắn cũng hướng lui về phía sau đi, đứng ở bên bờ lôi đài, hắn như ra tay, những tố hồn này cảnh cửu trọng hậu bối thiên tài Tự nhiên liền đã không có bày ra cơ hội của mình. Ngoại trừ Dương Tú, Ngụy Kim Phong, Trương Tôn Thiên Mạch 3 người, trên lôi đài còn có 12 vị tố hồn cảnh cửu trọng thiên tài hầu bối. Đối với thối lui Dương Tú ba người, chúng tố hồn cảnh cửu trọng thiên mới không để ý đến, riêng phần mình chọn lấy một cái đối thủ, liền động thủ. Đúng lúc này, một cái đứng tại lôi đài trung ương nhất tuổi trẻ võ giả, chân hướng trên lôi đài một đập mạnh. Một cước này đập mạnh xuống, một mảnh dài hẹp sáng trói quang văn, tại hắn dưới chân dây leo ra trong chốc lát, rậm rạp quanh thân hơn 10 trượng, bao phủ lôi đài đại bộ phận phạm vi. Ngoại trừ ở vào bên bờ lôi đài Dương Tú ba người, còn lại 11 vị tố hồn cảnh cửu trọng thiên mới, toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. Cái này quang văn bao phủ phạm vi, hình thành hai mảnh hoàn toàn bất đồng khu vực, một bên mặt đất đột nhiên bước lên hỏa diễm, khí tức cực nóng vô cùng, một bên mặt đất đột nhiên ngưng kết băng sương, khí tức cực hạn băng hàn. Là trận pháp. Bên bờ lôi đài, Dương Tú ánh mắt lập tức sáng ngời, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không có bất kỳ chuẩn bị, một hơi tầm đó, bố thành trận pháp, đây là vị kỳ môn thuật sĩ, dùng thân làm trận cơ, thân thể chỗ chỗ, trận pháp liền bao trùm bốn phía. Kỳ môn thuật sĩ, có như luyện khí sĩ chi tại luyện khí sư, đều thuộc về đặc thù võ giả. Trận này trong chiến đấu, vậy mà sẽ gặp phải một cái đặc thù võ giả, cái này vẫn vượt xa Dương Tú dự kiến. Dương Tú lập tức nhớ tới Nguyễn Tây Nguyên vừa rồi báo ra danh sách, trong đó có một vị vạn trận môn đệ tử Dư Đại Hàm, tất nhiên tiểu là người này Dư Đại Hàm nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, cùng Dương Tú không xê xích bao nhiêu, 18-19 tuổi bộ dạng, cái tuổi này, tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, đó cũng là thiên phu cực kỳ đột xuất nhân vật thiên tài. Tham gia xuân hoa Yến hậu bối thiên tài, nghiên kỳ cơ bản đều tại 20 tuổi đã ngoài, dùng 23-24 tuổi tối đa, dưới 20 tuổi, Dương Tú chỉ thấy Dương Tiệm, cùng với cái này Dư Đại Hàm. Ngụy Kim Phong, Trường Tôn Thiên Mạch đều là ngũ phẩm thế lực hậu bối, tầm mắt cao tuyệt, tự nhiên cũng liếc nhìn ra dư đại hàm, là vị kỳ môn thuật sĩ. Hai người lông mi có chút ngảy lên, cái này tiểu tổ ở bên trong, có dương tú cái này luyện khí sĩ, hiện tại lại có một cái kỳ môn thuật sĩ, toàn bộ xuân hoa hiến bên trên, xuất hiện hai gã đặc thù võ giả, vậy mà đều phân tại bọn hắn cái này tiểu tổ, cái này có thể thực không phải bình thường vật khí. Người đang xem cuộc chiến ở bên trong, cũng có rất tầm mắt rộng lớn thế hệ, so sánh ngũ phẩm thế lực hậu bối, một ít tụ linh cảnh cứng, giả cũng đều nhận ra Dư Đại Huy là cái kỳ môn thuật sĩ, nguyên một đám mắt lộ ra kỳ quang. Gác cao bên trong, chúng huyền quân nhìn xem Dư Đại Hàm, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Vạn Trận Môn Sáng Lập Tổ Sư là một vị kỳ môn thuật sĩ, năm đó dùng tụ linh cảnh cửu trọng tu vi, đối chiến qua huyền quân nhân vật, ngàn năm trước tại Đại Ngụy quốc lưu lại hiển hách truy danh. Ngàn năm trước, Vạn Trận Môn thanh thế, thẳng truy thập đại ngũ phẩm thế lực, bất quá, từ khi Sáng Lập Tổ Sư về sau, Vạn trận môn không còn có xuất hiện qua kỳ môn thuật sĩ, dần dần mai một đi, hiện tại tiểu là cái bình thường lục phẩm cao dài thế lực. Ngày nay, vạn trận môn lại ra một cái kỳ môn thuật sĩ, đợi một thời gian, chỉ sợ vừa muốn phong quang một thời gian ngắn. Trên lôi đài, dư đại hàm lập tức bố trí xuống chính là âm dương lưỡng nghi trận. Trận pháp trong phạm vi, một nửa như hàn băng, một nửa như liệt hỏa. Chúng tố hồn cảnh cựu trọng tiên mới, tại dương trận trong khu vực, cảm giác thân như lửa đốt, tại âm trận khu vực cảm giác huyết dịch đều nguồn đóng băng, nguyên một đám khó chịu vô cùng. Tại loại trạng thái này xuống, thực lực của bọn hắn 10 thành khó có thể phát huy ra nhất thành, toàn bộ đều tại vận chuyển nguyên khí ngăn cản bằng cùng hòa lực lượng, căn bản vô lực hướng dư đại hàm tiến hành công kích. Kỳ môn tu sĩ, dùng thân làm trận cơ, bố trí xuống trận pháp, quét ngang cùng cảnh giới, tự nhiên là dư xài. "Đều đi xuống đi." Dư đại hàm khẽ quát một tiếng, hai tay bại xuống. Lập tức, dương trận khu vực, tuôn ra một hồi cực nóng hỏa diễm vận sóng. Âm trận khu vực, nổi lên một hồi đến lạnh hàn băng phong bạo. Rầm rầm dầm phanh. Ở vào trận pháp trong phạm vi 11 gã tố hồn cảnh cửu trọng thiên mới, phân biệt bị ngọn lửa gọn sóng, hàn băng phong bạo đánh trúng, toàn bộ đều bị đánh bay, ngã xuống lôi đài. Vẹn vẹn là một dầm chân, hai tay bãi xuống, liền đem 11 gã tố hồn cảnh cửu trọng thiên mới, toàn bộ đánh rơi hạ lôi đài, thấy trên quảng trường người đang xem cuộc chiến nguyên một đám tinh thần đại trấn, thần sắc hưng phấn. Lại một cái yêu nghiệt thiên tài. Một giới này xuân hoa hiến quả thật là tàng long ngọa hổ a. Ha ha. Đây chính là kỳ môn thuật sĩ, trong truyền thuyết đặc thủ võ giả a, hắn nhất định có thể đột vượt cấp chiến tụ linh a. Cái này một tổ tỉ thí, rốt cục lại có đáng xem rồi, không biết cái kia hai cái tụ linh cảnh nhất trọng thiên tài, có phải hay không cái này kỳ môn thuật sĩ đối thủ. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, hắn mới là tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, nếu là đã bước chân vào tụ linh cảnh, chẳng phải là có chọn hạ tiểu tổ lôi chủ cơ hội. Không thể tiếc không thể tiếc. Nếu là đem tiểu tổ lôi chủ trọn đi xuống, có thể tiểu không thấy được thiên kiếm tông đồng thời hai gã đệ tử tiến vào Xuân Hoa Yến top 10 rầm rộ rồi. Nói cũng đúng, cái này kỳ môn thuật sĩ còn tuổi còn rất trẻ, rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi, hắc hắc. Năm năm sau hắn vẫn chưa tới 25 tuổi, điều này nói rõ hắn còn có thể tham gia lần tiếp theo Xuân Hoa Yến hơn nữa là lần tiếp theo Xuân Hoa Hiến đệ nhất danh người cạnh tranh A. Trên quảng trường, chúng người đang xem cuộc chiến, nhiệt nghị nhau nhau, một vị kỳ môn thuật sĩ xuất hiện sâu sắc khơi gợi lên kích tỉnh của bọn hắn. Chúng người đang xem cuộc chiến nguyên một đám mở to hai mắt, đối với thứ 10 tổ kế tiếp thi thí, tràn đầy hứng thú. Dư Đại Hàm đem 11 gã tố hồn cảnh cửu trọng hậu bối vênh xuống lôi đài, ánh mắt hướng Dương Tú, Ngụy Kim Phong, Trưởng Tôn Thiên Mạch trên người quét qua, nói: "Ba người các ngươi, cùng lên đi." Chương 320: Thành thế đại thịnh. Dương Tú, Ngụy Kim Phong, Trưởng Tôn Thiên Mạch đều có chút kinh ngạc, cái này Dư Đại Hàm thật đúng là có đủ tự tin. Vậy mà làm cho ba người bọn hắn cùng tiến lên. Ngụy Kim Phong, Trương Tôn Thiên Mạch, bên ngoài tu vi đều là tụ linh cảnh nhất trọng, Dư Đại Hàm dám để cho bọn hắn cùng tiến lên, hiển nhiên hắn có được vượt cấp chiến tụ linh thực lực. Hơn nữa, Dư Đại Hàm thực lực còn không thấp, ít nhất hai gã tụ linh cảnh nhất trọng võ giả liên thủ, có lẽ so ra kém hắn. Một cái có được tụ linh cảnh cấp độ thực lực tố hồn cảnh võ giả, đích thật là có thể làm cho người xem trọng vài phần. Ngụy Kim Phong, Trương Tôn Thiên Mạch nhìn xem Dư Đại Hàm, Thần sắc đều cảnh giác thêm vài phần. Bất quá, hai người đối với thực lực của mình vẫn có vài phần tự tin, không có ý định liên thủ đối phó Dư Đại Hàm. Như Dư Đại Hàm thực lực, thật muốn ba người bọn họ liên thủ mới có thể chống lại, cái kia một trận chiến này cũng không cần phải dựng lên. Ánh mắt hai người đồng thời hướng Dương Tú quăng tới, Ngụy Kim Phong nói, Dương Tú, ngươi cũng là đặc thù võ giả, ngươi trước cùng hắn quyết đấu thoáng một phát, nhìn xem đến tột cùng là ngươi cái này luyện khí sĩ cường hay là hắn cái này kỳ môn thuật sĩ càng mạnh hơn nữa." Dương Tú cười nhạt một tiếng, nói, "Ta cho các ngươi biểu hiện cơ hội, hay vẫn là các ngươi tới à?" Ngụy Kim Phong, Trưởng Tôn thiên Mạch Thần sắc đồng thời lạnh lẽo, Dư Đại Hàm, Dương Tú đều là tố hồn cảnh cửu trọng, nhưng khẩu khí nhưng lại một cái so một cái đại. Dư Đại Hàm ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Tú liếc, hiển nhiên đối với Dương Tú là luyện khí sĩ thân phận, rất là ngoài ý muốn. Dư Đại Hàm đối với Dương Tú nói, "Nếu là luyện khí sĩ, Tự nhiên có cùng ta một mình quyết đấu tư cách, ta còn không có gặp được qua những thứ khác đặc thù võ giả, vừa vạn, đợi chút nữa chúng ta tới quyết đấu ra, ai là tiểu tổ đệ nhất. Dư đại hàm ánh mắt, chuyển di đến ngụy Kim Phong, trường tôn thiên mạch trên người, nói, hai người các ngươi lên trước à, giải quyết các người, ta sẽ cùng dương tú tranh đoạt đệ nhất. Dư đại hàm đây là đem bọn họ trở thành quả hồng mềm rồi. Ngụy Kim Phong, trường tôn thiên mạch cảm giác bụng đều cũng bị tức điên rồi, như có hồ tử lời nói. Dâu mép của bọn hắn nhất định sẽ tức giận đến nguyết lên đến. Bọn hắn thế nhưng mà ngũ phẩm thế lực thiên tài hầu bối, nhất là ngụy kim phong, là đại ngụy vương tộc chi nhân, bọn hắn nếu là liên thủ đi đối phó một vị tố hồn cảnh võ giả, tiêu tính toàn thắng, đều cũng bị người cười đến rụng răng. Nếu là thất bại, cái kia thảm hại hơn, quả thực tiểu là thiên đại chê cười. Cho nên, hai người vô luận như thế nào cũng không có khả năng liên thủ đối địch. Trước mắt bao người, bọn hắn gánh không nổi cái này mặt. Người trước. Hay vẫn là ta trước? Ngụy Kim Phong nhìn xem trường Tôn Thiên Mạch, nói. Ngụy Huynh trước ca. Trường Tôn Thiên Mạch nói, hắn nhìn ra được, Ngụy Kim Phong đã nhịn không nổi, vừa vặn xem trước một chút Ngụy Kim Phong cùng Dư Đại hàm chiến đấu. Tốt, ta trước. Ngụy Kim Phong trong lúc đó buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm thế, tủ linh cảnh nhất trọng tu vi, hoàn toàn buộc phát, trong cơ thể nguyên khí chấn động, khí kinh bại không, làm cho bốn phương tám hướng đều nổi lên một hồi cuốn phong. H.T.T.P. Ngụy Kim Phong mánh liệt quát một tiếng, một đạo kiếm quang, theo trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, là một thanh linh bảo trường kiếm, được từ tại thấu minh kiếm phủ. Linh bảo trường kiếm tách ra sáng chói kim quang, sắc bén đến cực điểm, hư không đều bị xuyên thủng, bị đâm ra một đầu tàn phá hương ngân ấn, phát ra bén nhọn đâm tiếng nổ. Trong chốc lát, như là kim quang phá không linh bảo trường kiếm, liền sát nhập vào âm dương lưỡng nghi trận trong phạm vi. Dư đại hàm hướng Ngụy Kim Phong bước ra một bước, mặt đất trận pháp lập tức di động, xoay tròn. Nguyên Lai like, Liên hỏa khu vực đối với Ngụy Kim Phong, tại một bước này tầm đó biến thành Hàn băng khu vực Kim sát kiếm Quang vừa vào trận pháp phạm vi liền bị kín một tầng Hàn băng tốc độ lập tức chậm lại không ít băng mãng viêm xả dư đại hàm lần nữa về phía trước liền đạp hai bước không lớt lời quá nhẹ chỉ thấy Hàn băng khu vực trong lúc đó chui ra một đầu băng mãng kim sát kiếm Quang bị kín Hàn băng về sau vìy thế như trước khủng bố có thể bị băng mãng một đuôi quát trúng, lập tức hướng một bên nổ bắn ra mà bay lúc này Liệt hỏa trong khu vực, một đầu cực lớn viêm xà chui ra, dữ miệng rộng khẽ cắn, liền sắc bị đánh bay linh bảo trường kiếm cho nứt. Linh bảo trường kiếm lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, tựa hồ thật sự bị viêm xà cho ăn hết. Ngụy Kim Phong còn có thể cảm ứng được linh bảo trường kiếm, nhưng là hắn toàn lực tồi động, nhưng cũng không cách nào đem linh bảo trường kiếm thu hồi, điều này làm hắn sắc mặt đại biến. Bang hỏa nhị trọng thiên. Lúc này, Dư Đại Hàm lần nữa hướng Ngụy Kim Phong bước ra một bước, liên tục bước ra 4 bước. Trận pháp phạm vi đã đem Ngụy Kim Phong bao phủ, lập tức, một cô cực hàn chi ý đem Ngụy Kim Phong bao phủ. Bất quá, thân là tụ linh cảnh nhất trọng cường giả, Ngụy Kim Phong nguyên khí bành trướng, khí huyết như cầu rồng, trong trận pháp hàn băng ý cảnh mặc dù lạnh, lại còn không cách nào đối với Ngụy Kim Phong tạo thành đại ảnh hưởng. Chính thức đối với Ngụy Kim Phong phát ra công kích, là băng mãng, viêm xà đồng thời xung ra, hướng Ngụy Kim Phong lao đến, làm cho thần sắc hắn hoàng hốt, trong nội tâm chấn sợ. Lúc này, linh bảo trường kiếm cường thu không hồi. Nguyễn Kim Phong tại bên bờ lôi đài, lui không thể lui, bốn phía một mảnh đóng băng, đều là trận pháp phạm vi hắn cũng không có trô né tránh. Đối mặt băng mãng, viêm xà công kích, chỉ có thể liều mạng. Ngụy Kim Phong hai tay vẽ một cái, thi triển ra một môn tứ dai vũ khí trong cơ thể nguyên khí bảnh trướng mà ra, tựa như hai cái nguyên long gào thét, trùng kích về phía trước. Vânh! Vânh! Hai tiếng bạo hưởng, Ngụy Kim Phong nguyên khí bị đánh tan, băng mãng, viêm xà đồng thời trùng kích tại trên người hắn. Làm cho Ngụy Kim Phong lập tức hướng phía sau bắn tới, ngã xuống lôi đài. Một đạo kim quang hiện lên, cùng ngụy Kim Phong cùng nhau nổ bắn ra hướng phía dưới lôi đài, còn có hắn linh bảo trường kiếm, bị viêm xả phương ra. Tốt! Đang xem cuộc chiến đám võ giả, không ít lớn tiếng quá khen. Tố hồn cảnh càng lớn cảnh giới đạ bại tụ linh cảnh, đây là đang xem cuộc chiến đám võ giả, thích nhất chứng kiến chiến đấu. Bởi vì, những người đang xem cuộc chiến này ở bên trong, tố hồn cảnh võ giả số lượng rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên là cũng tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể cũng có như thế nghịch thiên thực lực, có thể vượt cấp chiến tụ linh, tự nhiên thấy trong nội tâm sảng khoái. Nên đến với ngươi. Dư Đại Hàm đem Ngụy Kim Phong oanh hạ lôi đài về sau, thân thể một chuyến, lại hướng Trường Tôn Thiên Mạch vào tới. Trường Tôn Thiên Mạch thực lực, cùng Ngụy Kim Phong tại sản sàn nhau tầm đó, kém phạm vi rất bé. Ngụy Kim Phong bị Dư Đại Hàm nhẹ nhõm oanh xuống lôi đài, Trường Tôn thiên Mạch tự nhiên cũng ngăn không được. Dư Đại Hàm xông về trước ra vài bước, Đương trận pháp phạm vì đem trưởng tôn thiên mạch bao phủ, trường tôn thiên mạch cũng ngăn cản không được băng mãng cùng viêm xà công kích, bị hoanh xuống lôi đài. Dư đại hàm liên tiếp đánh bại hai vị tụ linh cảnh nhất trọng thiên tài, thấy đang xem cuộc chiến đám võ giả nguyên một đám cảm xúc bành trướng, không biết bao nhiêu tố hồn cảnh võ giả, đem dư đại hàm xem làm nhân sinh thần tượng. Vạn Trần môn, dư đại hàm. Vạn Trần môn, dư đại hàm. Vạn Trần môn, dư đại hàm. Không biết hai hô một tiếng, lập tức Liền có người đón lấy lớn tiếng nột quát lên, rất nhanh liền biến thành ngàn vạn người cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn đắc thiên khung phía trên tầng mây đều tảng. Dư đại hàm vốn là quét ngang cùng cảnh giới, sau đó liên tiếp đánh bại hai cái tụ linh cảnh nhất trọng, cùng dương tiệm trước khi biểu hiện, cơ hồ tương quan không có mấy, lập tức thanh thế đại thịnh. Trên lôi đài, dư đại hàm ánh mắt rơi vào dương tú trên người, nói, tốt rồi, phiền thoái đều giải quyết, nên đến phiên hai người chúng ta đặc thù võ giả, nhất quyết cao thấp. chương 321 tăng quang đồng trận. Tuy nhiên Dương Tú cũng rất có uy danh, hơn nữa cũng là đặc thù võ giả. Nhưng giờ phút này, Dư Đại Hàm tại trước mắt bao người, liên tiếp đánh bại hai vị tụ linh cảnh nhất trọng tiên người, thanh thế đại thịnh, tại chúng người đang xem cuộc chiến trong mắt, tự nhiên là muốn che áp Dương Tú một đầu. Trên quảng trường, có đại lượng đệ tử tại hò hét lấy vạn trận môn, Dư Đại Hàm, so sánh với xuống, nhưng lại không người thay Dương Tú hò hét trợ uy. Đương nhiên, nội tâm ủng hộ Dương Tú không phải là không có. Ví dụ như thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, nhưng nàng hiển nhiên không thể như đang xem cuộc chiến võ giả như vậy, lơn tiếng hò hét, không ra thể thống gì. Trên lôi đài, Dư Đại Hàm không có vội vã động thủ, hắn đánh giá Dương Tú, nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dư Đại Hàm nguyện ý tâm sự, Dương Tú cũng không nóng nảy, nói, 18, ngươi thì sao? Dư Đại Hàm lông mi một có chút nhữ một cái, rất nhanh lại hội triển ra, khẽ cười nói, ta 19, so ngươi lớn hơn một tuổi, bất quá. Ta cũng là tại 18 tuổi lúc, tu luyện đến tố hồn cảnh cựu trọng, hiện tại. Khoảng cách tụ linh cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Dương Tú cũng mỉm cười, nói, nếu bàn về đột phá tố hồn cảnh cửu trọng niên kỷ, hay vẫn là năm trước tháng 11, tính toán ra, khi đó ta 17 tuổi. Dư đại hàm sắc mặt cứng đờ, so tu vi, thiên phú, hắn so ra kém Dương Tú. Nếu như Dương Tú là 17 tuổi đột phá tố hồn cảnh cựu trọng, như vậy, năm nay tiểu có rất lớn hy vọng đột phá tụ linh cảnh. Mà năm nay Dương Tú mới 18 tuổi, Dư Đại Hàm đã 19 tuổi, ưu tính toán hắn rất nhanh đột phá tụ linh, đó cũng là 19 tuổi đột phá, so Dương Tú muốn muộn một năm. 19 tuổi tụ linh cảnh, phóng nhãn toàn bộ đại nguy quốc, tuyệt đối là đỉnh tiêm thiên tài bên trong đỉnh tiêm thiên tài, chính thức được sừng tụng thiên, kiêu nhân vật. Có thể cùng Dương Tú vừa so sánh với, nhưng lại không có gì có thể so sánh tính. Dư Đại Hàm không hề xoắn suýt tại tu vi, thay đổi cái chủ đề, nói, nghe nói luyện khí sĩ. Công phạt vô song, bất quá, ta vi kỷ môn thuật sĩ, dùng thân là trận công kích của ngươi tuy mạnh, chỉ sợ liền đụng đều không gặp được ta, luận tổng hợp thực lực, thuật sĩ càng hơn tại luyện khí sĩ. Dương Tú khẽ lắp đầu, nói, ngoài miệng thắng bại, có cái gì ý nghĩa? Chính thức thắng bại được động thủ so qua mới biết được. Dư Đại Hàm con mắt có chút nhữ lại, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói, ngươi nói đúng, động thủ sẽ biết. Tiếng nói rơi, Dư Đại Hàm đi nhanh hướng Dương Tú đã đi tới. Băng mãng, Viêm xà. Dư Đại Hàm không nớt lời quát, trận pháp khu vực, một đầu băng mãng, một đầu viêm xà chui ra, đều dài đến 10 trượng, chiếm giữ tại Dư Đại Hàm tả hữu. Trận pháp công kích, không thể công suất trận pháp phạm vi bên ngoài, đây là thuật sĩ khuyết điểm một trong, công kích khoảng cách có hạn. Bất quá, cái này tòa lôi đài, đường kính 20 trượng, Dư Đại Hàm trận pháp phạm vi đường kính hơn 10 trượng, cơ hồ bao phủ lôi đài tuyệt đại bộ phận. Gần kề vài bước, ông Dương Lượng Nghi trận liền đem Dương Tú Ba phủ lập tức Dương Tú liền ở vào một mảnh hư ảo trong ngọn lửa, như là đặt mình trong hòa hải. Đồng thời, trong trận pháp viêm xà, băng mãng, mánh liệt mở rộng xuất thân thân thể, hướng Dương Tú đánh tới. Dương Tú đối mặt âm Dương Lưỡng nghi trận công kích, không né tránh, cũng không có sử dụng kiếm thuật, mà là nhấc chân một đập mạnh. Và anh, hư không chấn động, từng đạo đường vân dùng Dương Tú làm trung tâm, trong chốc lát bao trùm bốn phương tám hướng. Cũng là trận văn. Hơn nữa, trận văn diện tích che phủ tích So dư đại hàm lưỡng nghi âm dương trận phạm vi còn quảng, đường kính vượt qua 20 trượng. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo quang đoàn, phóng lên trời, một đạo quang đoàn như Liệt Nhật, một đạo quang đoàn như Hạ Nguyệt, một đạo quang đoàn như Minh Tinh. Tam quang đồng trận trận. Mỗi một môn kiếm trận, không cần linh bảo trường kiếm mà trận lúc, là một môn bình thường trận pháp. Dương Tú với tư cách kiếm trận sư, trước được là luyện khí sĩ, kỳ môn thuật sĩ. Cho nên, Dương Tú cũng sẽ dùng thân làm trận cơ Thân thể chỗ chỗ, là trận pháp bao trùm chỗ. Phòng nơi Dương Tú băng mãng, viêm xạ, bị ba đạo quang đoàn xung lên, liền chấn đắc bắn ngược mà quay về. Dư Đại Hàm nhìn xem Dương Tú, quả thực không dám tin, làm sao có thể? Ngươi, ngươi không phải luyện khí sĩ sao? Tại sao là một gã kỳ môn thuật sĩ? Dương Tú mỉm cười nhìn Dư Đại Hàm, nói, ta là luyện khí sĩ đồng thời, hay vẫn là kỳ môn thuật sĩ, không được sao? Dư Đại Hàm quả thực mắt chớp váng, lẩm bẩm nói, luyện khí sĩ Kỳ môn thuật sĩ đều là trong truyền thuyết đặc thù võ giả, thế gian hiếm thấy, một người tại sao có thể là luyện khí sĩ đồng thời, lại là kỳ môn thuật sĩ. Không chỉ là dư đại hàm mắt tròn váng, nhưng thứ khác hậu bối thiên tài, trên quảng trường người đang xem cuộc chiến, thậm chí là đỉnh đái trên yến tiệc tụ linh cửu trọng các trường bối, cũng đều có chút há hốc mồm. Luyện khí sĩ, bọn hắn bài kiến. Kỳ môn thuật sĩ, cũng đã được nghe nói. Thế nhưng mà, một người tức là luyện khí sĩ, cũng là kỳ môn thuật sĩ. Bọn họ là tức chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Kiếm trận sư, tại luyện khí sĩ trong đều là truyền thuyết, Trang Quốc Chi vực bây giờ còn có không có kiếm trận sư, đều là khác nói. Trừ phi là tầm mắt rộng lớn luyện khí sĩ, nếu không, đại ngụy quốc võ giả thật đúng là không có cơ hội nghe được kiếm trận sư truyền thừa. Tự nhiên, cũng chưa nghe nói qua, một người có thể chiếm cứ hai chủng đặc thù võ giả. Giờ phút này, mà ngay cả gác cao bên trong huyền quân cứng giả, đều thân sắc cổ quái. Duy có thân là luyện khí sĩ Hắc Sơn Huyền Quân, nhớ tới kiếm trận sư truyền thuyết, đôi mắt ở chỗ sâu trong hơi khẽ chấn động. Luận nguyên khí, Dương Tú tu luyện thấu minh kiếm quyết, có được ngũ phẩm nguyên khí. Luận trận pháp, Tam Quang đồng trần trận, càng hơn tại lưỡng nghi âm dương trận. Dương Tú vẹn vẹn là vận dụng kỳ môn thuật sĩ năng lực, liên toàn bộ phương vị áp chế dư đại hàm. Lưỡng nghi âm dương trận, ta đã đã lĩnh giáo rồi, người cũng lĩnh giáo thoáng một phát, Tam Quang đồng trần trận lực lượng. Dương Tú thản nhiên nói, tay phải giơ lên, vung lên mà xuống. Lập tức, trên bầu trời ba đạo quang đoàn lập tức càng thêm lóe sáng, sáng chói vạn phần, từ trên trời giáng xuống, hướng Dư Đại Hàm mình tới. Ba đạo quang đoàn, một đoàn như mặt trời truy lạc, một đoàn như nguyệt sáng truy lạc, một đoàn như tinh thần truy lạc, uy thế dung trời động địa, liền thiên địa gian đại thế đều bị dẫn động rồi. Dư Đại Hàm sắc mặt kinh biến, vội vàng hai tay vung lên, đem lượng nghi âm dương trận tồi động đã đến cực hạ, băng mãng, viêm xà lập tức càng thêm lớn mạnh, phóng lên trời cùng ba đạo quang đoàn và chạm. Bành, bành, bành. Ba tiếng rung trời bạo hưởng, ba đạo quang đoàn truy lạc, thế không thể đỡ. băng mãng, viêm xả, tầng tầng vang tung tóe. Cuối cùng nhất, ba đạo quang đoàn một đập đến địa, như là trời giáng thiên thạch, cả tòa lôi đài đều chấn động mạnh. Dư đại hàm bốn phía mặt đất lập tức bị phá hư, trở nên hỗn loạn lên. Không bố song xung kích văn lập tức hướng hắn mang tất cả mà đi, đã không có trận pháp ngăn cản, trùng kích lực lập tức đánh trúng thân thể của hắn. Phanh. Dư đại hàm rất xa hướng phía sau bay ra, trực tiếp khe rớt tại dưới lôi đài. Rơi xuống đất dư đại hàm, cảm giác lồng ngực một mảnh đau đớn, dĩ nhiên bị thường, nhìn xem trên lôi đài dương tú, quả thực không dám tin. Kỳ môn thuật sĩ, hạng gì rất thưa thớt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thành kỳ môn thuật sĩ, vậy mà sẽ ở Xuân Hoa Hiến bên trên gặp được một danh khắc kỳ thuật sĩ, hơn nữa hội đại bại tại hắn thủ hạ Trên quảng trường, đang xem cuộc chiến đám võ giả cũng nguyên một đám trận mắt há mồm Một cái hậu bối thiên tài là kỳ môn thuật sĩ, cũng đã làm bọn hắn rung động không thôi. Kết quả, lại có một cái hậu bối thiên tài là kỳ môn thuật sĩ, hơn nữa tư chất rất cao, thực lực càng mạnh hơn nữa. Đây quả thực làm bọn hắn khó có thể tướng tin vào hai mắt của mình, nội tâm chấn động, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 10 lần. chương 322, Chiến lệ vô kỵ. Ta, ta không có nhìn lầm A. Dư đại hàm với tư cách kỳ môn thuật sĩ, lại bị Dương Tú dùng trận pháp thủ đoạn đánh bại. Dương Tu không phải luyện khí sĩ sao? Như thế nào hay vẫn là kỳ môn thuật sĩ? Hơn nữa, hắn trận pháp tạo nghệ còn lợi hại như thế, vậy mà đối với dư đại hàm toàn diện áp chế, một người đã luyện khí sĩ, lại là kỳ môn thuật sĩ, đây quả thực văn sở vị văn, cái này hai chủng đặc thù võ giả điều kiện đều cực kỳ hà khắc a, có thể thỏa mãn một loại đều là hàng tỷ trong không một người cho lựa, làm sao có thể một người đồng thời thỏa mãn hai chủng điều kiện? Đang tiến hành xuân hoa hiến, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Tàng Long Hỏa Hồ A. Vốn là Dương Tiệm Đại Triển Thần Uy, sau đó là Dư Đại Hàm Thanh Thế Đại Thịnh, không nghĩ tới. Dương Tú so Dư Đại Hàm còn muốn càng tốt hơn, đặc sắc. Đặc sắc A. Năm trước tư mã thế ra Thọ Yến bên trên, đều nói Dương Tú là bằng vệ huyết yêu đằng mới nghiên áp cùng thế hệ, hiện tại xem ra, hắn thực lực bản thân cũng cực kỳ nghịch thiên A, đợi một thời gian, đột phá tụ linh cảnh về sau, chưa hẳn không thể bằng thực lực của mình nghiên áp cùng thế hệ. Đáng tiếc A. Dương Tú còn không có đột phá tụ linh cảnh, nếu không. Đang tiến hành xuân hoa Yến bên trên, hắn cùng với Dương Tiệm lực lượng ngang nhau tình địch ra, hai người bọn họ tại cùng cảnh giới quyết đấu, nhất định đặc sắc. Là đáng tiếc, Dương Tú cùng Dương Tiệm hai vị này yêu nghiệt kỳ tài tỷ thí, sợ là nhìn không tới rồi, Dương Tú Tu Vi hay vẫn là quá thấp, tiểu tổ lôi chủ là tụ linh cảnh nhị trọng Tu Vi, cửa ải này hắn rất không có khả năng vượt qua. Có thể đả bại dư đại hàm, cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn rồi. Tại tụ linh cảnh nhất trọng ở bên trong, chỉ sợ là cao cấp nhất tồn tại, ta như tại Tố hồn cảnh cửu trọng có như vậy nghịch thiên thực lực, vậy thì thật tốt quá. Trên quảng trường người đang xem cuộc chiến nhóm, kinh ngạc về sau, nguyên một đám kinh hô cảm khái, trong thanh âm đầy rung động. Dương Tú biểu hiện là thật rung động mỗi một vị người đang xem cuộc chiến tâm linh, trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, nhiệt nghị nhau nhau. Giờ phút này, Dương Tú thanh thế quá lớn, đã không kém hơn trước khi dư lại hàm. Chỉ có điều Đối với Dương Tú tức xuống khiêu chiến tiểu tổ lôi chủ cuộc chiến, lại còn không có bao nhiêu người coi được. Dù sao, Dương Tú Tu Vi mới là tố hồn cảnh cựu trọng, mà thứ 10 tổ lôi chủ lệ vô kỵ, thế nhưng mà tụ linh cảnh nhị trọng. Tố hồn cảnh cựu trọng chiến tụ linh cảnh nhị trọng, hơn nữa thắng chi. Ở đây không người nào dám nghĩ như vậy. Gác cao bên trong, chúng huyền quân cũng nhân Dương Tú biểu hiện mà kinh ngạc. Vô nhai huyền quân hướng cơ trưởng tiêu nhìn thoáng qua, nói... Cái này là Dương Tú tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, đạt được truyền thừa sao? Một vị thuật sĩ truyền thừa. Hiện tại Dương Tú lại là luyện khí sĩ, lại là kỳ môn thuật sĩ, thực lực của hắn hội cường đến mức nào? Có thể hay không cùng tụ linh cảnh nhị trọng lệ vô kỵ một trận chiến? Cơ trưởng tiêu mỉm cười, nói, Dương Tú hội làm cho các vị mở rộng tầm mắt. Hắn không có trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Có thể làm cho các vị huyền quân mở rộng tầm mắt, một trận chiến này. Dương Tú tự nhiên là muốn thắng Ha ha! Một đạo tiếng cười lạnh văng lên, Thụy Dương huyền quân khinh thường mà nói, tố hồn cảnh cửu trọng chiến thắng nhị trọng tụ linh. Đại ngụy quốc sử thượng, còn không có ra qua như vậy nghịch thiên nhân vật. Cho dù là thiên tài như Dương Tiệm, tại tố hồn cảnh cửu trọng lúc, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng nhị trọng tụ linh chống lại một hai mà thôi, chiến thắng nhị trọng tụ linh. Tuyệt không khả năng. Có huyền quân khẽ gật đầu, Thụy Dương huyền quân nói không phải không có lý. Đại ngụy quốc trong lịch sử Đích thật là không có xuất hiện qua tố hồn cảnh cựu trọng chiến thắng nhị trọng tụ linh lịch thiên nhân vật. Dương Tú có thể đánh phá lịch sử. Đại bộ phận huyền quân đều không tin. Bất quá, cũng có bộ phận huyền quân, đối với Dương Tú ôm lấy một phần tin tưởng, ôm một phần trờ mong, bởi vì, đại nguy quốc trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua luyện khí sĩ cùng kỳ môn thuật sĩ tập trung vào một thân nhân vật. Hơn nữa, thấu minh kiếm phủ bên trong truyền thừa, nhất định bất Phàm Dương Tú hiện tại triển lộ mà ra tay đoạn. Hẳn không phải là trong truyền thừa toàn bộ, chỉ là mới vừa mới bắt đầu hiện sơn lộ thủy mà thôi. Trên lôi đài, Lệ Vô Kỵ đã đi lên, buộc phát lấy tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, uy thế bành trướng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú. Trong ánh mắt, lộ ra hoán hận, cùng với một vòng hưng phấn. Lệ Vô Kỵ có chút mắt hí, ánh mắt ngưng tụ, nói: "Dương Tú, năm trước tư Mã Thế ra thọ yến bên trên, người đối với ta tạo thành sỉ nhục, ta Lệ Vô Kỵ thế, nhưng mà khắc sâu vào trong lòng. Ta một mực chờ cơ hội" Đem những sỉ nhục kia báo đáp ngươi, hôm nay Rốt cuộc đợi đến lúc cơ hội này Ta muốn một tuyết trước hổ thẹn Cho ngươi tại trước mắt bao người, mặt quét rác Dương Tú nhìn xem lệ vô kỵ Nhưng lại cười nhạt một tiếng Nghĩ cách rất tốt, đáng tiếc Sự thật so sánh tàn khốc Lệ vô kỵ hừ lạnh một tiếng Dương Tú loại thái độ này Tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay Làm cho hắn rất là khó chịu Sự thật, ta đến làm cho ngươi biết Cái gì gọi là sự thật Lệ vô kỵ phẫn nộ quát Bành trướng kiếm thế bay thẳng đến chân trời, trong chốc lát, một đạo sáng trói kiếm quang, theo trong cơ thể hắn giết đi ra. Vừa ra tay, lệ vô kỵ liền vận dụng linh bảo, có thể thấy được trong lòng của hắn chi nộ, muốn dùng thế xét đánh lôi đỉnh đem Dương Tú nghiên áp Tam quang đồng trần trận. Dương Tú tiến về phía trước một bước, trận pháp lập tức bao trùm toàn bộ lôi đài, tượng trưng cho liệt nhật, hạ nguyệt, minh tinh ba cái quan đoàn, treo cao trên không, theo Dương Tú vung tay lên, mảnh liệt rơi xuống phía dưới. phá Lệ Nguyên Kỵ hét lớn một tiếng, hắn tế ra linh bảo trường kiếm, hào quang sáng chói, dài đến 10 trượng, chém xuống một cái. Phục! Phục! Phục! Trong nháy mắt, ba tiếng bạo hưởng, ba cái quang đoàn, lần lượt bị chém thành hai khúc. Lệ Vô Kỵ thực lực, hoàn toàn chính xác mạnh đến nỗi đáng sợ, Tam Quang đồng Trần trận bị hắn một kích mà phá. Chỉ bằng cái này chính là trận pháp, cũng có thể ngăn cản ta Lệ Vô Kỵ. Một kiếm này, nhìn ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Lệ Vô Kỵ quát lớn, thần sắc khinh thường đang khi nói chuyện, linh bảo trường kiếm hào quang tách ra, lần nữa phách trả mà xuống. Dương Tú đem trận pháp vừa thu lại, thần sắc lạnh lùng, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu sung ra, lôi diệm đan bảo, đúng là bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm. Vành chứa ngũ phẩm nguyên khí tối động, lôi chi kiếm đạo chân ý bộc phát, làm cho lôi viêm kiếm tách ra sáng chói lôi quang. Lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát liền cùng lệ vô kỵ công gia linh bảo trường kiếm đụng vào nhau. Ken một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động. Chuyên gia một vòng mắt thường có thể thấy được sóng sung kích văn, bốn phương tám hướng hư không, có như rời sông lấp biển, một mảnh hỗn loạn, nổi lên từng đoàn từng đoàn phong bạo. Tiếng nổ vang ở bên trong, lệ vô kỵ Linh Bảo trường kiếm, lập tức hào quang ảm đạm, phản chấn mà quay về. Một cỗ lực lượng đáng sợ, theo lệ nguyên kỵ cùng Linh Bảo liên tiếp, trùng kích mà đến, làm cho lệ vô kỵ sắc mặt chăm nhận, thần sắc đại trấn. Dương Tú mới tố hồn cảnh cựu trọng, một kiếm chi huy lại khủng bố như thế So với hắn, cái này tụ linh cảnh nhị trọng vận dụng linh bảo, còn muốn càng tốt hơn. Nhìn rõ ràng rồi, cái này, tự là sự thật. Dương Tú lạnh quát một tiếng, một bước về phía trước, hai tay xác nhập cách đỉnh đầu, đối với lệ vô kỵ bổ một phát mà xuống. Lôi viêm kiếm lập tức hiện tại Dương Tú trên không, Dương Tú đồng thời vận dụng tứ dai lôi chi kiếm đạo chân ý, hỏa chi kiếm đạo chân ý. Dương Tú sau lưng, cùng bạo lôi đỉnh cùng hỏa diễm hiển hóa, lộ ra kinh thế kiếm ý. Trong chốc lát liền sáp nhập vào linh bảo lôi viêm kiếm trong. Sau đó, chém xuống một cái. Phía trước hư không, lập tức hóa thành hai nửa. chương 323, đánh vỡ lịch sử. Dương tú một kiếm này, trong cơ thể ngũ phẩm nguyên khí tồi động đến mức tận cùng, còn vận dụng lôi, hỏa hai chủng tứ dai kiếm đạo chân ý, quả nhiên là uy lực khủng bố. Một kiếm đánh xuống, hư không dặn nước, có thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật chi huy, thế không thể đỡ. Đang xem cuộc chiến đám võ giả nhìn xem Dương Tú buộc phát ra một kiếm này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run lên, cho dù là rất xa nhìn, đều trong nội tâm chấn sợ. Lôi đài phụ cận, tham gia xuân hoa hiến hổ bối những thiên tài, cảm thụ so xa xa người đang xem cuộc chiến phải mạnh mẽ nhiều lắm, nguyên một đám nhìn xem Dương Tú, thần sắc đều bị kinh hãi, giật nảy mình. Giờ khắc này, không chỉ có là tụ linh cảnh nhất trọng đám thiên tài bọn họ, hai hùng khiếp vỉa, mà ngay cả tụ linh cảnh nhị trọng thiên tiêu nhóm, cũng không khỏi sợ. Đương nhiên, cảm thụ là cường liệt nhất, là trên lôi đài lâm một kiếm này chém giết Lệ Vô Kỵ. Một kiếm này đánh xuống, hư không liệt dạn nước, bạo phong quét ngang, làm cho Lệ Vô Kỵ trong nội tâm đột nhiên chấn động, lộ ra kinh sợ chi ý. Trong nháy mắt, Lệ Vô Kỵ nay đã trắng bệnh sắc mặt, càng trở nên trắng bệnh. Hô! Lệ Vô Kỵ đem tu vi tối động đã đến cực hạ, trong cơ thể nguyên khí cơ hồ muốn bốc cháy lên, mãnh liệt mà ra. Hắn tay niết kiếm ấn, linh bảo trường kiếm kim quang sáng chói, trên không trung cấp tốc xoay tròn. Kim quang nối thành một mảnh, như là một mặt cấp tốc xoay tròn tâm trán, chắn trước mặt. Thoáng qua tầm đó, Lôi Viêm kiếm liền dẫn khủng bố uy thế, bổ một phát mà xuống, chạm tại kim quang trên tâm trán. Keng! Một tiếng rung trời bạo hưởng, hư không nhắc lên trùng trùng điệp điệp khí lãng, cái kia kim quang hướng bốn phương tám hướng vảy ra, lập tức hóa hiển lộ ra Linh Bảo Trưởng Kiếm. Lôi Viêm kiếm ẩn chứa khủng bố Lôi Đình cùng Hỏa Diễm chí lực, uy thế không giảm, lệ vô kỵ Linh Bảo Trưởng Kiếm tới vừa chạm vào. Lập tức tựa như đồng lưu tinh phá không, nổ bắn ra hướng phương xa. Vâng! Lôi viêm kiếm mang theo lôi đỉnh cùng hỏa diễm chi lực, tiếp tục đánh xuống, lệ vô kỵ không tiếp tục có thể kháng cự, hộ thể nguyên cương tại kiếm quang phía dưới, lập tức nhìn nát. Lệ vô kỵ miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía sau bắn tới, trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, ngã rơi xuống lôi đài. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ta chính là tụ linh cảnh nhị trọng thiên tri tiêu tử. Làm sao có thể sẽ bị tố hồn cảnh cửu trọng vượt cấp đà bại? Giả. Đây hết thể đều là giả, ta nhất định là đang nằm mơ, hôm nay hết thể đều là đang nằm mơ. Hiện tại nhất định là buổi tối, ta còn đang trong giấc mộng, ngày mai mới thật sự là xuân hoa hiến, chờ ta tỉnh lại. Ta quyết sẽ không bại bởi dương tú, quyết sẽ không. Dưới lôi đài, lệ vô kỵ vẻ mặt không dám tin quán ngồi trên địa, trong miệng liên tục tự nói, không thể tin được chính mình hội bại vào tu vi mới là tố hồn cảnh cửu trọng dương tú thủ hạ Lệ vô kỵ cảm giác mình là đang nằm mơ, có thể hiện trường xem chiến võ giả nhóm, cũng không nhận ra mình đang nằm mơ. Tuy nhiên trong bọn họ tâm cũng vô cùng rung động, tố hồn cảnh cửu trọng chiến thắng tụ linh cảnh nhị trọng. Đây là đại nguy quốc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích, làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Có thể bọn hắn trong nội tâm tin tưởng trước mắt một màn này, chắc chắn 100%. Dương Tú hoàn toàn chính xác chiến thắng lệ nguyên kỵ, hắn phá vỡ lịch sử. Trở thành Đại Ngụy quốc từ trước tới nay, cái thứ nhất dùng tố hồn cảnh tu vi bằng bản thân thực lực chiến thắng nhị trọng tụ linh tồn tại. Đại Ngụy quốc lập quốc đã có mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm qua, xuất hiện vô số nhân vật thiên tài, cho dù là huyền quân cường giả, đều số lượng cũng không ít. Trong đó một ít kiệt xuất thế hệ, tu luyện thành đã trở thành tứ trọng huyền quân, thậm chí, Đại Ngụy Vương tộc sử thượng có một vị cực kỳ nghịch thiên thiên tài, cuối cùng nhất tu luyện đến ngũ trọng huyền quân chi cảnh, uy danh lan xa tại Đại Ngụy quốc bên ngoài. Phát huy mạnh hơn 10 quốc độ có thể sử thượng những thiên tài này cũng không có làm được tại tố hồn cảnh cửu trọng lúc đánh bại nhị Trọng Tủ Linh Dương Tú là ngụy quốc từ trước tới nay cái thứ nhất điểm này mà ngay cả gác cao phía trên huyền quân Cường giả đều chấn động theo bởi vì Dương Tú thực lực đã vượt qua những huyền quân này Cường giả tu vi tại tố hồn cảnh cửu trọng thời điểm có thể thấy được Dương Tú tương lai tiềm lực cơ cấp chủ Dương Tú thực lực quả thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt Vô Nhai Huyền Quân nhìn xem Cơ Trường Tiêu, nói: "Chúc mừng Cơ cấp chủ, tố hồn cảnh cửu trọng tiến vào Xuân Hoa Yến top 10, đại ngụy từ trước tới nay đệ nhất nhân a, ngươi thu một vị đệ tử giỏi." Hạo Diễm Huyền Quân cũng hướng Cơ Trường Tiêu chúc mừng nói: "Năm nay vừa gặp Tiềm Long Bí cảnh mở ra, Dương Tú tiến vào Xuân Hoa Yến top 10, liền có thể đạt được tiến vào Tiềm Long Bí cảnh tư cách, đây là hắn thiên đại số mệnh. Nếu có thể tại Tiềm Long Bí cảnh trong có chỗ thu hoạch, thành tựu tương lai, thật sự là bất khả hạn lượng, có lẽ Chúng ta đại ngụy tương lai xảy ra một cái danh dương toàn bộ trong quốc chi vực nhân vật. Trong quốc chi vực, huyền quân cường giả đứng tại các quốc gia đình phòng, trong đó mạnh nhất, đương nhiên là Cửu Trọng Huyền Quân, nếu muốn ở toàn bộ trong quốc chi vực đều dương danh, ít nhất cũng phải là Thất Trọng Huyền Quân, mới có như vậy tư cách. Không ít huyền quân nhìn hạo diễm huyền quân liếc, Thất Trọng Huyền Quân. Dương tú tương lai thật có thể đủ đạt tới cao như thế độ sao? Một vị Thất Trọng Huyền Quân, tại trong quốc chi vực ngoại trừ 3 cái mạnh nhất mỗ quốc không thể chơi vào. Còn lại trên trăm cái quốc độ, cơ hội có thể đi ngang. Như Ngụy quốc loại này bình thường nhất quốc độ, một quốc gia bên trong mạnh nhất thì ra là Tam trọng, Tứ trọng Huyền quân, cường lớn một chút, cũng không quá đáng là ngũ trọng, lục trọng Huyền quân. Thất trọng Huyền quân, tuyệt đối là có thể cho danh khí sửa chữa người trăm quốc chi vực siêu cấp cường giả, dùng một đã chi lực, cơ hội có thể diệt một quốc gia. Nghe xong Hạo Diễm Huyền quân lời nói, chúng Huyền quân nhìn xem cơ trường tiêu ánh mắt, đều đã có chút ít biến hóa, có đệ tử tiềm lực như thế. Đương thật khiến cho người ta hâm mộ. Trong lúc nhất thời, gác cao phía trên, chúng huyền quân ánh mắt đều tập trung tại cơ trưởng tiểu phía trên. Thụy Dương huyền quân xanh mặt, không nói một lời, hắn vừa rồi tuyên bố, Dương Tú không có khả năng đánh vỡ lịch sử, không có khả năng dùng Tố hồn cảnh Cửu trọng tu vi, chiến thắng tụ linh cảnh nhị trọng lệ vô kỵ. Thế nhưng mà, Dương Tú nắm quyền thực hung hăng Quang hắn vẻ mặt cái tát, giờ này khắc này, tự nhiên là không có mặt mũi mở miệng, trong nội tâm chỉ còn phiền muộn. Bất quá Thụy Dương huyền quân rất nhanh liền nghĩ tới Dương Tiệm. Dương Tú tuy nhiên tại tố hồn cảnh cửu trọng trên thực lực, so về Dương Tiệm muốn càng tốt hơn, nhưng Dương Tiệm tại trên việc tu luyện, nhưng lại muốn thắng Dương Tú một bậc. Hai người đồng dạng niên kỷ, Dương Tiệm còn muốn nhỏ mấy tháng, hôm nay, Dương Tú mới là tố hồn cảnh cửu trọng, mà Dương Tiệm, đã sớm tại nửa năm trước khi, tiểu bước chân vào tụ linh chi cảnh. Ngày nay, Dương Tiệm khoảng cách tụ linh cảnh nhị trọng, chỉ còn lại có một bước ngắn Dương Tiệm tu luyện Phú rõ ràng mạnh hơn so với Dương Tú, muốn nói tương lai ai càng có hy vọng trở thành Thất Trọng Huyền Quân. Hừ, đó cũng là Dương Tiệm. Là ta Thiên Kiếm Tông thiên tài. Thụy Dương Huyền Quân trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, nghĩ như thế, trong nội tâm lập tức khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Lúc này Dương Tiệm, đang tại dưới lôi đài, hai đấm nắm chặt, ánh mắt gắt gao chầm chằm vào Dương Tú. Dương Tú có thể đủ đánh bại Lệ Nguyên Kỵ, cái này rất vượt quá Dương Tiệm dự kiến. Cái này ý nghĩa, cùng tồn tại Tố Hồn cảnh cửu trọng tu vi lục Dương Tú thực lực đã vượt qua hắn Dương Tiệm, cái này làm cho Dương Tiệm thập phân khó chịu. Dương Tiệm hơi híp lại mắt, lặng lệ ác liệt ánh mắt ở chỗ sâu tròng, cất giấu cực hạn sắc cơ, hắn theo Dương Tiệm trên người, cảm nhận được uy hiếp. Dương Tú cảm ứng được Dương Tiệm ánh mắt, quay đầu nhìn sang, ánh mắt hai người lập tức đụng vào nhau, trong mắt đồng thời xuyên suốt ra một vòng hàn quang. Chương 324, người rất không tồi. Ngụy Tây Nguyên, tuyên bố đang tiến hành xuân hoa yến top 10 danh sách. Đại Ngụy Vương tộc Nguyễn Nguyên Sương, Tư Mã Thế Gia, Tư Mã Lâm Phong, Thiên Phủ Tông, tiêu Khung, Lôi Hổ Quân Đoàn, Lệnh Hồ Bá, Thiên Kiếm Tông, Dương Tiệm, Vĩ Trì Thế Gia, Vĩ Trì Ngọc, Thần Hỏa Quân Đoàn, Nhạc Hòa Lân, Trường Tôn Thế Gia, Trường Tôn Thiên Long, Ngự Thú Tông, Vinh Tử Mạc, Thanh Viêm Cốc Dương Tú. Cơ bản đều là trước kia tuyển định tiểu tổ lôi chủ nhân tuyển, chỉ có 2 cái ngoại lệ. Thứ 5 tiểu tổ lôi chủ Cao Dương, bị Dương Tiệm đánh bại thứ 10 tiểu tổ lôi chủ lệ vô kỵ bị Dương Tú đánh bại. Hai người này đều là tụ linh cảnh nhị trọng tiên tiêu, vậy mà hội bị loại bỏ ra top 10, cái này có chút vượt quá Ngụy Tây Nguyên dự kiến. Dương Tiệm tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, vượt cấp đánh bại Cao Dương, tiến vào top 10, Ngụy Tây Nguyên tuy nhiên ngoài ý mớn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Dương Tú vẹn vẹn tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, lại đánh bại tụ linh cảnh nhị trọng lệ vô kỵ, cái này làm cho Ngụy Tây Nguyên nhưng lại có chút khó có thể tin. Trước khi Nguyễn Tây Nguyên thế nhưng mà không có đem Dương Tú để vào mắt, cho rằng Dương Tú là pháo hôi một cái, tuyệt đối không có ngờ tới. Dương Tú gần kể tố hồn cảnh cửu trọng Tu Vi là có thể tiến vào top 10. Ngụy Tây Nguyên niệm đến Dương Tú tên của, trong thanh âm lộ ra thật sâu rung động. Tuyên bố top 10 danh sách về sau, Ngụy Tây Nguyên lớn tiếng nói. Kế tiếp, muốn theo trước khi 10 tên kẻ bại ở bên trong, tuyển bạt ra 6 gã may mắn người, tham dự top 8 cuộc chiến, đây là các ngươi cuối cùng xoay người cơ hội. Nếu có người có thể tiến vào top 8, như vậy. Chúc mừng, đem người trở về top 10. Tại tiểu tổ thi đấu lúc, có thể sẽ xuất hiện lưỡng cường tương ngộ tình huống, cho nên, kẻ bại trong cũng có thể sẽ có thực lực không thua top 10 chi nhân. Làm cho bọn hắn tham dự top 8 cuộc chiến, là cho những vận khí không tốt này mà không tiến top 10 cường giảm một cái cơ hội. Cho nên, hiện tại top 10, chỉ là sơ bộ xác định, còn không phải cuối cùng nhất người chọn lựa. Bất quá, có thể tiến vào top 10. Không có một cái nào là kẻ yếu, trước mắt top 10 danh sách, dù là chỉ là sơ bộ xác định, nhưng cải biến khả năng cũng rất bé. Bị bại một lần người, muốn một lần nữa tiến vào top 10, khả năng không lớn. Rất nhanh, trước khi tiểu tổ lôi chủ quyết chiến 10 tên cải bại, lên một lượt lôi đài, tiến hành một hồi hôn chiến. Chiến đấu không có tiếp tục bao lâu, liền có 4 vị tụ linh cảnh nhất trọng, bị hoanh xuống lôi đài, chết để đào thải. Thiên kiếm tông lệ vô kỵ, thiên viêm tông cao dương, thiên viêm tông viêm thiếu nông. Từ mã thế gia tư mã Lâm Vân quý chỉ thế gia quý chỉ kính Minh ngự thú tông Biên tử Thu, 6 người đã lấy được tham dự top 8 cuộc chiến cơ hội kế tiếp chính là đấu vòng loại kẻ bại trực tiếp đào thải lại không có cơ hội xoay người người thắng một mực về phía trước nhập top 8 bán kết trận chung kết cuối cùng nhất quyết ra để nhất cùng tốt 3 Giáp tại đấu vòng loại ở bên trong vì để tránh cho cường cường gặp nhau ăn bài quyết đấu lúc tự nhiên có một bộ quy tắc trước tiên đem mạnh nhất hai cái xếp hạng trước hai vị Ngụy Tây Nguyên tuyển hai cái tụ linh cảnh tạm trọng, Ngụy Nguyên Sương, Từ Mã Lâm Phong. Sau đó lại tuyển hai cái mạnh nhất, xếp hạng 3 4 vị, Dương Diệu, Dương Tú tuy nhiên tu vi không bằng những thứ khác hậu bối thiên tài, nhưng hai người đều có đánh bại tụ linh cảnh nhị trọng chiến tích, Ngụy Tây Nguyên đem hai người xếp hạng 3 4 vị. Bởi như vậy, 4 người này ở phía trước trong chiến đấu đều muốn tách ra xếp đặt, không đến mức quá sớm gặp nhau. Ngụy Tây Nguyên rất nhanh liền đem top 8 cuộc chiến danh sách lập. Trận đầu, Ngụy Nguyên Sương quyết đấu biên tử thủ Trận thứ hai, Tư Mã Lâm Phong quyết đấu Ý Chỉ kính Minh. Trận thứ ba, Dương Tiệm quyết đấu Tư Mã Lâm Vân. Thứ tư trường, Dương Tú quyết đấu Viêm Thiếu Nông. Thứ năm trường, Tiêu Khung quyết đấu Cao Dương. Thứ sáu trường, Lệnh Hồ Bá quyết đấu Lệ Vô Kỵ. Thứ bảy trường, Ý Trì Ngọc quyết đấu Nhạc Hòa Lân. Thứ tám trường, trường Tôn Thiên Long quyết đấu Vinh Tử Mạc. Phía trước bốn trường, chiến đấu đều chấm dứt được rất nhanh. Trận đầu, Ngụy Nguyên Sương nhẹ Tư Mã Lâm Phong nhẹ nhọn chiến thắng, trận thứ 3, thứ 4 trường, Dương Tiệm, Dương Tú đều là một chiêu bại địch. Đằng sau 4 trường, đều là tụ linh cảnh nhị trọng ở giữa quyết đấu, muốn kịch liệt nhiều lắm. Trải qua một phen đại chiến, cũng không có ngoại ý muốn nổi lên kết quả. Thứ 5 trường, Tiêu Khung Thắng, thứ 6 trường, Lệnh Hồ 3 thắng, thứ 7 trường, Uy Trì Ngọc Thắng, thứ 8 trường, Trường Tôn Thiên Long Thắng. Lệ Vô Kỵ, Cao Dương song song đào thải, không thể mượn cơ hội trở về top 10. Bởi vì lúc trước tiểu tổ thi đấu cũng đã quyết ra top 10, cho nên top 8 cuộc chiến, cơ bản không có gì xem chút, chính thức làm cho xem chiến võ giả chờ mong quyết đấu, là top 8 về sau chiến đấu. Sau đó, 4 tiến 2, quyết chiến thứ nhất, quyết đấu môi đẩy về phía trước tiến một vòng, xem chiến võ giả đám bọn chúng chờ mong cảm giác liền càng mạnh hơn nữa một phần. Trước top 8 quyết đấu, rất nhanh sắp xếp có tiếng đơn. Trận đầu, Ngụy Nguyên Sương quyết đấu trưởng Tôn Thiên Long. Trận thứ hai Tư Mã Lâm Phong quyết đấu Ý chỉ Ngọc. Chận thứ ba Dương tiệm quyết đấu lệnh hồ bá thứ tư trường Dương Tú quyết đấu tiêu khung Ngụy Nguyên Sương cùng tư mã Lâm Lâmò đều là tụ linh cảnh tam trọng đối với nhị trọng, chấm dứt đúng là ưu thế đánh bại trường Tôn Thiên Long cùng ý Trì Ngọc sớm tấn cấp ban kết chân thứ ba Dương tiệm lệnh hồ bá lên sân khấu sở hữu người đang xem cuộc chiến ánh mắt đều tránh sáng lên Dương tiệm vượt cấp đã đánh bại tụ linh cảnh nhị Trọng lệnh hồ bá tại top 8 cuộc chiến ở bên trong cũng đã đánh bại cùng cảnh giới lệ vô kỵ Hai người đều có đánh bại tụ linh cảnh nhị trọng chiến tích, bất đồng chính là, Dương Tiệm là càng cấp đánh bại, càng lộ ra kinh người. Sở hữu người đang xem cuộc chiến đều nhắc lên tinh thần, chờ mong Dương Tiệm biểu hiện. Lệnh hô bá là cái trên chiến trường lớn lên tướng sĩ, có một cô dung hướng trước khi khí thế, lên sân khấu sau không có nhiều lời nói nhảm, tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, hoàn toàn tồi động, nguyên khí cực hạn bục phát. Hiu! Một đạo kiếm Quang theo hắn đỉnh đầu xuông ra, tách ra sáng chói lôi Quang Tại trên bầu trời như là một đạo thiểm điện, xét qua một đạo đường vòng cung, hướng dương tiệm công tới. Đồng thời, lệnh hồ bà trong tay, lại thêm một thanh tứ dai bảo thường, hai chân đạp địa thân thể một nhảy dựng lên, hai tay nắm thương hướng dương tiệm mãnh liệt đâm mà ra. Linh bảo trường kiếm công kích phía trước, tứ dai bảo thương công kích tại về sau, hai thức sát chiêu giống như là hành vân lưu thủy liền cùng một chỗ, cùng cảnh giới ở bên trong, ít có người có thể chống lại. Lệnh hồ bá thực lực, so về lệ vô kỵ. Cao dương những tụ linh cảnh này nhị trọng thiên mới phải cường đại hơn nhiều, làm cho người đang xem cuộc chiến càng là hư phấn. Dương tiệm trước khi biểu hiện ra ngoài chiến lực, quá mức nịch thiên, lệnh hồ bá càng cường, một trận chiến này mới càng có xem chút. Một đạo kiếm khí phóng lên trời, dương tiệm kiếm thế, lập tức bộc phát, quanh thân kiếm quang tách ra, trong cơ thể kiếm mạch kích hoạt. Một thanh tứ dai bảo kiếm ra hiện trong tay hắn, dương tiệm cả người, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, lộ ra tuyệt thế múi nhọn. Như cũ là chỉ vận dụng kiếm mạch chi lực, kiếm thể chi lực. Dương tiệm đón lệnh hồ bá hai trọng sắt chiêu, một bước về phía trước, kiếm trong tay như là như thiểm điện chém ra, sang trói kiếm quang tách ra, làm cho người ánh mắt không thể bắn thẳng đến. Đinh! Một tiếng bạo hưởng, linh bảo trường kiếm chấn động, nổ bắn ra mà quay về. Dương tiệm một kiếm đánh bay linh bảo trường kiếm, uy thế không giảm, về phía trước đâm ra, trong chốc lát, lại cùng lệnh hồ bá đâm tới tư dai bảo thường, đối với đâm cùng một chỗ. Hoành! Một vòng khủng bố sóng xung kích văn tản ra, dương tiệm trong tay tứ dai bảo kiếm hơi khẽ chấn động. Lệnh hồ bá trong tay tứ dai bảo kiếm, đồng dạng chấn động, biên độ càng thêm mãnh liệt, nắm thương thủ đoạn tê dần, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Đi xuống đi! Dương tiệm lạnh quát một tiếng, lại là một kiếm công ra, như trường hồng quán nhật, kiếm thế Lăng thiên. Lệnh hồ bá vội vàng phong thương vừa đỡ, nhưng căn bản ngăn ngăn không được một kiếm này chi huy, ken một tiếng bạo hưởng. Lệnh hồ bá lập tức bạo lui, ngã xuống lôi đài. Dương tiệm đứng tại trên lôi đài, trên cao nhìn xuống nhìn xem lệnh hồ bá, vẻ mặt ngạo nghẽ mà nói, tụ linh cảnh nhị trọng, có thể ngăn ta dương tiệm hài chiêu, ngươi. Rất không tồi. chương 325, quyết đấu tiêu khung. Dương tiệm thần thái cao cao tại thượng, nữ khí cầm khang làm điều, tựa hồ hắn không phải tụ linh cảnh nhất trọng, mà là một cái tu vi xa cao hơn tụ linh cảnh nhị trọng cứng, giả, tại bình luận điểm lệnh hồ bá. Một câu ngươi Rất không tồi nghe đi lên, tựa hồ là một câu khích lệ. Nhưng câu này khích lệ, nghe vào người khác trong thai, nhưng lại tương đương tròi thai. Lệnh hồ bá là lôi hổ trong quân đoàn, kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài, quét ngang trong quân cùng thế hệ vô địch thủ, kết quả. Lại bị Dương Tiệm vượt cấp đánh bại, trong nội tâm xấu hổ được vô cùng. Gặp Dương Tiệm cái kia đắc ý bộ dáng, lệnh hồ bá chỉ cảm thấy trong nội tâm đến mức sợ, nói, Dương Tiệm, ngươi không muốn quá đắc ý quyên hình, nếu không... Chờ ngươi bị người vượt cấp đánh bại lúc, biết được đặc biệt mất mặt. Dương Tiệm ha ha cười cười, nói, có thể vượt cấp đánh bại ta Dương Tiệm người? Hắn còn chưa ra đời. Côn vọng. Lệnh hồ bá hử lạnh một tiếng, lui về chuẩn bị chiến đấu khu vực. Dương Tiệm cũng theo trên lôi đài nhảy xuống, trên mặt có trăm tin tưởng, đang tiến hành xuân hoa hiến, hắn tất đoạt thứ nhất, đến lúc đó, chắc chắn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Tiêu khung nhảy lên mà lên, rơi vào trên lôi đài, ánh mắt quét về phía Dương Tú, nói Dương Tú, ta đến lĩnh giáo ngươi một chút luyện khí sĩ cùng thuật si thủ đoạn." Tiêu Không trong ánh mắt lộ ra tự tin chi sắc, dù là Dương Tú từng có chiến thắng nhị trọng tụ linh chiến tích, hắn cũng tin tâm mười phần. Tại đại ngụy Tiềm Long bảng tuyên bố thời điểm, Tiêu Không cùng Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong cũng là tụ linh cảnh nhị trọng tồn tại, bài danh cao cư thứ ba. Cái này một năm, Ngụy Nguyên Sương, Từ Mã Lâm Phong tu vi, song song đột phá tụ linh cảnh tầm trọng, đã cao Tiêu Không một cái cấp bậc. Tiêu khung cùng lưỡng người không thể lại đánh động. Nhưng là, tiêu khung là còn lại hậu bối thiên tài ở bên trong, tu vi sớm nhất đột phá tụ linh cảnh nhị trọng một cái, đã sớm đạt tới nhị trọng đỉnh phong. Hơn nữa hắn chiến lực, vốn là cường đại, tụ linh cảnh tam trọng không xuất ra, thực lực của hắn tại cùng cảnh giới quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem tiêu khung, khoe miệng có chút nít lên, nói, ta nói rồi. Xuân Hoa hiến bên trên cùng ngươi gặp nhau, nhất định cùng ngươi chơi đùa Hiện tại xem ra, chúng ta thật đúng là có cái này duyên phận, thật đúng là gặp được. Tiêu không lạnh lùng cười cười, nói, ta nói rồi, hội giáo dạy ngươi làm như thế nào người hôm nay? Vừa vận giáo giáo ngươi, như ngươi loại này thân phận. Có lẽ kẹp lấy cái đuôi làm người. Dương Tú lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Truy cập HTTP, tròe nụ ạ thoải. Tiêu không cười lạnh nói, ngươi cho rằng chiến thắng một cái tụ linh cảnh nhị trọng lệ vô kỵ, ngay tại nhị trọng tụ linh trong vô địch đến sao. Hôm nay Tiêu Mô đến nói cho ngươi biết, cái gì là nhị trọng tụ linh trong thực lực vô địch. Trên quảng trường, vô số võ giả đều mở to hai cái mắt to, trông mong mà đối đãi. Dương Tú dùng Tố Hồn cảnh bại tụ linh, càng là thân là nhị trọng tụ linh, vô số Tố Hồn cảnh võ giả đều muốn hắn coi là thần tượng. Một trận chiến này, bọn hắn tự nhiên là chờ mong lấy Dương Tú có thể lại lần nữa chiến thắng, tấn cấp bán kết. Tố Hồn cảnh cửu trọng tấn cấp xuân hoa yến bán kết, đây tuyệt đối là làm cho người rung động sự tình. Tin tức truyền ra, hội kinh bạo người trong thiên hạ ánh mắt. Người đang xem cuộc chiến không sợ náo nhiệt đại, muốn đúng là loại này kinh bạo người nhãn cầu kỳ tích. Thanh viêm cốc, dương tú. Thanh viêm cốc, dương tú. Thanh viêm cốc, dương tú. Không ít đang xem cuộc chiến võ giả, cùng kêu lên nột quát lên, trước khi. Bọn hắn hy vọng đều ký thắc vào dư đại hàm trên người, hiện tại cũng đã chuyển di đến dương tú trên người. Lôi đài phụ cận, tham gia xuân hoa hiến hổ bối những thiên tài, nhìn xem trên lôi đài hai người đều vẻ mặt vẻ tò mò. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Không thực lực là cỡ nào cường đại, top 8 cuộc chiến lúc, Tiêu Không thế nhưng mà dùng tối khô tiếp hủ xu thế, đánh bại đồng dạng là tụ linh cảnh nhị trọng cao dương. Dương Tú cường thế đánh bại Lệ Vô Kỵ, cũng làm cho người rung động, hán. có thể không là Tiêu Không đối thủ. Hậu Bối thiên tài ở bên trong, nhất coi được Dương Tú, đương thuộc Ngụy Nguyên Sương, Dương Tú có thể đánh bại Lệ Vô Kỵ xâm nhập top 10, đã rất làm cho Ngụy Nguyên Sương rung động. Hiện tại Nguyện Nguyên Sương trong nội tâm lớn nhất hiếu kỳ điểm tự là. Dương Tú có thể ở Xuân Hoa Hiến bên trên đi thật xa. Tiêu Khung cửa hải này, hán. Có thể không đi qua. Ngụy Nguyên Sương trong nội tâm ẩn ẩn chờ mong. Trên lôi đài, Tiêu không nghe từng đạo tiếng hò hét, hai mắt có chút điếu lại, ánh mắt sắc bén rất nhiều, nói. Có không ít người đối với người đều sùng bái được rất đâu rồi. Bọn hắn đối với người gửi dùng kỳ vọng cao, muốn nhìn đến người tại Xuân Hoa Hiến bên trên đi ra xa hơn. Đáng tiếc gặp gỡ ta tiêu khung. Người xuân hoa hiến chi lộ, liền đã đến cuối cùng. Đang khi nói chuyện, tiêu khung khoát tay, một chi tách ra lấy lẻ sáng sáng bóng phủ bút xuất hiện trong tay. Một cỗ bảnh cuộn trào huy áp thế, lập tức buộc phát ra. Cùng một thời gian, Dương Tú cũng buộc phát ra kinh thiên kiếm thế, buồn mạng linh binh xích văn kiếm, xuất hiện trong tay. Tiêu khung là phù văn sư, tinh thông các loại phủ văn chi thuật, phủ bút trên không trùng vẽ một cái, là một đạo phủ văn thành hình, hóa thành phủ binh công ra. Bút ngoài bút, lộ ra cực nóng hào quang Vẽ ra phủ binh là hỏa diễm trường mâu. Hưu. Hỏa diễm trường phù hướng Dương Tú nổ bắn ra mà ra. Dương Tú một kiếm chém ra, văng trướng hỏa diễm lực lượng bộc phát, ẩn chứa tứ giai hỏa chi kiếm đạo chân ý, bổ ra một đạo hỏa diễm kiếm quang. Dùng hỏa mùi lửa. Veng. Một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm kiếm quang đánh sơ xác, hỏa diễm trường mâu cũng sụp đổ, nhạt nhòa ở vô hình. Tiêu không thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại, Dương Tú bộc phát trong cơ thể ngũ phẩm nguyên khí. Thi triển ẩn chưa tư giai hỏa chi kiếm đạo chân ý kiếm thuật, một kiếm lại chỉ có thể ngăn hắn một đạo phù binh Tiêu Khung trong nội tâm, đồng dạng có chút một quái lạ, không nghĩ tới Dương Tú có thể ngăn cản hắn phù bình một kích, chút nào không rơi vào thế hạ phòng. Hắc hắc! Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu phù bình? Tiêu Khung cười lạnh một tiếng, nói. Đang khi nói chuyện, Tiêu Khung trong tay phủ bút trên không trung cấp tốc huy động, lại vẽ ra một căn hỏa diễm trường mâu, hướng Dương Tú bàn tới. Chỉ thấy Tiêu khung trên không chung một số nét bút động, tốc độ như bay, rất nhanh, lại có một cây hỏa diễm trường mâu liên tục dứt ra. Dương Tú kiếm thuật xuất thần nhập hóa, vô chiêu thắng hữu chiêu, vận dụng tứ giai hỏa chi kiếm đạo chân ý, liên tục huy kiếm. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh, từng tiếng bạo hưởng, một cây hỏa diễm trường mâu đều bị Dương Tú phá vỡ. Thế nhưng mà, Tiêu Không công ra hỏa diễm trường mâu, tựa hồ vô cùng vô tận, trong cơ thể hắn nguyên khí bảnh trướng đến cực điểm, có thể bảo trì loại trình độ này công kích thật lâu thời gian lôi chi kiếm đạo chân ý. Dương Tú nhiều vận dụng một loại tứ giai kiếm đạo chân ý, thực lực càng hơn, mỗi một kiếm chém ra đều nhiều hơn một cỗ lôi đỉnh chi lực, uy thế hùng mãnh. Bất quá, Tiêu Khung vẽ ra hỏa diễm trường mâu, thủy chung không nớt không nớt, thế công cường thịnh không, rước, Dương Tú kiếm thuật không cách nào làm được cường thế phản công, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Tiêu Khung hạ bút như bay, một cây hỏa diễm trường mâu giống như là không cần tiền tựa như hướng Dương Tú bay đi, Dương Tú chỉ có thể không ngừng huy kiếm ngăn cản. Tự hồ chỉ còn lại chống đỡ chi công, mà không sức hoàn thủ. Nhìn về phía trên, tựa hồ tiêu không chiếm cư thượng phòng, cái này làm cho rất nhiều mong mỏi dương tú chiến thắng người đang xem cuộc chiến, đều vẻ mặt nghiêm trọng chi sát. Dương tú chẳng không biết bao nhiêu hỏa diễm trường mâu công kích, có thể hỏa diễm trường mâu hay vẫn là liên miên bất tuyệt công tới, làm cho hắn uống không giới một hơi. Hưu Một đạo lôi hỏa đan vào kiếm quang, theo dương tú đỉnh đầu dết ra. Dương tú vận dụng bổn mạng linh bảo, lôi viêm kiếm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 Một đạo kiếm quang, theo tiêu khung đỉnh đầu xuống ra, cũng là linh bảo trưởng kiếm, được từ tại thấu minh kiếm phụ trong. Hai đạo kiếm quang trên không trung va chạm, phát ra ken một tiếng bạo hưởng, đồng thời phản chấn mà khai tựa hồ thế lực ngang nhau. Tiêu không một tiếng cười lạnh, linh bảo. Ta cũng có, mặc dù buồn mạng của người linh bảo so sánh lợi hại, nhưng ta cũng có thể bằng tu vi nghiền áp ngươi, hát hát. Thiên phủ tông chính là ngũ phẩm tông môn, tiêu không thân là tông chủ thân truyền.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 Công hướng dương tú, tay trái vẽ bùa, tắc thì muốn chậm hơn rất nhiều. Không phải động tác chậm, mà là họa phù binh muốn phức tạp rất nhiều, cho nên, họa lên thời gian càng dài, cùng tay phải một số mà tiểu tốc độ so sánh với, lộ ra chậm chạp. Vài nét bút qua đi, tiêu khung tay trái chỗ họa phù binh, buộc vòng quanh hình dạng, là một tòa đốt họa diễm thiêu đốt bảo tháp 7 tầng. Cái này phù binh, là thiên phù bảo điện ở bên trong, ghi lại một loại huyền dai linh bảo thất bảo phần thiên tháp, dùng phù bút họa ra thất bảo tháp Tuy lực tự nhiên không thể cùng thật sự thất bảo phần thiên tháp đánh đồng, nhưng uy lực khẳng định cũng so bình thường phụ binh cường đại hơn nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, tiêu không có thể một số mà tiểu vẽ ra hỏa diễm trường mâu, nhưng thất bảo phần thiên tháp, nhưng lại cần cần bên trên 10 giây thời gian, mấy chục bút phát hoạ. Rốt cục, thất bảo phần thiên tháp, hoàn toàn phát hoạ thành hình, tản ra làm cho người khủng bố uy thế. Bằng này bảo tháp, tiêu không tự tin, coi như là tam trọng tụ linh hắn đều có thể chống lại một hai, tam trọng phía dưới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 Coi như một kiện chính thức huyền dai Linh bảo vàng xuống dưới cho dù là một ít tụ linh cảnh trung dai cao dài võ giả nhìn xem thất bạo phần thiên tháp đều sắc mặt một túc cái này nếu là thật sự thất bạo phần thiên tháp đủ để trấn sát huyền quân phía dưới bất luận kẻ nào bất quá tiêu không thất bạo phần thiên tháp là do hắn nguyên khí thông qua phủ bút ngưng tụ mà thành không có hắn tư thế lại vô chân chính thất bạo phần thiên tháp với lực tự nhiên là thường không đến những tụ linh cảnh kia trung dai cao dai các cửng giả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 Tự nhiên là có thể dùng tứ dai kiếm thuật bán mở hàng đầu năm giai kiếm thuật. Ngụy Nguyên Xương thần sắc một quái lạ, không nghĩ tới, nàng thi triển ra ngũ giai thuật, lại bị Dương Tiệm một kích liền phá. Ngụy Nguyên Xương ánh mắt ngưng tụ, kiếm trong tay, lập tức cực múa. Oa oa oa oa. Lập tức, Cổ Phong gào thét, Cổ Phong cùng Hàn Băng khí tức hỗn hợp, cả tòa lôi đài giống như là nổi lên hàn băng phong bạo. Từng đạo hàn băng kiếm quăng nổ bắn ra mà ra, lại không có trực tiếp công hướng Dương Tiệm, mà là vây quanh Ngụy Nguyên Xương thân thể xoay tròn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 Làm cho một kiếm này, càng là thế không thể đỡ. Phục, phục, phục. Ba đầu băng long, tại Kim Quang kiếm mang xuống, toàn bộ bị chém thành hai đoạn, cùng bạo hàn băng phong bạo, bị kiếm quang một phân thành hai. Nháy mắt, Kim Quang kiếm mang triệt để đánh xuống, băng long tán loạn, phong bạo nhạt nhòa, Ngụy Nguyên Sương một chiêu này bị phá được không còn một mảnh. Mà Dương Tiệm cũng đã xuất hiện tại Ngụy Nguyên Sương trước mặt, kiếm trong tay chỉ vào Ngụy Nguyên Sương cổ họng. Ngụy Nguyên Sương thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi thắng."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 Đây là đại ngụy chi phúc gia, chờ bọn hắn lớn lên, đại ngụy quốc thực lực, ổn thỏa nâng cao một bước." Thiên phủ tông thiên võ huyền quân nói, Dương Tú cùng Dương Tiệm, năm nay đều là 18 tuổi, hai người tư chất đều rất mỹ thiên, bất quá Dương Tiệm đã là tụ linh cảnh, Dương Tú vẫn còn tố hồn cảnh cự trọng, tương đối hay vẫn là Dương Tiệm càng thêm mỹ thiên. "Thụy Dương huynh, các ngươi Thiên Kiếm Tông thật đúng là ra một vị chính thức thiên tri kiêu tử a, dùng Dương Tiệm tư chất, phóng nhãn toàn bộ trăm quốc chi vực, đều được cho nhất đẳng thiên tài."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 Dương Tú liền tiến vào trận chung kết tư cách đều không có, còn Xuân Hoa hiến đệ nhất. Thật là một cái chê cười, cơ trường tiêu. Ngươi đây là muốn hướng ta hiến vật quý A. Cơ trường tiêu thản nhiên nói, ai cho ai hiến vật quý, đợi chút nữa sẽ biết. Sau đó, cơ trường tiêu đi trở về chỗ ngồi, đối với thiên phủ tông thiên võ huyền quân nói, thiên võ huyền quân, ngươi thì sao? Đánh bạc hay vẫn là không đánh bạc? Thiên võ huyền quân bị huyền dai linh bảo tiền đặt cực hấp dẫn dẫn rồi, một mực đang nhìn giỡn so sánh với huyền giai Linh Bảo 100 vạn tứ phẩm Linh Thạch căn bản tính toán không được cái gì Thiên Võ Huyền Quân nói đánh bạc 100 vạn tứ phẩm Linh Thạch Tuy nhiên không coi là nhiều nhưng người muốn đưaổ Qu quân cũng không chê ít trong lòng của hắn đang thở dài cơ trường tiêu cùng hắn đánh bạc tiền đặt cược quá ít nếu như cơ trường tiêu dùng cái tiết kiện huyền giai Linh Bảo đến cùng hắn tướng đánh bạc vậy thì thật tốt quá cơ trường tiêu thản nhiên nói một lời đã định cơ trưởng tiêu mục đích không tại ở tháng thiên Võ Huyền Quân bao nhiêu thứ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 vung vậy được y vũ sinh phòng, thương mang chô kích chỗ, Dương Tú kiếm quang nhau nhau tán loạn, liên tục đẩy lui. Giữa hai người tu vi chênh lệnh quá xa, dù là Dương Tú thực lực toàn bộ triển khai, cũng không cách nào cùng tụ linh cảnh tam trọng chống lại, chiến đấu ngay từ đầu liền đại lạc hạ phong. Gác cao bên trong, Thụy Dương Huyền Quân, Thiên Võ Huyền Quân đều lạnh cười rộ lên. Thiên Võ Huyền Quân cười nói, "Cơ cấp chủ, người cái này 100 vạn tứ phẩm linh thạch, sợ là Bạch đưa cho ta rồi." Dương Tú trận chiến này tất bại